Nguyễn Đình khép cười một tiếng, Thiên Sinh khách khí. Viên tiên Sinh, vị Tiêu Cô Nương chính là phu nhân của ta. Lúc trước ta cùng nàng sinh thần bất tự, cũng là ở ngài nơi này bói toán. Thầy bói theo Nguyễn Đình chỉ phương hướng xem qua đi, ngươi nhưng thật ra hảo phúc khí. Cách đó không xa, chân ngọc đường không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng đối với kia thầy bói hơi hơi gật đầu. Lao tiên Sinh cười cười, thu hồi tầm mắt. Nguyễn đại nhân nhân trung long vượng, tất nhiên muốn ở trong quan trường có một phen làm. Lão phu còn nhớ rõ. Năm đó ngươi đã nói nhân định thắng thiên mấy chữ, ngươi không tin ngươi cùng ngươi phu nhân vô duyên vô phận. Nhoáng lên mắt, hai năm thời gian trôi qua, ngươi cùng ngươi phu nhân còn ở bên nhau, thuật nhìn ân ái hòa thuận, nhưng thật ra làm lão phu có chút ngoài ý muốn. Chỉ là, kiếp trước kiếp này duyên phận, không phải mỗi người đều có như vậy tốt phúc khí. Ngươi nếu là muốn cùng ngươi phu nhân đi xuống đi, vẫn là nhanh chóng đem hết thể sự tình nói cho nàng, phu thê chi gian chân chính thẳng thắn thành khẩn tương đãi mới có thể chân chính đi xuống đi. nguyễn đình cười khổ hạ hết thể đều không thể gạt được lão tiên sinh còn nhớ rõ ta nói rồi người bên cạnh ngươi khả năng sẽ xúc phạm tới nàng sao viên tiên sinh lại nói hảo hảo bảo hậu ngươi phu nhân dụng tâm vẫn là không cần tâm kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng nguyễn đình mày nhăn lại tới một lòng trầm trầm nghiêm mặt nói đúng vậy lúc này chân ngọc đường đi tới phu quân ngài cùng vị này lão tiên sinh chính là nhận thức nguyễn đình giới thiệu nói đây là viên tiên sinh viên tiên sinh chi thiên mệnh đạo pháp cao siêu Sự tình gì đều không thể gạt được hắn. Nguyễn Đình không tin thần không tin Phật, lại cùng một vị thầy bói giao tình phi thiện, Chân Ngọc Đường có chút nghi hoặc. Nàng đem trong tay giấy dầu bao đưa qua đi, "Lão tiên sinh, ngươi thích ăn đồ ngọt sao?" "Thỉnh ngài ăn đường." Ừ. đây là thải chi chai kẹo đậu phộng." Lão tiên sinh cao hứng lên, cầm một viên kẹo đậu phộng điển trong miệng, "Lão phu vừa rồi còn nhắc mãi đâu, Nguyễn phu nhân, ngươi nhưng thật ra cùng lão phu tâm hữu linh tê." Chân Ngọc Đường hai má sinh cười. rất nhiều thầy bói một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng vị này lao tiên sinh nhưng thật ra dí dỏm lão tiên sinh ta cũng thích ăn đồ ngọt thải chi chai đường khối ngọt mà không nhị này bao kẹo đậu phộng sẽ để lại cho ngài ngài bày quán thời điểm ăn một ít cũng hảo tống cổ thời gian tiêu hảo lão phu liền nhận lấy đa tạ nguyễn phu nhân nguyễn đình nói viên tiên sinh ý nghĩa ngài mới có thể đi đến kinh sư càng thích học chút ngài cần phải hướng kinh sư đi một chuyến viên tiên sinh xua xua tay tô châu phủ có sơn có thủy lại có mỹ thực lao phu liền ái đại ở chỗ này tránh mấy cái tiền đồng nhàn nhã độ nhật kinh sư núi cao sông dài lao phu đại không quen vừa rồi kia phiên lời nói nguyễn đình cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút viên tiên sinh tính tình xác thật không thích hợp đi đến kinh sư hắn chắp tay nói đa tạ lao tiên sinh chỉ điểm biến mê chúc lao tiên sinh thân thể khỏe mạnh mọi việc trôi chảy khách khí viên tiên sinh lại nhéo một viên kẹo đậu phộng, tạ lễ ngươi phu nhân đã thế ngươi cho ta đi thôi, ngày sau có duyên gặp lại." Biết được chân ngọc đường trong lòng có nghi hoặc, rời đi đoán mệnh sạp sau, Nguyễn Đình chủ động giải thích, "Viên tiên sinh là ta ở phủ học đọc sách khi ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa lúc này đây, ta cùng với hắn gặp qua ba lần mặt, viên tiên sinh không mộ danh lợi, như là cái thế ngoại cao nhân." Chân Ngọc Đường ân một tiếng, ngước mắt nhìn Nguyễn Đình liếc mắt một cái, đáy lòng chỗ sâu trong lại là hiện lên rất nhiều suy đoán cùng hoang mang. Nàng rất rõ ràng Nguyễn Đình vô duyên vô cớ sẽ không kết bạn một ít đạo sĩ cùng đoán mệnh người. đoán mệnh sao tự nhiên muốn tính kiếp trước kiếp này tài phú nhân duyên nguyễn đình có phải hay không đã biết cái gì nghĩ như vậy chân ngọc đường sắc mặt chưa hiện ngày thứ hai nguyễn đình cùng chân ngọc đường đi triệu cấu trong phủ làm khách chân ngọc đường cấp triệu cấu hai cái tiểu nữ nhi đưa lên một đôi tinh xảo châu hoa cùng kim vòng tay xử lý hết thệ công việc hai người bọn họ lại trở về thái hòa huyện mới vừa trở về chân ngọc đường liền nghe được tin tức tốt vãn vãn ngươi có thai thật tốt quá thật tốt quá Thời gian dài bao lâu nha? Không tồi, Hàn Văn có hỉ. Hàn Văn sắc mặt hồng nhuận, vui vẻ ra mặt, hơn một tháng, nói đến cũng là xảo, ta cùng Lý Sa tính tính thời gian, đúng là ở ngươi về đến huyện thành ta đi xem ngươi ngày đó hoài thượng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Vốn dĩ ta tính toán ngày đó buổi tối cùng ngươi ở cùng một chỗ nói nhỏ, may mắn không cùng ngươi trụ cùng nhau. Như vậy xảo, chân ngọc đường con ngươi trận tròn chút, xem ra, đứa nhỏ này cùng ta có duyên, chờ hai tử sinh ra. ta phải làm hắn mẹ nuôi khẳng định nha ngươi không lo hắn mẹ nuôi ai đương hắn mẹ nuôi hàn vãn cũng là cái dạng này tính toán có ngươi như vậy đẹp mẹ nuôi hai tử nhất định thật cao hứng vãn vãn ngươi có thai ta thật vì ngươi cao hứng chân ngọc đường con ngươi con cong bất quá lý sa lập tức liền phải đi kinh sư ngươi muốn đi theo hắn một khối đi sao tháng còn nhỏ từ thủy lộ đi kinh sư không quá lớn vấn đề hàn vãn vô vô ngực nói nữa ta ăn gì cũng ngon thân thể trắng đâu khẳng định muốn đi theo lý Sa cùng đi vạn nhất hắn bỏ xuống chúng ta mẹ con hai ta cùng hài tử thượng chỗ nào khóc đi nha chân ngọc đường bị nàng trọc cười ta cũng là như vậy tưởng từ thủy lộ đi kinh sư hành trình thả lòng chút lại tìm cái đại phu đi theo sẽ không ra vấn đề vãn vãn dứt khoát chúng ta thường một cái thuyền đi kinh sư hảo như vậy ta cũng có thể chiếu cấu ngươi hảo nha còn có nhiễm nhiễm chúng ta tỉ muội ba cái cùng đi biết được hàn vãn có hài tử chân ngọc đường đại bá mẫu ngồi không yên Nàng đem Lâm Chi Lạc mời đến, lại đem Chân Ngọc Đường tìm lại đây, Hàn Vãn so ngươi thành thân muốn buổi tối mấy tháng, đều có hỉ. Ngọc Đường, ngươi cùng Nguyễn Đình thành thân cũng có hai năm thời gian, hài tử sự, các ngươi nên để bụng. Nguyễn Đình phía dưới có vô huynh đệ, liền tính hắn không nói, nghĩ đến cũng là vội vã muốn hài tử. Bá mẫu không phải phải cho các ngươi gây áp lực, chỉ là, ngươi ở kinh sư không nơi nương tựa, nếu là ngày sau có người lấy hài tử nói sự, người trong nhà cũng không kịp vì ngươi chống lưng. lâm Chi lạc cắm lời nói ta cấp ngọc đường đem quá mạch nàng không phải rất khó thụ thai thể chất tư thị khó hiểu kia như thế nào chậm chạp không có hài tử lâm Chi lạc ôn thanh giải thích dượng cùng cô mẫu lâm nạc khi đúng là khí hậu lanh thời điểm ngọc đường liên tục túc trực bên linh cứu nhiều ngày lại bi thống úc tâm kia một đoạn thời gian không có chiếu cố hảo thân mình là có chút ảnh hưởng bất quá ở nàng đi kinh sư phía trước ta cho nàng điều dưỡng phương thuốc mấy năm nay ta cũng xứng mấy phó điều dưỡng thân thể dược Cấp Ngọc Đường gửi qua đi. Hiện giờ, Ngọc Đường thân thể thập phần khỏe mạnh, không nhiều lắm ảnh hưởng. Ngọc Đường không thành vấn đề, chẳng lẽ là Nguyễn Đình duyên cớ? Từ thị mày nhăn lại tới, càng nghĩ càng lo lắng, cũng bất chấp chú ý cái gì, "Ngọc Đường, ngươi cùng Nguyễn Đình là phu thê, ngươi cảm thấy hắn hắn thế nào?" Chân Ngọc Đường nhịn không được cười một tiếng, "Nguyễn Đình bị nghi ngờ, bá mẫu, Nguyễn Đình hẳn là không thành vấn đề, chờ trở, trở lại kinh sư, chúng ta liền chuẩn bị muốn hài tử, ngài đừng lo lắng." Bên này nguyễn đình cũng tìm được rồi lâm chi lạc lâm biểu ca làm phiền ngài thay ta bắt mạch lâm chi lạc khó hiểu vô bệnh vô thai đem cái gì mạch nguyễn đình ho nhẹ một tiếng nhìn xem ta có thể hay không làm nữ tử thụ thai kiếp trước hắn cùng chân ngọc đường không có hài tử chỉ cần hắn cùng chân ngọc đường không có vấn đề vậy thuyết minh là vương nương tử hoặc là ôn như chứa dở trò quỷ lâm chi lạc ngốc một lát ngay sau đó lắc đầu cười rộ lên nguyễn đình ngươi là ta gặp được cái thứ nhất tới đem loại này mạch nam tử Lâm Chi Lạc không hề nhiều lời vô nghĩa, vén lên áo choàng ngồi xuống, nghiêm túc đem mạch, sau đó thu hồi tay, đừng hoài nghi, ngươi không có vấn đề. Phía trước, Ngọc Đường vì nàng cha mẹ túc trực bên Linh Cứu, bị thương thân mình, có chút ảnh hưởng. Bất quá, trải qua mấy năm nay điều dưỡng, đã không ngại. Chờ trở lại kinh thành, nghĩ đến nếu không bao lâu, ta là có thể có tiểu cháu ngoại trai hoặc là cháu ngoại gái. Biểu ca các ngôn, chờ có tin tức tốt, ta cho các ngươi viết thư. Nguyễn Đình nói. Hắn trong lòng lại vô quá nhiều nhẹ nhàng, ánh mắt lanh xuống dưới, nếu hắn cùng chân ngọc đường không có vấn đề, như vậy đời trước chân ngọc đường vô pháp hoài thượng hài tử, đúng là vương nương tử cùng ôn như chưa ở quay phá. Lâm biểu ca, nếu một nữ tử nhiều năm không có có thai, lại không phải tự thân thể chất duyên cớ, chính là mặt khác cái gì nguyên nhân tạo thành. Lâm chi lạc cẩn thận giải thích, hoặc là là nàng kia phu quân không còn dùng được, hoặc là là hành phòng thời gian không đúng, hoặc là chính là nàng bị người tinh kế, một ít hơn hương. son phấn hoặc là bên người đeo túi gấm sẽ bị trộn lẫn nhập chút không dễ thụ thai dược liệu tiếp xúc thời gian lâu rồi liền khó chịu dự. Ngay vậy nguyễn đình như suy tư gì này một đời hắn nhất định sẽ không làm chân ngọc đường đã chịu đồng dạng thương tổn kế tiếp nguyễn đình bái kiến chân gia học đường tạo phu tử lại cùng học đường cùng trường tụ tụ nhiều năm trước bọn họ ở chân gia học đường đọc sách vẫn là niên thiếu ngây ngô tiểu lang quân hiện giờ toàn đã lập gia đình lập nghiệp có thê có tử hàn văn cùng lý sa muốn đi kinh sư Đường nhiệm nghĩ nghĩ, từ đi ở tư thục giảng bài, chuẩn bị thỏa đáng, cũng đi theo một đạo xuất phát. Trước khi xuất phát, đường nhiệm tra đường Lão tam không quá nguyện ý, hắn biết rõ, đường nhiệm một khi đi đến kinh sư, hắn là triệt triệt để để mất đi cái này nữ nhi, rốt cuộc chiếm không đến một chút tiếng nghi. Bất quá, hiện giờ chân Ngọc Đường là trạng nguyên lang phu nhân, lại có cáo mệnh trong người, đường Lão tam vừa thấy đến chân Ngọc Đường, hai chân liền run lên, không dám không bỏ đường nhiệm rời đi. Đuổi ở cuối tháng khi... đoàn người chuẩn bị thỏa đáng cùng người nhà cáo biết sau thừa thượng bắc thượng con thuyền rời đi thái hòa huyện gió biển thổi tới thổi bay chân ngọc đường và áo phát họa ra nàng thức tha thon dài thân hình ánh nắng vừa lúc vạn dặm không lây đứng ở bong tàu thượng chân ngọc đường quan tâm nói vạn vãn vãn ngươi say tàu sao hàn vãn ta không có việc gì trong bụng tiểu bảo bảo cũng không có việc gì chân ngọc đường quay đầu lại nói nhiễm nhiễm ngươi đâu có khỏe không đường nhiễm sắc mặt còn có chút tái nhợt. nhưng tinh thần không tồi ta cũng còn hảo mới vừa lên thuyền thời điểm đầu có chút vựng uống lên ngươi cho ta chuẩn bị trà lại ở rốn thượng thả khối lắc gừng lúc này đã không có việc gì chân ngọc đường cười rộ lên ta đây liền an tâm rồi hàn vãn trêu ghẹo ngọc đường từ lên thuyền ngươi vẫn luôn chiếu cố ta cùng với nhiễm nhiễm nguyễn đỉnh sợ là muốn ghen tị chân ngọc đường phụt cười một tiếng ghen liền ghen đi hảo tỉ mội quan trọng nhất ta cấp trương quản gia đi tin làm hắn ở kinh sư vì các ngươi tìm hảo tòa nhà Trương quản gia phí một phen công phu, tìm hai tòa rửa gần tòa nhà, nhà ở không lớn không nhỏ, vừa vặn mang theo một cái tiểu viện tử, hoàn cảnh lại thanh u, khoảng cách ta nơi đó cũng rất gần, ước chừng hai con phố khoảng cách, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hàn trễ chút gật đầu, nay cảm tình hảo, ta cùng nhiễm nhiễm có thể tùy thời đi các ngươi trong phủ cọ cơm ăn. Trân Ngọc Đường nói dơ nói, cọ cơm có thể, đem bạc mang lên, bằng không không cho các ngươi đi vào. Nguyễn Đình đi ra ngoài khoang thuyền. Thâm thủy ánh mắt dừng ở chân Ngọc Đường trên người, nhìn thấy nàng hai ủy hiệp sán lạn miệng cười, không khỏi con con môi, chỉ mong trở lại kinh sư, hết thể sự tình có rồi kết quả, hắn còn có thể nhìn đến chân Ngọc Đường như vậy tươi đẹp tươi cười. Ôn Phủ, Ôn Như chứa bên người nha hoàn Huyên Nguyệt tiến vào, tiểu thư, Vương Nương Tử ổ nào muốn gặp ngài? Ôn Như chứa chán ghét như nhĩ mày, nàng lại có chuyện gì? Nàng đem Vương Nương Tử cùng Nguyễn Đình nhận được kinh thành, thấy Vương Nương Tử vài lần, đối kia hai mẹ con thực sự không có ấn tượng tốt. ngu xuẩn đến cực điểm lại tham tải thô man Huyên nguyện thấp đầu vương nương tử nói nàng cùng nguyễn nhàn không thể bạch bạch đại ở kinh thành ngày thường ăn mặc đều là tiêu dùng tưởng từ ngài nơi này lấy chút bạc cho các nàng chính là ôn như chứa không kiên nhẫn nói thuận tiện nói cho vương nương tử nguyễn đình cùng chân ngọc đường mau đến kinh sư nên làm như thế nào ta đã nói với nàng có thể hay không quá thượng mặc vàng beo bạc ngày lành liền xem vương nương tử chính mình tạo hóa bởi vì hàn vãn có thai thả chậm lên đường hành trình ở trên thuyền đái một tháng Nguyễn Đình cùng Trân Ngọc Đường đoàn người mới đến kinh sư An trí Thỏa đáng hai vị bạn tốt rốt cuộc trở lại trong phủ toàn thân mỏi mệt nảy lên tới Trân Ngọc Đường sớm nghỉ tạm ngày thứ hai Nguyễn Đình dậy sớm đi thượng giá trị hắn động tác rất nhỏ không có bừng tỉnh Trân Ngọc Đường ánh nắng chiếu tiến trứng màn Trân Ngọc Đường hảo hảo ngủ một giấc quanh thân mệt mỏi tan đi từ trên giường xuống dưới Nguyễn Đình cùng a phủ đâu. anh đào vì chân Ngọc Đường sơ phát phu nhân đại nhân sáng sớm liền thượng giá trị đi nhị tiểu thư cũng đi học đường đọc sách chân ngọc đường cười khẽ toàn ra người theo ta thức dậy nhất muộn dựa mặt sử dụng sau này đồ ăn sáng chân ngọc đường chuẩn bị chờ lát nữa đi cửa hàng nhìn một cái lại thấy bình thời vội vội vàng vàng cầu kiến phu nhân không hảo vương nương tử cùng nguyễn nhàn đang ở phủ cửa nháo sự chân ngọc đường không vội không táo buông chén xứ nháo chuyện gì bình thời gấp đến độ không được vương nương tử nói nàng là đại nhân thân sinh mẫu thân nói đại nhân bất trung bất hiếu Lừng lây sau trở mặt không biết người, ghét bỏ mẹ để xuất thân hèn mọn, là cái bạch nhãn lang còn vì ngài mà cùng nàng đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, còn nói ngài cùng đại nhân đối nàng mặc kệ không hỏi, trơ mắt nhìn nàng một cái lao bà tử bị người khi dễ. Ta đoán được vương nương tử sẽ đến náo sự, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng như vậy gấp không chờ nổi liền tới rồi. Chân ngọc đường châm trọc cười một cái, ta cùng với Nguyễn Đình vừa mới trở về nhà. Bình thời, phu nhân, vương nương tử lời nói rất là khó nghe, bên ngoài vây quanh không ít người. Nên làm cái gì bây giờ nha? Trân Ngọc Đường nhàn nhạt ra tiếng, ta cùng với đại nhân vừa rồi Thái Hòa huyện trở về, vẫn chưa nghe nói đại nhân mẹ để đi tới kinh sư. Có người dám can đảm giảm mạo, bôi nhọ đại nhân danh dự, hung hăng đánh một đốn chính là. Bình thời không quá minh bạch, phu nhân, ngài ý tứ là. Trân Ngọc Đường môi đỏ nghéo một cái, vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn có người tới kinh sư, ta cùng với phu quân bị chẳng hay biết gì, cho rằng ngoài cửa vương nương tử là giả, liệu lý nàng cùng Nguyễn Nhàn một đốn, đương nhiên việc. Vương Nương Tử cùng Nguyễn Nhàn chủ động đưa tới cửa, không thu thập các nàng một đốn, không thể nào nói nổi nha. 160, chỉ nghĩ hỏa ly 160 thiên. Bình thời manh một phách đầu, liệt miệng cười khai, phu nhân nói chính là, nô như thế nào không nghĩ tới đâu. Nô này liền đi tìm mấy cái gã sai vặt qua đi, có bao nhiêu trọng tay, liền hạ nhiều trọng tay. Chân Ngọc Đường công đạo, làm trương quản gia ra mặt, lại tìm mấy cái đi vào kinh sư sau mới vào phủ hạ nhân, hung hăng sửa chữa kia hai mẹ con một đốn. các ngươi tìm cái bí ẩn địa phương lặng lẽ nhìn chính là đường lộ diện nô nhớ kỹ bình thời kích động chiều phủ cửa đi anh đào cũng ngồi không yên liên tiếp hướng cửa nhìn lại gấp không chờ nổi muốn nhìn đến vương nương tử thảm trạng chân ngọc đường bị nàng như vậy cho cười đi thôi không có phương tiện tận mắt nhìn thấy vừa thấy đi ra ngoài nghe một chút thanh cũng đúng bên này bình thời đem chân ngọc đường công đạo nói cho trương quản gia, trương quản gia dựa theo phân phó cố ý tìm vài người cao mã đại khổng võ hữu lực gã sai vạt hắn lánh một đám gã sai vặt đi đến phủ cửa trầm giọng nói lao gia nhà ta tự lập môn hộ nơi nào tới lao hóa dám giả mạo lao gia nhà ta mẹ đẻ đám kia gã sai vặt cắt trong tay cầm cái chổi cùng thô gậy gộc vừa thấy đến như vậy tư thế vương nương tử luôn cuống lên trước mặt xuất hiện người nàng là một cái đều không quen biết khó trách không có nhận ra tới là nàng vương nương tử lôi kéo nguyễn nhàn cánh tay thêm can đảm tiến lên đi rồi một bước đối với trương quản gia nói Ngươi là Nguyễn Đình tới rồi, kinh sư sau mới thêm vào vào phủ hạ nhân đi. Ta không quen biết ngươi, bất hòa ngươi nói, ngươi làm Nguyễn Đình ra tới, liền nói hắn mẹ ruột cùng hắn thân muội muội tới kinh sư tìm hắn. Ta là hắn mẹ ruột, hắn vì chân Ngọc Đường cùng ta đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, mấy năm gần đây đối ta chẳng quan tâm. Ông trời à, ta cực cực khổ khổ sinh hạ hắn, nguyên lai là sinh ra một cái bạch nhã lang. Đúng là buổi sáng ra tới bảy quán làm buôn bán thời điểm, vương Nương tử như vậy một ồn nào, phủ cửa vây quanh không ít người. Bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Người này thật là Nguyễn Trạng Nguyên mẹ đẻ sao? Nhìn không giống, Nguyễn Trạng Nguyên Phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, ngươi xem cái kia lão bà tử còn có bên cạnh cái kia cô nương, tướng mạo nhìn liền không phải hiền lành người. Có cho hay nhìn, nếu này thật là Nguyễn Trạng Nguyên mẹ ruột cùng muội muội, Nguyễn Trạng Nguyên không nhận các nàng hai, cũng quá vô tình chút, không nặng hiếu đạo, có thể nào đương hảo quan phụ mẫu. Bên cạnh người nghị luận sôi nổi, Trương quản gia lạnh lùng nói, nhà ta đại nhân đã sớm thượng giá trị đi. Hôm qua mới từ Thái Hòa huyện trở về, vẫn chưa nghe nói mẹ để đi tới kinh sư, ngươi dám can đảm giả mạo, chống rông bôi nhọ đại nhân danh dự, thật sự là to gan lớn mật. Vương Nương tử trột dạ trong ngay mắt, rồi sau đó cường thế lên, ta thật là Nguyễn Đình mẹ ruột, ngươi, ngươi làm chân ngọc đường ra tới, ta là nàng bà mẫu, nàng lín nên ra tới nên ta và phủ, lại vô dụng làm chân ngọc đường bên người nha hoàn ra tới, nàng nhận thức ta. Nhà ta phu nhân ngày thường lo liệu nội trợ, liệu lý sinh ý. làm sao có thời giờ ở ngươi loại người này trên người lãng phí thời gian ngươi cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình xứng không xứng trương quản gia hừ lạnh một tiếng sáng sớm ngươi liền ở phủ cửa la lối khóc lóc giả mạo đại nhân mẹ đẻ lời nói ác liệt tổn hại đại nhân danh dự ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý có phải hay không bước tiếp theo muốn bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn rỗi tay muốn bạc ca đại nhân mới từ quảng châu phủ trở về cha ra loạn thần tặc tử chứng cứ phạm tội cũng chưa cố thượng nghỉ một ngày liền thượng giá trị đi đại nhân thanh chính lại có ngươi như vậy lao hóa tâm tư ác độc bôi nhọ đại nhân nay cái nên hảo hảo cho các ngươi cái giáo hấn đỡ phải các ngươi này đó kẻ lừa đảo bại hoại kinh sư không khí giọng nói rơi xuống kia một đám gã sai vặt cầm đồ vật phát lại đây chính là một chút cũng chưa thủ hạ lưu tình thô cái chổi cùng thô gậy gộc thay phiên đánh vào vương nương tử cùng nguyễn nhàn trên người vương nương tử còn không có phản ứng lại đây trước mắt tối sầm chỉ thấy gậy gộc cùng cái chổi đổ ập xuống mà đến trên người truyền đến từng đất đau nàng lập tức đau hô, nguyễn nhàn cũng là như thế này, hoa hoa gọi bậy lên, bị một đám thô trắng hữu lực gã sai vật vây quanh, nàng trốn là trốn bất quá, không trong chốc lát công phu, này hai người mặt mũi bầm dập, trên mặt cùng trên người không một chỗ hảo địa phương, đáy mắt một mảnh bầm tím, tóc hỗn độn rối tung xung dưới, vương đương tử trên đầu còn thiếu bàn tay đại một khối địa phương, thấm vết máu, không biết bị cái nào gã sai vật liền ra đầu đi đầu phát tung xung dưới, hảo không chật vật vương Nương tử nằm liệt ngồi dưới đất. mắt đầy sao sẹn, cả người bị đánh lốc, quần áo thượng tràn đầy dấu chân toàn thân trên dưới đều đau t nàng chạm vào hạ trọc địa phương nhịn không được lanh hút một hơi bởi vì quá mức đau đớn nàng hận không thể đem đầu hướng trên tường đông trương quản gia chiều đám kia gã sai vặt nhìn thoáng qua ý bảo bọn họ thu tay lại rồi sau đó trầm giọng cảnh cáo các ngươi này đó kẻ lừa đảo nếu còn dám giả mạo người khác chửi bới đại nhân danh dự cũng không phải là đánh một đốn đơn giản như vậy ta lập tức liền đem các ngươi đưa đến quan phủ đi vương nương tử cùng nguyễn nhàn bị hung hăng sửa chữa một đốn vây quanh người không một cái lại tiến lên ngăn trở vừa nghe nói là kẻ lừa đảo trong đám người một cái đại nương triều vương nương tử phỉ nổ trương quản gia nhìn về phía mọi người nói tiếp cấp kẻ lừa đảo thủ hạ lưu tình chính là thương tổn chúng ta bản thân đoàn người thời gian quý giá đâu đều tan đi trong lúc nhất thời vây quanh người tứ tán mà đi chỉ còn lại có vương nương tử cùng nguyễn nhàn chật vật bất kham ngồi dưới đất nguyễn nhàn ngốc nương làm sao bây giờ nha còn có thể làm sao bây giờ đi về trước dưỡng thương vương nương tử một nửa mặt sưng phù cao cao chịu đựng đau từ trên mặt đất bỏ dậy dù cho lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng nàng tưởng tượng đến nguyễn phủ những cái đó gã sai vặt chỉ cảm thấy trên người càng đau không thể nơi hả chỉ có thể xám xịt rời đi chân ngọc đường không có hướng phủ cửa đi mà là ở khoảng cách phủ cửa không xa một viên cây liễu bên dừng lại nghe bên ngoài động tĩnh nghe tới vương nương tử cùng nguyễn nhàn hết đợt này đến đợt khác giết heo kêu thanh âm Chân Ngọc Đường pha là cảm thấy hạ giận, khỏe môi dơ lên tới. Nghe thấy thanh nhấm kia, khiến cho người cảm thấy đau, có thể nghĩ những cái đó gậy gộc rừng ở vương nương tử trên người, không cái mười ngày nửa tháng, vương nương tử hạ không tới giường. Phu nhân, này nhưng quá giải hận. Nàng kích động gương mặt hồng lên, ta hận không thể tự mình đánh vương nương tử một đốn, không thể ra mặt, thật là tiện nghi nàng. Chân Ngọc Đường cười nói, đừng nóng nổi, về sau còn có cơ hội. Trương quản gia chạy nhanh lại đây, phu nhân. vương nương tử cùng nguyễn nhàn mới vừa rồi rời đi các nàng có thể hay không lại chơi cái gì thủ đoạn nếu không lão nô đi một chuyến thác cửa cung thái giám cấp đại nhân để cái tin tức chân ngọc đường khẽ lắc đầu an lớn như vậy một cái mệt liền tính vương nương tử muốn nháo sự cũng là hữu tâm vô lực chờ phu quân hạ giá trị hồi phủ, nói cho hắn cũng không mượn mới vừa dùng quá ngọ thiện hàn vãn cùng đường nhiễm liền tới đây hàn vãn lo lắng nói ta giữa chưa đi sạp thượng mua đồ ăn trùng hợp nghe nói chuyện này ngọc đường Vương Nương Tử cùng Nguyễn Nhà lén lút đi vào kinh sư, phế đi lớn như vậy công phu, nếu là không có được đến chỗ tốt, nàng hai tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Đúng vậy, Ngọc Đường. Đường nhiệm tiếp nhận lời nói, căm giận nói, này hai người ra mặt so tưởng thành còn muốn hậu, còn có đến nhau đâu. Xin bất giận, vì cái loại này nhân sinh khí không đáng giá. Chân Ngọc Đường cho các nàng hai đổ trà. Vương Nương Tử là bị ôn như chứa nhận được kinh sư, nàng nay cái không có được đến chỗ tốt, tiếp theo giải qua giao hấn. khẳng định sẽ không tùy tiện lại đến phủ cửa nháo sự vương nương tử không cái kia đầu góc nàng là chịu ôn như chứa sai sự. ta tưởng y theo ôn như chứa xử sự thủ đoạn quá mấy ngày sẽ tản lời đồn đãi lợi dụng hiếu đạo tới bức bách nguyễn đình tiếp vương nương tử hồi phủ chờ vương nương tử hồi phủ liền có thể đắn đo ta sau đó sinh sự từ việc không đâu bức bách nguyễn đình hưu ta hàn vãn phi một chút nàng tường mở đây đều là người nào nha chân ngọc đường lên tiếng tiên hạ thủ vi cường Ta làm trương quản gia tìm mấy cái tài ăn nói tốt người kể chuyện, đoạn ở Vương Nương Tử, đem nàng hành động truyền ra đi. Nàng vô vô hàn văn tay, ta cùng với Nguyễn Đình ở Kinh Sư Đái mo hai năm thời gian, đối phó Vương Nương Tử cùng Nguyễn Nhàn như vậy kẻ ngu dốt, đảo còn không đến mức không có cách nào. Cho nên A, ngươi đừng nóng giận, trong bụng hài tử quan trọng. Đúng rồi, vãn vãn, nhiễm nhiễm, hai người các ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý ở Thái Hòa huyện thời điểm, Vương Nương Tử còn dám chiều A Phủ động thủ. Ta lo lắng nàng nghe được các ngươi trô ở sau, tới cửa nháo sự. Hàn Vãn cùng đường nhiễm gật gật đầu, lên tiếng hảo. Tiến đi các nàng hai, chân ngọc đường cũng không đi cửa hàng. Xuất phát từ cẩn thận, nàng tự mình đi học đường tiếp A Phù hồi phủ. Bình thời, kế tiếp đưa A Phù đi học đường, nhất định phải nhiều tìm mấy cái gã sai vật bồi ở A Phù bên người. Sáng mai thượng ngươi lại cùng học đường phu tử công đạo một tiếng, trừ bỏ ta cùng với Nguyễn Đình. Nếu có những người khác đi học đường tìm A Phù. tuyệt không có thể làm A phủ đi theo người khác rời đi. Bình thời gật gật đầu, vẫn là phu nhân suy nghĩ chu toàn, nô nhớ kỹ. Vương nương tử nháo sự, chân ngọc đường cũng không sợ hãi, nàng duy nhất lo lắng chính là vương nương tử lấy A phủ khai đao. Này đây, nàng không thể không cẩn thận chút. Nguyễn Đình vào phủ, liền nghe trương quản gia tỉ mỉ đem sự tình nói một lần. Nghe vậy, hắn mày nhăn lại tới, sắc mặt không được tốt xem, ta đã biết, phu nhân nhưng ở trong phủ. Phu nhân ở phủ, mới vừa đem nhị tiểu thư tiếp trở về nguyễn đình nhân một tiếng đi nhanh bước vào trong phòng ngọc đường nay cái ngươi một người ứng phó vương nương tử vất vả ta nha không vất vả nàng cùng nguyễn nhàn chính là hoàn toàn ăn đau khổ chân ngọc đường rảo hoạt nói nếu không có ta thân phận không quá thích hợp ta ước gì cầm cái chổi hướng trên người nàng huy đâu nguyễn đình khép cười một tiếng tiếp theo thở dài vương nương tử hành động luôn là có thể vượt qua ta tưởng tượng ta không giống như là nàng thân sinh nhi tử đảo như là nàng kẻ thù Là vương nương tử chính mình không biết đủ, bị người lợi dụng cũng là xứng đáng. Trần Ngọc Đường nhìn về phía Nguyễn Đình, nếu là vương nương tử tiếp tục náo sự, ta đồng dạng sẽ không từ nàng, ngươi không cần đoán hận ta liền hảo. Sẽ không, ngươi mới là người nhà của ta. Nguyễn Đình dắt quá tay nàng, ta biết vô luận ngươi làm cái gì, đều là vì ta suy nghĩ, nếu bằng không, ngươi không cần phải cùng vương nương tử giao tiếp. Trần Ngọc Đường mắt hạnh lộ ra doanh doanh cười, ngươi biết liền hảo. Nàng lại nói. Ngươi đi Quảng Châu phủ cũng coi như là lập hạ công lao, Dương đại nhân cho ngươi cái gì ban thưởng không có. Mấy tháng trước thánh thượng đề bạt ta vì từ ngũ phẩm hầu độc, trước mắt lại thăng chức nói, không khỏi quá mức thấy được, cho nên Dương đại nhân ban thưởng 3000 lượng bạc trắng cùng một tòa tam tiến tòa nhà. Chân ngọc đường con ngươi lập tức sáng lên tới, tam tiến tòa nhà. Không tồi nha, Nguyễn Đình Đình, chúc mừng ngươi, không cần lại đương tiểu bạch kiểm. Nguyễn Đình hơi sẩn, kia tòa tam tiến tòa nhà là thời trẻ trước một vị quốc công gia phủ đệ. sau lại vị kia quốc công gia bị sao ra này tòa tòa nhà bị thu hồi đi nghe nói kia tòa tòa nhà chiếm địa suốt một cái phố còn mang theo một cái đại hoa viên chỉ lâm viên liền có hai tòa tòa nhà lớn nhỏ đình đài lâu tạ dương cột chạm trổ cảnh trí thập phần không tồi rảnh rỗi ta mang theo ngươi đi coi một chút y theo quý củ ta chức quan là trụ không thượng như vậy phủ đệ chỉ là dương đại nhân nói đây là bồi thường ta vốn dĩ hẳn là cho ta lại thăng một bậc nếu không được liền đem này tòa phủ đệ ban cho ta Kinh sư nãi tức đất tức vàng nơi, mua một tòa tòa nhà không phải chuyện dễ, huống chi là quốc công gia phủ đệ. Chứ không nói yêu cầu mấy vạn lượng bạc, nếu là không có quyền thế, như vậy phủ đệ căn bản lạc không đến Nguyễn Đình trên đầu. Trần Ngọc Đường môi đỏ dạng cười, nói đến là chúng ta chiếm đại tiện nghi, về sau như vậy bồi thường có thể lại nhiều chút. Vương Đương Tử ở Nguyễn Phủ cửa bị đánh một đốn, ôn như chưa biết được việc này sau, sửng sốt thật lớn trong chốc lát, ngày đó Nguyễn Đình không ở trong phủ. nghĩ đến là chân ngọc đường chủ ý chân ngọc đường cũng dám hạ lệnh sửa chữa vương nương tử chân ngọc đường hành vi thực sự ra ngoài nàng dự kiến đơn giản thô bạo lại trực tiếp không chút nào rước át bẩn thỉu rõ ràng là không quá hợp quy củ cách làm thiên nàng mưu hoa thập phần thỏa đáng tìm không ra một chút sai lại cực phụ có lực sát thương cùng lực chấn nhiếp vương nương tử cùng nguyễn nhàn bị đánh một đốn đến nay nằm ở trên giường hạ không tới lại chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này không dám tìm chân ngọc đường nguồn cái cách nói ôn như chứa trước kia chỉ cảm thấy chân ngọc đường ngủng có tối ra, không có gì nội tình cùng đầu góc. xem ra là nàng khinh địch. Ngạnh không được, vậy tới mềm, chờ vương nương tử có thể xuống giường, tìm cái chợ người nhiều địa phương, làm vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn đi nơi đó khóc lóc kể lệ. Lời đồn đại giết người với vô hình, đây là kinh sư, không phải Thái Hòa huyện, Nguyễn Đình nếu tưởng con đường làm quan vững vàng, liền không thể không đem vương nương tử tiếp hồi phủ. Chờ vương nương tử bị tiếp hồi phủ. nàng liền có thể tiến hành kế tiếp kế hoạch đem không dễ làm nữ tử thụ thai huân hương đặt ở vương nương tử cùng nguyễn nhàn trong phòng mà chân ngọc đường thân là con dâu mỗi ngày sớm tối thưa hầu không thể thiếu không thể tránh khỏi muốn đi vương nương tử trong phòng liền tính chân ngọc đường không hướng đi vương nương tử thỉnh ăn cũng không sao chỉ cần vương nương tử đi vào nguyễn phủ nàng có thể chủ động cùng chân ngọc đường tiếp xúc kia huân hương trộn lẫn số vị làm nữ tử vô pháp thụ thai dược liệu nghe thượng một đoạn thời gian liền sẽ có hiệu lực thời gian lâu rồi. Chân Ngọc Đường liền hoài không thượng hài tử. Một cái vô pháp cấp Nguyễn Đình sinh nhi dục nữ thương hội chi nữ, không cần phải vương nương tử từ giữa chỗ lẫn, nghĩ đến Nguyễn Đình liền sẽ viết xuống một tờ hưu thư. Ôn Như chứa nắm chặt bàn tay, lộ ra nhất định phải được gửi, Nàng thanh danh hỗn độn, lại bị Tác Duyên hãn đoạt trong sạch, mặc kệ làm vợ vẫn là làm thiếp, nàng biết rõ đã không có cùng Nguyễn Đình ở bên nhau cơ hội. Cho nên, nàng phí lớn như vậy công phu, cũng không phải muốn gả cho Nguyễn Đình, thay thế, nàng muốn hủy diệt Chân Ngọc Đường hết thảy. nàng sở hữu bi thảm đều cùng chân ngọc đường thoát không được căn hệ nếu không phải chân ngọc đường nàng vẫn như cũng là chịu người truy phủng tiểu thư khuê các thanh thanh bạch bạch bị người khen ngợi vì tài nữ chân ngọc đường đem nàng lấy làm tự hào hết thể làm hỏng nàng hảo không cam lòng nàng cũng muốn chân ngọc đường nếm thử bị người ghét bỏ bị người cười nhạo tư vị lại qua đi bảy tám thiên vương nương tử miễn cưỡng xuống giường trên người nàng thương thế còn ở đáng tiếc trên mặt bầm tím đã biến mất vì rất thật một chút nàng đem một khuôn mặt họa lại thanh lại tím run run rẩy rẩy đi tới rồi chợ thượng nàng cố ý chọn cá nhân nhiều địa phương hướng trên mặt đất ngồi xuống gào khóc bất hiếu tử a bất hiếu tử các vị đại nương đại thẩm nhóm các ngươi nhưng đến vì ta chủ trì công đạo ta là tân khoa trạng nguyên la nguyễn đình mẹ ruột nơi này là ta công văn có thể chứng minh ta thân phận ta từ thái hòa huyện mà đến nguyễn đình ở không có công danh trước liền ghét bỏ ta xuất thân thấp hèn, không đem ta đương mẹ ruột xem sau lại hắn có cử nhân công danh liền chạy nhanh cùng ta đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ còn dung túng hắn thê tử khi dễ ta cùng nhàn nhi hai năm tới hắn ở kinh thành mặc vàng đeo bạc đối ta cái này mẹ ruột lại là không quan tâm các ngươi xem ta trên mặt thường, chính là chân ngọc đường phân phó hạ nhân đánh ta lớn như vậy tuổi đi vào kinh thành tìm cái kia bất hiếu tử bọn họ dám đối với ta như vậy ta còn không bằng một đầu đâm chết ở nguyễn phủ cửa vương nương tử càng nói càng hăng hái gào khóc thanh âm thật xa là có thể nghe thấy Bên cạnh cũng xác thật vây quanh một đám người, nhưng những người đó phản ứng lại làm Vương Nương tử cảm thấy kỳ quái. Những cái đó vây quanh phụ nhân nhóm, không có lòng đầy căm phẫn, cũng không có đi theo nàng cùng nhau nhục mạ Nguyễn đỉnh, trên mặt biểu tình mang theo vài phần coi khinh, giống như liền xem náo nhiệt đều lười đến nhìn như. Vương Nương tử ồn ào không nổi nữa, nàng cùng Nguyễn Nhàn hai mặt nhìn nhau, không thích hợp à, không nên là cái dạng này phản ứng. Trong đám người một cái xem náo nhiệt đại nương trở về một miệng, người chạy đến nơi đây gào khóc có ích lợi gì. Ngươi không phải nói không bằng một đầu đâm chết ở Nguyễn Phủ Cửa, như thế nào không đi nha. 161, chỉ nghĩ hòa ly 161 thiên. Vương nương tử điển hình bắt nạt kẻ yếu, ở nhà người trước mặt vinh váo tự đắc, nhưng ở người xa lạ trước mặt, một chút cũng kiêu ngạo không đứng dậy. Bị trong đám người vị kia đại nương một chén ép, vương nương tử nháy mắt liền ốc, lao đem nước mắt, không. Không phải, ta một cái lao bà tử đều như vậy đáng thương, nhi tử cùng con dâu ghét bỏ ta. ngươi như thế nào có thể đối ta nói nói như vậy chỉ là chèn ép ngươi vài câu này liền chịu không nổi vị Tia đại nương xoa eo trung khí mười phần vậy ngươi đuổi ở tết nhất thời điểm nhận tâm đem nguyễn trạng nguyên đuổi ra ra môn nguyễn trạng nguyên nên có bao nhiêu khó chịu ngươi kia bảo bối nữ nhi một mà lại trộm lấy nguyễn phu nhân đồ vật ngươi một cái lao hóa còn dám đối nguyễn phu nhân mội mội động thủ nguyễn phu nhân trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu nghe đến mấy cái này lời nói vương nương tử trận tròn mắt không phải ở nàng đãi ở trong phòng dưỡng thương kia đoạn thời gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì như thế nào cùng nàng đoán trước hoàn toàn bất đồng đâu vương nương tử chạy nhanh biện giải ngươi ngươi nói hiệu nói vượn cái gì không có chuyện như vậy ngươi những cái đó ác hành kinh sư nhưng đều truyền khắp tùy tiện tìm cái trà lâu đều có thể nghe được ngươi làm những cái đó dèm pha vị kia đại nương đầy mặt khinh thường nhìn chằm chằm vương nương tử ta đều kỳ quái nguyễn trạng nguyên trời quang trăng sáng một lòng vì tấn triều bá cánh suy nghĩ Lúc ấy cũng là Nguyễn Trạng Nguyên nghĩ ra biện pháp làm mông cổ đại quân lưu binh, hắn như thế nào liền quán thượng ngựa như vậy một cái mẹ ruột, cũng quá thảm. Nếu Nguyễn Trạng Nguyên là ta nhi tử, có người dám như vậy làm tiện hắn, ta một hai phải đem nàng miệng xả lạ. Vương Nương Tử theo bản năng run lập cập, tổng cảm giác vị kia đại nương là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe mắng nàng. Vương Nương Tử không rảnh lo gào khóc, dùng tay háo rắc lung tung lau một phen mặt, không phải như thế, là Nguyễn đỉnh cái kia bạch nhãn lang không hiếu thuận các ngươi như thế nào đã biết những cái đó sự tình có phải hay không nguyễn đỉnh cố ý nói ra làm tốt chính mình bịa giải nàng lời nói còn chưa nói xong trong đám người ồn ào cười to top năm tốt 3 đối với vương nương tử chỉ chỉ trỏ trỏ tu nguyên lai like trên mặt thương cũng là giả a đây là đem chúng ta đương hầu chơi đâu vương nương tử thân mình cứng đờ lập tức vuốt chính mình mặt nhàn nhi đây là có chuyện gì a bị nhiều người như vậy chỉ chỉ trỏ trỏ nguyễn nhàn một khuôn mặt như là bị người đánh mấy bàn tay nan kham không dám ngẩng đầu hận không thể vùi vào khe đất nàng sụ mặt nhìn vương nương tử liếc mắt một cái vương nương tử trên mặt ban đầu giả tạo vết thương bị sát không có nơi này thành một mảnh kia chỗ tím một mảnh dơ loạn giống cái ăn mày nương ngươi trên mặt đổ những cái đó nước thuốc cấp lộng hoa vương nương tử cả kinh nàng đầu tiên là chảy nước mắt ra hàn vừa rồi lại dùng tay háo lau mặt không cẩn thận đem cố tình ngụy trang ứ thanh cấp lộng không có thế nhưng làm trò nhiều như vậy người bại lộ Lúc này chính là giải thích không rõ ràng lắm. Vương Nương tử hoảng loạn lên, ta thật sự bị Nguyễn phủ gã sai vật cấp đánh, ta ở trên giường nằm 10 ngày qua mới xuống dưới giường, các ngươi xem, ta trên người bây giờ còn có thương đâu. Vị kia đại nương mắt trợn trắng, ai muốn xem thân thể của ngươi. Không e lệ. Ngươi dùng hiếu đạo tới tính kế Nguyễn Trạng Nguyên, lén lút đi vào kinh sư, Nguyễn Trạng Nguyên cùng Nguyễn phu Ú nhân cũng bị chẳng hay biết gì, ngày đó, Nguyễn phủ quản gia cho rằng ngươi là giả mạo, sửa chữa ngươi một đốn không giả. Nhưng ngươi trên mặt thương xác thật là giả, thuyết minh ngươi là cố ý làm như vậy tới tranh thủ chúng ta đồng tình, làm cho chúng ta giúp đỡ ngươi lên án công khai Nguyễn Trạng Nguyên. Nhiều người như vậy đôi mắt nhìn đâu, chẳng lẽ là ngươi đem chúng ta đương người mù. Ta sống lớn như vậy số tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy không biết xấu hổ lao hóa. Nói xong lời này, vị tiêu đại nương xua xua tay, đoàn người đều tan đi, nàng đem chúng ta đương đau xử, xem cái này lao hóa ở chỗ này làm bộ bán thảm, thật là không thú vị. Xem đủ rồi náo nhiệt, vây xem người lập tức giải tán, chỉ còn lại có vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn chật vật nằm liệt ngồi dưới đất. Nguyễn Nhàn từ trên mặt đất bỏ dậy, nương, như thế nào? Tại sao lại như vậy à, giống như những người đó đều đã biết người trước kia làm những cái đó sự tình. Vương nương tử cũng tưởng không rõ, lúc này, lại đây một cái bán đồ ăn phụ nhân, nắm lên một phen lá cải ném tới vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn trên mặt, còn không mau cút đi, đừng quay dậy chúng ta bày hàng. Vương nương tử cũng cảm thấy mất mặt. Sám xịt chạy đi rồi nàng cùng nguyễn nhàn tùy tiện tìm cái trà lâu mới vừa vừa đi tới cửa liền nghe thấy bên trong người kể chuyện nhắc tới tên nàng nói nàng là như thế nào khắc nghiệt ngang ngược không nói lý đuổi ở trừ tịch trước đem nguyễn đình anh ra ra môn nói nàng hận không thể sinh hạ nguyễn đình thời điểm liền đem hắn bóc chết còn nói nguyễn đình đói ăn không được cơm đều phải tỉnh ra bạc tới hiếu thuận vương nương tử vương nương tử là triệt triệt để để trận tròn mắt nàng là nguyễn đình mẹ ruột chiếm cứ cực đại ưu thế chỉ cần nàng một khóc hai nào lây hiếu đạo tới áp chế nguyễn đình liền tính nguyễn đình lại như thế nào không tình nguyện cũng không thể không nhận nàng cái này mẹ ruột ta nàng tính toán nhưng thật ra hảo nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chân ngọc đường trước nàng một bước ở nàng không có biện pháp ra cửa thời điểm chân ngọc đường trước tiên thu mua các trà lâu người kể chuyện cùng với một ít ở kinh sư tiểu báo thượng phát biểu văn chương người đọc sách chân ngọc đường không kém tiền dùng sức hướng bên trong tạp tiền là được văn nhân cũng muốn há mồm ăn cơm nhà chỉ có tiền đủ nhiều vương nương tử hành vi thực mau liền có thể ở kinh sư truyền lưu mở ra nàng tìm mấy cái nổi danh người kể chuyện làm kêu mấy người hợp lực viết ra tới một cái ngắn gọn thoại bản tử lấy nguyễn đình cùng vương nương tử vì vai chính đem nguyễn đình đắp nặn thành một cái bi thảm lại kiên cường thanh chính đại hiếu tử vương nương tử cùng nguyễn nhàn tự nhiên là đại ác nhân thoại bản tử viết thời điểm chân ngọc đường ở đây viết ra tới sau chân ngọc đường nhìn nhìn cũng không bất mãn nàng đem thoại bản tử lấy về phủ nguyễn đình Ngươi nhìn một cái nhưng có yêu cầu cải biến địa phương. Nguyễn Đình phiên nhìn vài lần, cười nhẹ một tiếng, mặt khác đều còn có thể. Chỉ là, Ngọc Đường tỷ tỷ khi nào thành một cái hiền huệ ôn nhu lại có khả năng cô nương. Ta như thế nào không biết. Đây đều là vô căn cứ sao, khẳng định muốn đem ta hướng tốt phương diện viết nhà. Chân Ngọc Đường thanh thúy nói, sau đó chọc Nguyễn Đình ngực một chút, nói nữa, ta nơi nào không ôn nhu không hiền huệ không thể làm nha. Nguyễn Đình biết nghe lời phải sửa miệng. Ta phu nhân là cựu thiên tiên nữ hạ phàm, ô nu đoan trang biết lễ có khả năng, mọi thứ đều hảo. chân Ngọc Đường khẽ hừ một tiếng, nâng tiểu cằm, không chút nào mặt đỏ tiếp nhận rồi này đó ca ngợi, nay còn kém không nhiều lắm. Nhìn nàng này phúc tiểu tiêu đáng yêu bộ dáng, Nguyễn Đình không cấm con con môi, Ngọc Đường, đa tạ ngươi vì ta làm lụng vất vả. Vương Nương Tử dùng hiếu đạo bức bách Nguyễn Đình, không thể không nói, chuyện này thập phần khó giải quyết, một khi bị người có tâm lấy ra tới hành động lớn văn chương liền sẽ ảnh hưởng Nguyễn Đình danh dự cùng con đường làm quan. Nếu Chân Ngọc Đường không nhúng tay, hắn cũng có giải quyết việc này biện pháp, nhưng Nguyễn Đình cũng không thể không thừa nhận, Chân Ngọc Đường biện pháp không tồi. Hơn nữa hắn ngày thường muốn thượng giá trị, không có dư thừa tinh lực chú ý Vương nương tử động tĩnh, này đây, hắn cùng Chân Ngọc Đường thương lượng một phen sau, lấy định rồi chú ý. Người là ta phu con nha. Chân Ngọc Đường một tay chống cằm, nhìn hắn, nói nữa, ôn như chứa lợi dụng Vương nương tử, nàng âm thầm chơi xấu. Đối phó người không chỉ có là ngươi nàng chân chính muốn hủy diệt chính là ta mới đúng, ta đương nhiên không thể làm nàng như ý. Ôn như chứa lòng tràn đầy mắt âm như quỷ kế, nàng đối chân ngọc đường đã làm sự tình, này một đời, chân ngọc đường tất cả đều sẽ trả thù trở về. Nguyễn Đình này một năm liên tiếp lập công lao, lại lâm vào bất hiếu phong ba, gần đây có thể nói là hấp dẫn không ít người chú ý. Những cái đó người kể chuyện đầu tiên là ở trà lâu nói câu chuyện này, chuyện xưa vừa ra tới, liền thực mo ở kinh sư truyền lưu mở ra. kỳ thật trừ bỏ nguyễn đình cùng chân ngọc đường đang âm thầm quạt gió thêm củi, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ nguyễn đình vô hắn nguyễn đình hấp dẫn người địa phương nhưng quá nhiều thật thật giả giả từ một cái trời quang trăng sáng hầu phủ đại thiếu gia trong một đêm lưu lạc vì nho nhỏ tú tài lang nhi tử qua mấy năm lại về tới kinh sư còn thành trạng nguyên lang như vậy trải qua đem toàn bộ kinh sư lây một lần cũng tìm không ra người thứ hai tới rất nhiều người chỉ ở kịch nam nghe được quá những việc này Hiện giờ kịch nam vai chính đi ra, cảm thấy hứng thú người tự nhiên là không ít. Theo lý thuyết, Nguyễn Đình một cái từ ngũ phẩm quan viên, sẽ không có rất nhiều người biết tên của hắn. Chỉ là, tác Duyên Hàn xuất lĩnh 10 vạn ngông cổ đại quân đóng quân ở Kinh Giao, Nguyễn Đình ở trận chiến ấy dịch trung thanh danh văng rồi sợ là 3 tuổi tiểu hài nhi đều nghe qua sự tích của hắn. Nay đây, chân ngọc đường biện pháp mới có thể thuận lợi thành công, nếu là đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người, đều sẽ không khởi đến hiệu quả như vậy. vương nương tử còn không có tới kịp bán thảm chân ngọc đường liền nghĩ biện pháp đem vương nương tử ác hành cấp thọc đi ra ngoài những cái đó người kể chuyện ở trà lâu lâu lâu giảng nói thượng một lần không ngừng ra tăng kinh sư bá tánh đối vương nương tử không tốt ấn tượng cứ như vậy mặc kệ vương nương tử như thế nào nháo sự như thế nào chửi tới đều sẽ không khởi bao lớn tác dụng ôn phủ ôn như chứa sắc mặt tâm trầm túm lên trên bàn trung tràn nện ở trên mặt đất nàng mưu hoa lâu như vậy lại bị chân ngọc đường dễ như chở bàn tay phá giải có thể nào không cho nhân sinh khí trước mắt xem ra vương nương tử này viên quân cờ xem như phế đi nàng buồn tính toán từ từ mưu tính đáng tiếc để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm nàng phải nhanh một chút tiến hành kế tiếp động tác tuổi trẻ quan viên trung thuộc nguyễn đình danh vọng chính thịnh mục tú vũ lâm liền đồng ý nhận người đấu kỵ. quan trưởng sóng vân quỷ quyệt vĩnh viễn không phải ít sau lương hạ độc thủ thần tử thủ phụ cao lưu cháu trai cao hành nhìn không thuận mắt nguyễn đình đến trọng dụng lợi dụng gia nhập cao thủ phụ nhất phái vương ngự sử hướng nguyễn đình làm khó dễ hoàng thượng không vào chiều sớm xử lý chính sự một sớm lớn lớn bé bé sự tình từ nội các thay quyết đoán ngày thứ hai lâm triều chờ thương thảo quá chính sự sau vương ngự sử tiến lên một bước buộc tội nguyễn đình bất kính mẹ đẻ không theo hiếu đạo nội các thủ phụ cao lư những mày một lời chưa phát từ vương ngự sử tiếp tục buộc tội vương ngự sử lạnh lùng sắc bén nguyễn đại nhân thân là trạng nguyên lang nếu không dẫn đầu làm một cái hảo tấm gương chỉ biết dạy hư trong chiều không khí hiếu đệ cũng giả này vì nhân chi buồn cùng nguyễn đại nhân chính là như vậy đối đại ngươi mẹ đẻ vương ngự sử buộc tội ở nguyễn đình dự kiến bên trong cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng đều có bỏ lỡ liền không có nếu hắn ở vào đối phương vị trí cũng sẽ lợi dụng cơ hội như vậy nguyễn đình không vội không táo ngự sử duy trì trật tự đủ loại quan lại tác phòng cần kiêm nghe tất minh không ngủ quáng thiên tử vương ngự sử nhưng làm được vương ngự sử ngữ khí không tốt Ta như thế nào không có làm đến. Ta làm quan nhiều năm, như vậy đạo lý, không cần ngươi tới dạy dỗ ta. Cùng vương ngự sử tương phản, Nguyễn Đình vẫn như cũ ấm áp ra tiếng, vương nương tử là hạ quan mẹ đẻ không giả, nhưng hạ quan chưa từng bất kính nàng một phân, hạ quan bị đuổi ra ra môn, cũng là có khổ chung. Thi đình phía trước, Dương Đại Nhân từng phái người đi Thái Hòa huyện điều tra việc này, thi đình khi, Thánh Thượng ngự khẩu khâm điểm ta vì trạng nguyên lang. Có thể thấy được, Thánh thượng cùng Dương Đại Nhân toàn cho rằng hạ quan không có bất hiếu cử chỉ động Nguyễn Đình nói chuyện, về phía tây biển phương hướng làm cái ấp, hạ quan có thể bước vào quan trường, toàn muốn dựa vào thánh thượng anh minh quyết đoán, hiện giờ, vương ngự sử không phân xanh đỏ đen trắng, hùng hổ do người, chính là ở nghi ngờ thánh thượng cùng Dương Đại Nhân. Vương ngự sử sắc mặt không được tốt, Nguyễn Đình đem hoàng thượng cùng Dương Đại Nhân dọn ra tới, hắn còn có thể nói như thế nào? Đều nói ngự sử miệng nhất khó chơi, nhưng hắn nhìn, vị này tân khoa trạng nguyên lang so với hắn còn muốn miệng lưỡi lưu loát nội các thứ phụ dương thanh cùng mí mắt nâng nâng trầm thấp thanh âm ở đại điện vang lên bản quan từng phái người đi thái hòa huyện đi rồi một chuyến cẩn thận điều tra sau nguyên đình đạo đức cá nhân vẫn chưa có mệnh tuy bị vương nương tử đuổi ra ra môn nhưng hắn mỗi tháng đều phải cấp vương nương tử 20 mươi lượng bạc làm người con cái đương hiếu kính trường bối, nhưng thánh nhân đồng dạng có ngôn vạn sự không thể ngu hiếu như vậy đơn giản đạo lý vương ngự sử thế nhưng không rõ nguyễn đình nhân cơ hội nói không dối gạt các vị đại nhân hạ quan bước vào quan trường chưa có hai năm thời gian mỗi tháng đồng lộc khó khăn lắm gửi hồi thái hòa huyện cấp vương nương tử hạ quan hiện giờ cư trú phủ đệ vẫn là nội tử cha mẹ vì nội tử mua nếu không có thánh thượng cùng với chư vị đại thần ái tài tích tài săn sóc thần tử hạ quan sợ là ở kinh thành vô pháp dưỡng thân vương ngự sử chỉ trích hạ quan bất hiếu hạ quan thực sự là hưu tâm vô lực không bằng vương ngự sử mượn cấp hạ quan chút bạc hạ quan hảo an trí mẹ để cùng bà muội Nghe đến mấy cái này lời nói, vương ngự sử không lớn đôi mắt, bởi vì quá mức giật mình mà trường lớn không ít. Hắn mãi ngự sử, thường xuyên công kích người khác, xem như tương đối ra mặt dày, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, còn có thể gặp gỡ Nguyễn Đình như vậy mặt dày vô sỉ lang quân. ta không bạc, vương ngự sử chạy nhanh thoái thác, vương nương tử nói như thế nào cũng là ngươi mẹ ruột, dù cho nàng có lại nhiều không phải, ngươi cũng nên đem nàng tiếp về phủ đệ, nghĩ đến ngươi phu nhân cũng là cái dạng này ý tưởng. Nguyễn Đình hơi hơi mỉm cười, hạ quan vừa rồi nói, thật sự là hưu tâm vô lực. Vương Ngự Sử đối việc này lại nhải, có thể thấy được thập phần quan tâm hạ quan mẹ đẻ. Nghe nói Vương Ngự Sử trong nhà tòa nhà không nhỏ, không bằng chức làm vương nương tử ở Vương Ngự Sử trong nhà trụ thượng một đoạn thời gian, chờ ban thưởng cấp hạ quan tòa nhà tu sửa thỏa đáng, hạ quan lại đem các nàng hai người tiếp nhận tới. Vương Ngự Sử ý hạ như thế nào? 162, chỉ nghĩ hòa ly 162 thiên. Vương Ngự Sử mặt đều mau tái rồi. nguyễn đình còn dám hỏi hắn ý hạ như thế nào thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó vương nương tử như vậy khó chơi lão bà tử tựa như ôn thần giống nhau nếu đem nàng mang về trong phủ định là mỗi ngày không có sống yên ổn nhật tử quá vương ngự sử lại không phải ngốc tử khẳng định không muốn đáp ứng mục đích của hắn là lợi dụng chuyện này bóp chết nguyễn đình bay lên thế mà không phải làm chính mình nhiễm một thân canh ở nguyễn đình nơi đó không chiếm được chỗ tốt vương ngự sử âm dương quái khí đã mở miệng trách không được nguyễn hầu đọc có thể trở thành trạng nguyên lang ngươi đại ở hàn lâm viện thật là nhân tài không được trọng dụng bản quan nhìn ngươi hẳn là đương một cái ngự sử hắc cũng có thể nói thành bạch đối mặt vương ngự sử cố tình làm khó dễ nguyễn đình bình tĩnh hạ quan đại ở nơi nào tự nhiên là từ hoàng thượng cùng cao thủ phụ quyết định đến nỗi tài ăn nói hạ quan so ra kém vương ngự sử hắc có thể nói thành bạch hạ quan còn kém xa lắm yêu cầu nhiều hướng vương ngự sử thỉnh giáo nguyễn đình đây là ở châm trọng hắn vương ngự sử sắc mặt trầm hạ tới ngươi Hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Nguyễn Đình một vị đồng liêu tiếp nhận lời nói, vương ngự sử như vậy để ý vương nương tử, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết tâm tư. Hàn lâm viện người há là người khác có thể khi dễ. Hùng chi Nguyễn Đình ở trong quan trường biểu hiện rõ như ba ngày, đồng liêu nhóm cùng hắn cộng sự, thập phần hài hòa, Hàn lâm viện mặt khác quan viên tự nhiên nguyện ý giữ gìn Nguyễn Đình. Những lời này còn chưa rơi xuống, trong đại điện quan viên không hẹn mà cùng hành cười. Có mấy cái xem náo nhiệt không chê sự đại thần tử. ước gì trong điện hỏa dược vị lại nùng một ít vương nương tử tuổi so vương ngự sử muốn bề trên vài tuổi lại vừa lúc các ngươi đều là lao vương ra người vương ngự sử là muốn nhiều nhận một cái lao nương à, vẫn là liền hảo bà thím trung niên kia một ngụm bị mặt khác quan viên mở ra trào phúng vui đùa vương ngự sử lập tức thay đổi mặt ngạnh cổ thở hồn hển bên miệng tròm dâu đều bị thổi bay tới hắn một khuôn mặt đỏ lên nộ khí đằng đằng chỉ vào vừa rồi nói chuyện vị kia quan viên ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ở vào thượng đầu thủ phụ cao lư thấy thế, hơi hơi nhíu nhíu mảy. Này mấy tháng qua Nguyễn Đình danh vọng chính thịnh, nhiều lần lập công lao, hắn bước vào quan trường thượng không đến 2 năm thời gian, nếu là dựa theo như vậy thế đi xuống, tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Nhiên, một cái vô quyền vô thế người trẻ tuổi ở trong quan trường đi được quá nhanh, liền sẽ mang đến cho người khác trở ngại cùng uy hiếp. Hắn cháu trai cao hành bởi vì bị Nguyễn Đình đoạt trạng nguyên chi vị, lòng mang oán hận, muốn làm Nguyễn Đình ăn chút đau khổ tìm được vương ngự sử tới buộc tội nguyễn đình chuyện này cao lư là biết đến hắn sở dĩ không có ngăn trở cũng là tính toán mượn này tỏa một tỏa nguyễn đình luyện khí nếu nguyễn đình là hắn này nhất phái thân tử hắn không đáng làm loại chuyện này nhưng nguyễn đình có chủ kiến thực vẫn chưa dựa vào đến hắn dưới trướng đáng tiếc không chỉ có không có bầm tím nguyễn đình luyện khí ngược lại là làm vương ngự sử tức giận đến quá sức mất thể thống tới rồi giờ khắc này cao lư không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn hắn không kiên nhẫn trầm giọng nói đủ rồi Nơi này là Thái Hòa Môn, không phải ồn ào nhốn nháo cửa chợ. Các ngươi đều là thần tử, một đám lại tựa người đàn bà đánh đá không ra thể thống gì, đồ để cho người khác xem các ngươi chê cười. Nội các thủ phụ lên tiếng, mặc dù vương ngự sử hoa một bụng hỏa, cũng không dám lại làm cản, chỉ có thể nuốt xuống sở hữu hỏa khí. Kế tiếp Lâm triều thập phần thuận lợi, những cái đó ngao ngoe dục dịch, bổ tính toán lợi dụng Nguyễn Đỉnh cùng Vương Nương Tử đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ một chuyện tới hành động lớn văn chương quan viên đi theo an tâm lên. gần nhất là nguyễn đình bản nhân không tốt lắm đối phó bình thường quan viên cùng hắn mặt đối mặt cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt ngược lại là chính mình dính một thân canh cái thứ hai nguyên nhân ở chỗ đương kim hoàng thượng nguyễn đình trạng nguyên chi vị là từ hoàng thượng khâm điểm nguyễn đình bị đuổi ra nguyễn ra một chuyện hoàng thượng cũng là cảm kích tương đương nói hoàng thượng cũng không cho rằng nguyễn đình bất hiếu nếu mặt khác quan viên dùng chuyện này cấp nguyễn đình đào hố là ở nghi ngờ hoàng thượng phân công thần tử ánh mắt kể từ đó có vương ngự sử sống sờ sờ vết xe đủ Mặt khác quan viên không dám lại khó xử Nguyễn Đình. Nói đến cùng, Nguyễn Đình hay không đem vương nương tử tiếp hồi phủ, không liên quan những người khác sự tình, bọn họ vẫn là không lo chuyện bao đồng. Nhìn thấy Nguyễn Đình hồi phủ, chân ngọc đường đứng dậy đi qua đi, ta váy theo bước đi đong đưa, nhìn hắn thở ra cầm sưởng, ta ở trong phòng đãi cả ngày không đi ra ngoài, nay cái bên ngoài lạnh leo sao. Nguyễn Đình ôn thanh nói, cùng mấy ngày trước đây so sánh với, hạ nhiệt độ rất nhiều, gần đây cũng không sự, ngươi không nghĩ ra phủ, liền đãi ở trong phòng cũng đỡ phải chịu đông lạnh một hồi mưa thu một hồi hàn đi vào hưu quặng mùa thu sau thời tiết là càng thêm lạnh thay rộng thùng thình áo choàng nguyễn đình trà sát lòng bàn tay lúc này mới nắm chân ngọc đường tay ở trên trường kỷ ngồi xuống chân ngọc đường nhìn hắn ngươi thượng chiều thời điểm nhưng có quan viên cố ý làm khó dễ ngươi nguyễn đình khép cười một tiếng có bất quá không sao vị kia vương ngự sử tức giận đến không nhẹ thẹn quá thành giận nghe qua sự tình đại khái trải qua chân ngọc đường đi theo nở nụ cười Vị kia vương ngự sử vác đá nện vào chân mình, nên làm hắn đem vương nương tử tiếp hồi phủ, làm hắn hảo hảo nhận thức rõ ràng vương nương tử là cái dạng gì người, sợ là tới rồi ngày thứ hai, hắn liền yêu cầu ra ra cáo mãi mãi đem vương nương tử tiễn đi. Nguyễn Đình thói quen tính thưởng thức chân ngọc đường mảnh dài ngón tay, nữ tử tay lại nhu lại mềm, vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn còn ở kinh thành, nghĩ đến ôn như chứa sẽ không như vậy thu tay lại, còn sẽ có mặt khác như kế. Vương nương tử người như vậy, giống như là cống ngầm lão thử Thường thường muốn nhảy dựng lên ghê tầm người. Chân Ngọc Đường sớm có phòng bị, phía trước đâu, Vương Nương Tử bị hung hăng đánh một đốn, kế tiếp, ta chuẩn bị thay đổi sách lược. Nếu Vương Nương Tử lại nháo sự, ta liền đem nàng mời vào phủ, đẹp xem nàng rốt cuộc có tính toán gì không. Cùng ta tưởng giống nhau. Nguyễn Đình khỏe môi ngậm cười, Ngọc Đường tỷ tỷ càng thêm cùng vi phu tâm hữu linh tê. Chân Ngọc Đường con ngươi cười khanh khách, lập lòe rảo hỏa quang, ta nghe người ta nói, phu thê ở bên nhau thời gian lâu rồi. không chỉ có sẽ có phu thế tướng đầu óc cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng hai chúng ta tâm hữu linh tê thuyết minh ta biến thông minh nguyễn đình đỉnh mày hơi chọn kia vi phu chính là bị ngươi mang choáng váng chân ngọc đường ha ha cười rộ lên tiếng cười rất là thanh thúy cái gì nha ta mới không ngốc đầu nói không chừng là chính ngươi trở nên không như vậy thông minh nguyễn đình giả vờ thở dài cưới cái phu nhân ta lại bị chính mình phu nhân mang choáng vắng chút thoạt nhìn là cọc có hại mua bán ngọc đường tỷ tỷ nhưng đến cho ta chút bồi thường nguyễn đình trong miệng bồi thường chân ngọc đường tự nhiên biết chỉ chính là cái gì nguyễn đình đình thiên còn không có hát đâu mau đem ngươi những cái đó không đứng đắn ý tưởng thu một chút Này lại như thế nào lập tức liền phải trời tối nguyễn đình câu thượng nàng eo đem chân ngọc đường đẻ ở trên trường kỷ nữ tử dáng người thức tha mềm mại trên người thanh hương phát mũi nguyễn đình vốn dĩ chỉ là chỉ đùa một chút này trong chốc lát trong lòng cũng dâng lên một cổ khâu nóng Hắn thanh âm thấp vài phần nhẹ tới gần chân ngọc xương quay xanh Ngọc Đường tỉ tỉ, trên người của ngươi thơm quá. Chiến Miên không khí ở hai người gian lưu chuyển, chân Ngọc Đường gương mặt phiếm đỏ hửng "Là quả hương, ta nay cái thay đổi hương hương." Rất dễ nghe. Nguyễn Đình cười nói, rồi sau đó thân ở chân Ngọc Đường xương quai sánh chỗ, rậm rạp hôn không ngừng rơi xuống. Qua hơn nửa canh giờ mới kết thúc, chân Ngọc Đường hai ủy hiệp đỏ ửng, giống như ngày mùa hè hải đường tiêu diễm, còn không có dùng bữa tối đâu, nhưng thật ra trước đi theo Nguyễn Đình hồ nháo lên. Hôm sau Chân Ngọc Đường còn ở ngủ, Nguyễn Đình động tác nhợt nhạt, vì nàng đè xuống góc chăn, không có bừng tỉnh nàng. Đi đến ra ngoài, Nguyễn Đình sửa sang lại tay háo giác, Trương quản ra, bình thời, ta không ở phủ thời điểm, nhiều chú ý phu nhân an nguy, không thể làm vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn gần phu nhân thân. Trương quản ra nói, đại nhân yên tâm, nô nhất định canh giữ ở phu nhân bên người. Nguyễn Đình sửa sang lại tay háo giác động tác dừng lại, nếu vương nương tử nháo muốn vào phủ, không cần ngăn đón nàng, chờ nàng vào phủ sau. cẩn thận nhìn chằm chằm nàng động tĩnh, trương quản gia lại đáp, lao nô minh bạch, kế tiếp mấy ngày không thấy vương nương tử cùng nguyễn nhàn thân ảnh, không biết kia hai người trốn đi lại chủ tính cái gì. buổi sáng hôm nay thời tiết còn tính sáng sủa, chân ngọc đường hướng cửa hàng đi một chuyến, đúng là cuối mùa thu các vị quý nữ các phu nhân thêm vào tân trang thời điểm, y hương các muốn so ngày xưa bận rộn, còn muốn sửa cũ thành mới, chân ngọc đường nghiêm túc cấu tứ váy áo hình thức. nguyễn phủ trước cửa, nhưng thật ra xuất hiện một vị khách không ngờ mà đến. Người tới đúng là hồi lâu chưa lộ diện Vương Nương Tử. Vương Nương Tử buồn tính toán dùng hiếu đạo bức bách Nguyễn Đình đem nàng tiếp hồi phủ, như vậy nàng liền có thể quá thượng cẩm y hành ngọc thực ngày lành. Nhưng mà hết thể sự tình toàn không bằng nàng tính toán như vậy tiến hành, Vương Nương Tử không chỉ có bị hung hăng đánh một đốn, quan trọng nhất chính là bán thảm cũng chưa người đáng thương nàng. Vương Nương Tử ngồi không yên, nhờ người cấp ôn như chứa đệ cái lời nói, nói là muốn gặp một lần nàng. Vương Nương Tử đã không có giá trị lợi dụng. cùng vương nương tử tiếp xúc quá mức, khó tránh khỏi sẽ bị nàng cắn ngược lại một cái. ôn như chứa lười đến phản ứng vương nương tử, chuẩn bị đem đôi mẹ con này hai đứa về thái hòa huyện. vương nương tử ở ôn như chứa cho nàng an bài trong nhà đợi mấy ngày, chậm chạp không thấy ôn như chứa thân ảnh, nàng lại hoảng lại loạn, trực tiếp đi đến ôn phủ, ở phủ cửa nào muốn gặp ôn như chứa mặt. ôn như chứa trong phòng nha hoàn huyền nguyệt tiến vào, tiểu thư, vương nương tử ở phủ cửa nháo muốn gặp ngài. ôn như chứa nhăn lại mi, nàng như thế nào tới? Đem nàng đuổi đi. Tiểu thư, vương nương tử đang ở phủ cửa la lối khóc lóc lăn lộn nháo sự đâu, nói là ngài không thấy nàng lời nói, nàng liền phải vẫn luôn nháo đi xuống. Ôn như chứa sắc mặt lộ ra không kiên nhẫn, lúc này nàng mới thiết thân cảm nhận được bị cất chó thuốc dán quấn lên cảm giác, lúc trước nàng liền không nên đem vương nương tử hai mẹ con nhận được kinh sư tới, vương nương tử vụng về về đến nhà, lại ngang ngược không nói lý, cả ngày chỉ biết một khóc hai nháo ba thắt cổ tới ghê tầm người. Ôn như chứa ghét bỏ nói, làm nàng tiến vào. Đừng làm cho nàng ở phủ cửa mất mặt xấu hổ. Vương nương tử đi theo huyên nguyệt đi vào ôn phủ, đi ở khoanh tay trên hành lang. Vương nương tử tả hữu xoắn đầu, không ngừng nhìn xung quanh, ngoan ngoãn, thật đúng là khí phái nha. ngay cả trên hành lang cây cột còn điêu khắc hoa văn đầu. Vương nương tử sống thoát thoát một bức ở nông thôn lão thái thái chưa hiểu việc đợi bộ dáng, trong lòng không ngừng cảm thán, nói cái gì nàng đều phải lưu tại kinh sư. Nàng là trạng nguyên lang mẹ ruột, đến lúc đó không những có thể mặc vàng đeo bạc. người khác cũng muốn cung kính xưng nàng một tiếng lao thái thái đi theo huyên nguyệt đi vào nhà ở vương nương tử mồm mép giật giật ôn tiểu thư lao bà tử ta tới ôn như chứa sụ mặt trầm giọng nói ta không phải nói không cho ngươi tới ôn phủ tìm ta sao vương nương tử hướng ghế trên ngồi xuống ta cho ngươi đệ vài lần lời nói đều không thấy được ngươi không tới ôn phủ tìm ngươi thượng chỗ nào tìm ngươi ôn tiểu thư đây là chuẩn bị trở mặt không biết người ôn như chứa hít sâu mấy hơi thở nói cho chính mình còn không đến cùng vương nương tử trở mặt thời điểm ngươi tới làm cái gì vương nương tử bốn phía đánh giá ngọc thạch bình phong cùng bác cổ giá thượng bãi quý trọng đồ vật đôi mắt lộ ra tham lang quang nguyễn đình cái kia bạch nhãn lang vẫn luôn không nhận ta cái này mẹ ruột ôn tiểu thư là ngươi đem nhận được kinh sư tới ngươi nhưng đến thay ta ra chủ ý ôn như chứa chịu được nội tâm trắng ghét hỏi ngươi tưởng lưu tại kinh sư sao vương nương tử tưởng a như vậy phú quý địa phương ta là nguyễn đình mẹ ruột Hắn nên đem ta tiếp hồi phủ hiếu kính ta. Ôn như chứa khỏe môi dơ lên một mặt thấm người cười, ta nhưng thật ra có cái chủ ý có thể cho ngươi lưu tại kinh sư, chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không làm. Vương nương tử vô đủi, ôn tiểu thư mau nói. Nếu là vương nương tử chủ động tìm tới môn, kia nàng liền không khách khí, cuối cùng lợi dụng vương nương tử một lần, mặc kệ có thể hay không được việc, nàng đều không có hại. Ôn như chứa ý bảo huyên nguyệt mang tới một cái hộp nàng chậm rãi mở ra hộp bên trong bãi một cái hình tròn hoa điểu văn chạm giống bạc chế túi thơm cầu ôn như chứa đem cái kia túi thơm cầu lấy ra ngươi chọn lựa một cái nguyễn đỉnh cùng chân ngọc đường đều không ở trong phủ nhật tử tìm cơ hội đi vào nguyễn phủ sơn nguyễn phủ hạ nhân không chú ý thời điểm đem cái này túi thơm cầu phóng tới chân ngọc đường rừng rèm. dù cho vương nương tử đầu góc không linh quang thường xuyên bị người khác nắm cái mũi đi nhưng này trong chốc lát nàng cũng cảm giác được không quá thích hợp ôn tiểu thư cái này túi thơm cầu khá xinh đẹp vẫn là bạc chế hẳn là nếu không thiếu bạc đi ngươi làm ta đem thứ này lấy qua đi là có ý tứ gì ôn như chứa sâu kín cười cười cái này túi thơm cầu là trải qua đặc thù biện pháp làm được tiếp xúc thời gian lâu rồi có thể cho nữ tử cả đời đều khó có thể mang thai vương nương tử một lòng nhanh chóng nhảy dựng lên vị này ôn tiểu thư thoạt nhìn đoan trang dịu dàng không nghĩ tới như vậy tàn nhẫn độc ác nàng thấp thỏm lo âu chỉ vào chân ngọc đường ngươi ngươi là muốn cho chân ngọc đường sinh không ra hài tử ta không làm chuyện như vậy dù cho nguyễn đình là cái bạch nhã lang nhưng nàng nói đến cùng là nguyễn đình mẹ ruột làm không ra loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình ôn như chứa dụ hướng nàng nguyễn đình không nhận ngươi cái này mẹ đẻ xét đến cùng còn không phải bởi vì chân ngọc đường nếu bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ chân ngọc đường từ giữa quấy phá ly gián ngươi cùng nguyễn đình mẫu tử tình nguyễn đình bị nàng mê tâm thần chỉ cần nguyễn đình còn giữ gìn nàng một ngày ngươi liền không có biện pháp lưu tại kinh sư Nếu chân ngọc đường sinh không ra hài tử, Nguyễn Đình liền có thể hưu nàng. Không có chân ngọc đường suối rủ, ngươi cùng Nguyễn Đình mẫu tử quan hệ định là sẽ khôi phục. Nguyễn Đình bị triệu Dương đại nhân thưởng thức, sớm muộn gì sẽ có bình bộ thanh vân một ngày. Ngươi dù sao cũng là Nguyễn Đình mẹ ruột, ngươi nên lưu tại kinh sư quá hưởng phúc nhật tử, tổng không thể còn trở lại Thái Hòa huyện bị triệu ra người khi dễ đi. Ôn Như chứa giống như là một cái gián độc, gắt gao nhìn chằm chằm con ngồi, thanh âm thấm người, nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng. Ôn như chứa câu câu chữ chữ nói đến Vương Nương Tử đầu quả tim nhi thượng, Vương Nương Tử ý tưởng dần dần dao động. Đúng vậy, Nguyễn Đình là bị Trân Ngọc Đường mê tâm thần. Nếu không có Trân Ngọc Đường, Nguyễn Đình khẳng định sẽ nhận nàng cái này mẹ ruột. Hồi tưởng đi vào kinh sư sau hưởng thụ đến xa hoa lãng phí nhật tử, lại nhớ đến Nguyễn Nhàn, Vương Nương Tử dùng sức nắm chặt xuống tay trường, Nguyễn Nhàn không nên thân trượng phu triệu bằng còn ở Thái Hòa huyện, triệu bằng động một chút đối với các nàng hai mẹ con vừa đánh vừa mắng, nàng cùng Nguyễn Nhàn nói cái gì đều không thể trở về. Đáp ứng xuống dưới, đây là làm Nguyễn Đình hưu chân ngọc đường duy nhất biện pháp, cũng là nàng quá thượng có quyền thế nhật tử duy nhất biện pháp. Vương nương tử ngoan hạ tâm, lấy quá hộp túi thơm cầu, hoảng loạn đi tới rồi Nguyễn Phủ. 163, chỉ nghĩ hòa ly 163 thiên. Bình thời đang ở phủ cửa cùng mặt khác gã sai vật nói xấu, dư quang nhìn đến vương nương tử thân ảnh, hắn thu hồi ý cười, ngự khí không tốt, đại nhân cùng phu nhân không ở, ngươi tới làm cái gì? Khi cách nhiều ngày, lại lần nữa lại đây. Bị Nguyễn Phủ một đám gã sai vật hung hăng tấu một đốn cảnh tượng hiện lên ở Vương Nương Tử trong đầu, nàng không khỏi run rẩy, trong một khối to ra đầu cũng đi theo đau lên. Nguyễn Phủ gã sai vật chính là ngạnh sinh sinh đem nàng tóc tún xuống dưới, ước chừng có trẻ con nắm tay như vậy đại địa phương đâu? Vương Nương Tử sinh lùi bước chi ý, có thể tưởng tượng đến kinh sư phồn hoa phú quý, nàng vẫn đục đôi mắt lộ ra tràn đầy khôn khéo, liền tính Nguyễn Đình cái này bạch nhãn lang không nhận ta, ta cũng là Nguyễn Đình mẹ ruột, như thế nào không thể lại đây? Bình thời tính toán xua đuổi Vương nương tử, không ngờ, Vương nương tử lại sử thượng sở trường cho hay. Nàng dung ôn như chứa giáo nàng biện pháp, hung tợn nói: "Ta tìm Nguyễn Đình cùng chân ngọc đường có việc, ta muốn vào đi. Các ngươi nếu là dám ngăn đón ta, ta liền một đầu đâm chết ở Nguyễn phủ cửa." Làm tất cả mọi người nhìn xem Nguyễn Đình là như thế nào khắt khe hắn thân sinh mâu thân. Bình thời nhớ tới Nguyễn Đình phân phó, hắn giả vờ sợ hai Vương nương tử này phiên uy hiếp, đem Vương nương tử mời vào phủ. Bình thời nói: Đại nhân cùng phu nhân đều không ở, ngài đi trước thính đường ngồi. Vương nương tử được một tức lại muốn tiến một thước, tiếp tục la lối khóc lóc, Nguyễn đỉnh là từ ta trong bụng sinh hạ tới, dựa vào cái gì muốn cho ta đi thính đường đợi, đó là đại khách địa phương, ta muốn đi hắn cùng chân ngọc đường trong viện chờ. Bình thời lắc lắc đầu, đem vương nương tử lãnh tới rồi nằm đường viện. Vương nương tử khắp nơi đánh giá trong phòng bài trí, riêng là huân hương trạm giống lư hương, đều là vàng làm, ra ngoài đa bảo các bãi các loại vàng bạc châu náu nhất phái phú quý khí tượng. nàng đấy lòng chỗ sâu trong tham lam nảy lên tới nguyễn đình chỉ là hàn lâm viện từ ngũ phẩm hầu độc, hàn lâm viện vẫn là cái nước trong nha môn nguyễn đình liền tích cóp xuống dưới nhiều như vậy của cải chờ đến ngày sau nguyễn đình đi bước một tháng trước chỉ biết càng thêm lừng lẫy nếu nguyễn đình nguyện ý một lần nữa nhận nàng cái này mẹ ruột tám ngày phú quý đều là nàng cùng nguyễn nhàn nam đường viện nha hoàn cấp vương nương tử thượng trà vương nương tử đánh giá nàng đây là chân ngọc đường nhà ở kia nha hoàn nói là phu nhân phòng ngủ Vương nương tử trong mắt xoay chuyển, ta không thích người khác hầu hạ, nhìn các ngươi ta ngại trướng mắt, các ngươi đều đi xuống. Tiểu Nha hoàn do dự một chút, lúc này mới lui ra ngoài, xoay người ra khỏi phòng thời điểm, nàng mắt trợn trắng, phu nhân cùng đại nhân thật là liệu sự như thần, vương nương tử quả nhiên nháo muốn bảo phủ. Trong phòng chỉ còn lại có vương nương tử một người, nàng hướng ra ngoài nhìn lại, không nhìn thấy bóng người, lúc này mới yên tâm. Nàng ổn tâm thần, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng trong, bay thẳng đến giường bạt bộ đi đến. Chờ tới rồi đầu giường, Vương Nương tử lấy ra dấu ở trong lòng ngực túi thơm cầu, nhớ tới Ôn Như chứa công đạo, nàng lại hắc lại thô đôi tay không chỉ có run rẩy lên. Một khi đem cái này túi thơm cầu buông tha đi, Chân Ngọc Đường đã có thể sinh không ra hài tử, huống chi, nếu chuyện này bị Chân Ngọc Đường phát hiện, Chân Ngọc Đường nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Vương Nương tử ánh mắt sợ hãi, đôi tay càng thêm run rẩy, chậm chạp lưỡng lự. Đột nhiên, trên hành lang tiếng bước chân truyền vào nàng trong thai, tiếng bước chân càng ngày càng gần. xem ra là có nha hoàn muốn lại đây vương nương tử không rảnh lo do dự tâm một hành vội vội vàng vàng đem túi thơm cầu giấu ở đệm giường phía dưới sau đó lại vội vã đi đến ra ngoài làm chuyện xấu nàng kia tiếng tim đập so chiêng trống còn muốn ồn ào náo động vương nương tử ngồi không yên sắc mặt trắng bệnh tay chân lạnh lẽo lo lắng bị những người khác phát hiện nàng đối với trên hành lang lập nha hoàn nói lao bà tử ta vừa rồi uống lên một ly trà, nếu không có người ở ta đây liền đi trước ta đã tới sự tình Không cần nói cho các ngươi phu nhân cùng lao ra. Như là sau lưng có điều cẩu đuổi theo dường như, Vương Nương tử bước chân vội vàng rời đi. Chờ đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng, kia nha hoàn xoay người ra phủ, đi y hương các tìm Chân Ngọc Đường bẩm báo chuyện này. Nghe nói việc này, Chân Ngọc Đường cũng không ngoài ý muốn, cửa hàng sự tỉnh cũng đều vội xong rồi, nàng không hề đãi đi xuống, trực tiếp trở lại trong phủ. Phu nhân, Vương Nương tử không cho nô tỳ đãi ở trong phòng, nàng tự mình ở trong phòng đái trong chốc lát. Sau đó liền rời đi, rời đi thời điểm, vương nương tử thần sắc thực vội vàng, như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Chân ngọc đường mày nhữ lại, vương nương tử sẽ không vô duyên vô cớ đến nàng trong phòng, nàng cẩn thận nhìn chung quanh một vòng. Tiêu nha hoàn nói, phu nhân, nô tỳ vừa rồi xem qua, không phát hiện thiếu đồ vật. Chân ngọc đường chậm rãi lắc đầu, chưa chắc là thiếu đồ vật, cũng có khả năng là vương nương tử để lại thứ gì. Binh sứ, hồng siềng, còn có lư hương hương, phàm la ẩn nấp địa phương. các ngươi đều cẩn thận tìm một lần. Mặc dù nàng biết ôn như chứa là phía sau màn độc thủ, nhưng kiếp trước chờ đến chân ngọc đường ly thế sau, ôn như chứa quỷ kế mới bị vạch trần ra tới. khi đó nàng thành hồn phách, trừ bỏ đại ở trong phòng, chỗ nào đều đi không thành, lại không có người nói cho nàng những việc này ngọn nguồn, cho nên ôn như chứa đến tuột cùng là như thế nào hại nàng, chân ngọc đường cũng không thập phần rõ ràng, chỉ có thể dựa vào một ít manh mối tới suy đoán. anh đào còn có mặt khác bọn nha hoàn lập tức đi kiểm tra. Chỉ chốc lát sau công phu, anh đào lại đây, phu nhân, không có phát hiện nhiều thứ gì. chân Ngọc Đường hơi hơi nhịu như mày, nàng chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, ôn như chứa muốn mượn vương nương tử tay tới hại nàng, sợ thả xuống đồ vật nhất định sẽ không ly nàng qua xa, tốt nhất là gần nàng thân, làm nàng ngày ngày đêm đêm tiếp xúc, mới có thể đã chịu ảnh hưởng. Nghĩ vậy nhi, chân Ngọc Đường thần sắc nghiêm túc lên, bước nhanh đi đến giường trước, xúc lên trứng màn, một phen xúc lên phô đệm giường. ánh mắt rơi xuống quả nho văn chạm giống túi thơm cầu thượng cái này túi thơm cầu là ai buông tha tới anh đào nhìn thoáng qua mờ mịt nói phu nhân ta xác thật thả một cái túi thơm cầu nhưng không phải hình dáng này thức ca nghe anh đào như vậy vừa nói chân ngọc đường minh bạch vấn đề liền ra ở túi thơm cầu thượng vương nương tử đem anh đào buông tha tới túi thơm lấy đi một lần nữa thay đổi một cái anh đào ngươi thỉnh trần đại phu lại đây làm hắn nhìn một cái cái này túi thơm cầu nhưng có khác thường là phu nhân anh đào lập tức ra phủ trong phòng thực can tĩnh ra cắm nến thượng thắp đèn ánh nến nhảy lên bóng dáng chiếu vào trên mặt đất chân ngọc đường trông cảm một bên chờ trần đại phu đã đến một bên ngưng thần suy nghĩ chuyện này không chung tối tăm xuống dưới nguyễn đình một thân cầm xưởng đi nhanh vào phủ cuối mùa thu lánh lạnh quanh quẩn ở hắn giữa mày ta nghe bình thời nói ra sự tình người đã trở lại nghe được thanh âm chân ngọc đường lấy lại tinh thần nhi nhợt nhặt cười một cái cũng không phải quá nghiêm trọng sự tình vương nương tử nháo vào phủ Lén lút ở ta đệm giường phía dưới thả cái túi thơm cầu, ta đã làm anh đảo đi thỉnh Trần Đại Phu lại đây. Nhìn chân ngọc đường nhợt nhạt lún đồng tiền, Nguyễn Đình trong lòng lại thập phần hụt hẫng, hắn biết hầu có chút khô, hơi hơi hợp lại khẩn bàn tay, này còn không phải đại sự sao. Người còn cười. Ta không cười, chẳng lẽ khóc sao? Chân ngọc đường thanh thúy nói, lần này phát hiện kịp thời, không có rơi vào ôn như chứa cùng vương nương tử bấy dập, đây là chuyện tốt nha. Nàng ưu điểm có rất nhiều. Tâm thái lạc quan không buồn lo vô cớ chính là một trong số đó. Nguyễn Đình cười khẽ lắc lắc đầu, giữa mày lánh lạnh hãy còn ở, là hắn mẹ đẻ đối chân ngọc đường động thủ, chân ngọc đường càng là như vậy, hắn càng là trong lòng hổ thẹn. Hắn không xứng được đến chân ngọc đường thích, hắn vĩnh viễn vô pháp bồi thường chân ngọc đường hai đời tới đã chịu thương tổn. Nói chuyện công phu, chân đại phu lại đây, hắn đem túi thơm cầu mở ra, nghe thấy vài cái bên trong đặt hương liệu, ngay sau đó hắn lăn qua lổ lại xem xét, mày thật sâu nhinh lên. Nguyễn Đình ra tiếng dò hỏi, Trần Đại Phu, chính là xảy ra chuyện gì? Trần Đại Phu buông túi thơm cầu, Lão Phu vừa rồi nghe thấy bên trong hương liệu, chính là tầm thường hương liệu, không có tăng thêm bất luận cái gì có thể khiến nữ tử vô pháp có thai đổ vật. Trần Đại Phu là tư thành phường nổi danh Đại Phu, hắn nói hương liệu không có vấn đề, tất nhiên sẽ không làm lỗi. Túi thơm cầu sử dụng là cho đệm giường chăn gấm hơn hương, mùa đông khắc nghiệt thời điểm, cũng có thể ôm vào trong ngực cấm tay. Muốn động thủ chân nói. giống nhau sẽ từ bên trong hương liệu xuống tay. Chân Ngọc Đường nhẹ giọng nói, hương liệu không thành vấn đề, chính là vương nương tử phí như vậy đại công phu, sẽ không chỉ đưa tới một cái không có gì thường đổ vật. Nguyễn Đình sốc lên áo tròn ngồi xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ hạ bằng duyên, chấm thấp thanh âm vang lên, hương liệu không có vấn đề, kia túi thơm cầu đâu? Chân đại phu sửng sốt, lão phu vào trước là chủ mà cho rằng dễ dàng từ bên trong hương liệu xuống tay, nhưng thật ra bỏ qua cái này nho nhỏ túi thơm cầu nguyễn đại nhân cùng nguyễn phu nhân chờ một lát một hai ngày lao phu đem cái này túi thơm cầu mang về cẩn thận nghiên cứu chờ có rồi kết quả liền tới bẩm báo nguyễn đại nhân nguyễn đình cùng chân ngọc đường chờ đợi thời gian cũng không có lâu lắm tới rồi ngày thứ ba trần đại phu liền tới cửa hôm trước buổi tối nguyễn đại nhân suy đoán không có sai vấn đề xác thật xuất hiện ở cái này bạc chế túi thơm cầu thượng cái này nho nhỏ viên cầu bị ngâm ở trộn lẫn nhiều loại làm nữ tử vô pháp có thai nước thuốc ngâm đánh giá hai tháng thời gian đến lúc đó lại thông qua hân hương phóng xuất ra đi. Tầm thương yêu cầu hơn nửa năm mới có thể có tác dụng, nhưng cái này túi thơm cầu bị ngâm thời gian lâu rồi, dược tính cực liệt, bên người tiếp xúc một tháng liền sẽ khởi hiệu. Đa tại Trần Đại Phu, Trần Ngọc Đường lẳng lặng nghe, doanh doanh mắt hạnh trào ra vài phần lãnh lệ, ôn như chứa hai tháng trước liền ở Mưu Hoa chuyện này, thật sự là tàn nhẫn độc ác Kiếp trước nàng mười năm không có có thai, cũng là ôn như chứa dở cho quỷ. Hướng Trần Đại Phu nói tặng, tiến đi Trần Đại Phu sau. Chân ngọc đường xoay người nhìn về phía Nguyễn Đình, ôn như chứa bản tính đánh đến không tồi. nàng không đối hương liệu động tay chân, mà là ở túi thơm cầu trên dưới công phu, người bình thường sao có thể đề phòng nhiều như vậy. Cực đại khả năng sẽ bị lửa bịp qua đi. Con có, hiện giờ là cuối mùa thu, liền mau đến trời đông giá rét, ta thói quen buổi tối thời điểm ôm túi thơm cầu hâm tay. Nếu không có phát hiện cái này túi thơm cầu, ta nhất định sẽ trúng chiêu. Nay một đời nàng sớm có đề phòng, nhiên kiếp trước thời điểm. nguyễn đình không có cùng vương nương tử đoạn tuyệt quan hệ vương nương tử cùng nàng ở tại một cái trong phủ nàng vẫn là chân ngọc đường bà mẫu tiến vào chân ngọc đường phòng ngủ cơ hội quá nhiều quá nhiều chỉ có ngàn ngày làm tặng, nào có ngàn ngày để phòng cướp vương nương tử lặng lẽ đem một cái túi thơm cầu đặt ở nàng trong phòng thoạt nhìn là hết sức bình thường sự tình chân ngọc đường căn bản không có khả năng phát hiện tự nhiên cũng liền rơi vào bấy giờ chân ngọc đường lạnh lùng nói nguyễn đình nếu không hoàn toàn giải quyết vương nương tử cùng nguyễn nhàn Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên. Nguyễn Đình thở dài một hơi, Ngọc Đường, là ta còn có Nguyễn Gia người thực xin lỗi ngươi, ta sẽ cho ngươi cái công đạo. Kế tiếp, chân Ngọc Đường đã ở trong phủ không ra khỏi cửa, thả ra tin tức, nói nàng hoạn nghiêm trọng quái bệnh, Hàn Vãn cùng đường nhiễm cùng với mặt khác bạn tốt tiến đến thăm nàng. Biết được vương nương tử hành vi sau, Hàn Vãn tức giận đến hận không thể tự mình đá vương nương tử mấy đá, như vậy đại tuổi tác, nàng bạch bạch sống lâu như vậy, liền xuất sinh đều không bằng Phàm là nàng dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta thấy nàng một lần, liền phiến nàng một cái tát. Ngươi phiến nàng một bạn hay, nàng bảo đảm muốn ăn vạ ngươi không đi. chân Ngọc Đường buồn cười nói, ngươi sinh khí có thể, đừng tức giận trong bụng Hải Tử. Ta trang bệnh chính là chuẩn bị tới cái ông trung bắt ba ba, liền xem Vương Nương Tử thượng không thượng câu. chân Ngọc Đường bị bệnh tin tức truyền ra đi sau, Vương Nương Tử quả nhiên hoảng loạn lên, nàng tâm thần không yên, không nên a, cái kia túi thơm cầu không phải không thể làm chân Ngọc Đường có thai sao? nàng như thế nào sẽ hoạn thượng quái bệnh chẳng lẽ ôn như chứa là đang lừa nàng vương nương tử sợ hãi xảy ra chuyện trộm đạo đi đến nguyễn phủ tìm hiểu tin tức nàng ở nguyễn phủ cửa lén lút bồi hồi còn không có tưởng hảo nên như thế nào hỏi thăm đã bị một đám ăn mặc quan phục hộ vệ cấp bắt lại vương nương tử lập tức chân mềm các ngươi dựa vào cái gì bắt ta nguyên lai like là vương nương tử a dẫn đầu thị vệ khinh thường cười một chút có người ám hại nguyễn phu nhân nguyễn hầu đọc sớm đã báo quan Đã nhiều ngày tới chúng ta vẫn luôn thủ tại chỗ này, chỉ thấy được ngươi một người lén lút, các huynh đệ, đem vương nương tử mang về. Vương nương tử một chương mặt già đều biến thành nàng hoảng loạn ồn ào, ta là Nguyễn Đình mẹ ruột, là chân ngọc đường bà mẫu, ta sao có thể đối nàng động thủ. Các ngươi chảo sai người, nhất định là Nguyễn Đình cùng các ngươi cấu kết ở bên nhau, cho ta lung tung ấn tội danh, hắn hảo không nhận ta cái này mẹ ruột. Thời khắc mấu chốt, vương nương tử đầu góc là thông minh chút, đáng tiếc. nàng này một phen lời nói là lửa cháy đổ thêm dầu kia dẫn đầu hộ vệ âm oan tàn nhẫn nhìn chằm chằm vương nương tử hành sự khả nghi chúng ta đem ngươi mang về ngại chức trách sở cần ngươi lại không nghe an bài bôi nhỏ chúng ta cùng nguyễn đại nhân câu kết bại hoại chúng ta cùng nguyễn đại nhân danh dự nếu ngươi như vậy mạnh miệng vậy đến đại lao ăn nhiều một chút đau khổ đem ngươi kia một miệng nha cấp rút xem ngươi còn có thể hay không mạnh miệng lên vương nương tử nơi nào gặp qua như vậy trận trượng nhân quá mức sợ hãi Thân mình như si đấu run cái không ngừng, các vị quan ra, ta. Sai rồi, vừa rồi là ta nói sai lời nói. Cái kia dẫn đầu thị vệ hư lạnh một tiếng, lười đến phản ứng nàng. Vương nương tử run bần bật, nàng không thể bị trảo tiến đại lao, nàng thật đánh thật làm những cái đó sự tình. Ôn như chứa sẽ không bảo nàng một mạng, Nguyễn Đình cùng chân ngọc đường đều báo quan, có thể thấy được cũng sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Duy nhất sẽ đau lòng nàng, chỉ có lục ngộ, nhưng mà, lục ngộ một đoạn này thời gian không ở kinh sư. một khi nàng đi vào không ai sẽ đến cứu nàng vương nương tử mồm to thở hồn hển ta muốn gặp muốn gặp nguyễn đình làm người con cái lại đem mẹ đẻ đưa đến đại lao ta muốn gặp hắn cái kia thị vệ cân nhắc một chút phái cá nhân đi nguyễn phủ thông tri nguyễn đại nhân nghe được tin tức chân ngọc đường nói vương nương tử muốn gặp ngươi nguyễn đình lên tiếng là nàng trung quy là ta mẹ đẻ luôn có có cái kết thúc ta đi một chuyến bên ngoài thời tiết lạnh, ngươi ở trong phủ chờ xem không ta và ngươi cùng đi trân ngọc đường nói vương nương tử lặp đi lặp lại nhiều lần tới ghê tầm nàng nàng muốn tận mắt nhìn thấy đến vương nương tử kết cục vương nương tử vừa thấy đến nguyễn đình giống như thấy được cứu tinh nàng nào qua đi đình nhi dù cho nương cùng ngươi có thiên đại bất hòa, nhưng vì nương sao có thể đi hại trân ngọc đường trân ngọc đường là con dâu ta nha ta cái gì cũng chưa làm ngươi mau nói cho những cái đó quan gia nhóm ta là bị hoan uổng nguyễn đình thần sắc thập phần lạnh nhạt nhìn chăm chú vào vương nương tử tiểu tụy lại sợ hai khuôn mặt Hắn trở lại Thái Hòa huyện 3 năm thời gian, lại ở kinh sư đại 2 năm, nhiên hắn cùng Vương nương tử mẫu tử hòa thuận thời điểm, mấy cây ngón tay đều có thể số lại đây. Cùng Vương nương tử đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ sau, hắn thật lâu không có nhìn kỹ quá Vương nương tử bộ dáng, hiện giờ Vương nương tử, đầu bạc hỗn độn, hốc mắt ham sâu, giữa mày nếp nhăn một đạo lại một đạo, chưa hiển nàng già mua cùng tử khí. Vương nương tử thoạt nhìn thực đáng thương, chính là, đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Nguyễn Đình lạnh nhạt nói, mấy ngày trước ngươi nào muốn vào đi nguyễn phủ đi vào nhà ở sau ngươi lại đem hầu hạ nha hoàn đuổi đi đem có thể cho nữ tử vô pháp có thay đồ vật giấu ở ta phu nhân đệm dường hạ vật chứng liền ở chỗ này ngươi còn tưởng như thế nào rảo biện vương nương tử dùng sức lắc đầu không phải cái kia túi thơm cầu không phải ta buông tha đi nghe được lời này một bên thị vệ cười nhạo một tiếng vương nương tử nguyễn đại nhân vừa rồi nhưng chưa nói là thứ gì ngươi như thế nào sẽ biết nếu túi thơm cầu không phải ngươi buông tha đi Ngươi cho ta giải thích giải thích, ngươi lại là từ nơi nào nghe được. Đông nhiên, vương nương tử thân mình cứng đờ lên, nồng đậm tuyệt vọng, hối hận cùng sợ hãi bao vây lấy nàng, nàng tự biết đã lộ trấn tướng, lại như thế nào mạnh miệng cũng là phi công. Vương nương tử sợ hãi, nàng gào khóc lên, túng nguyễn đỉnh tay háo, đình nhi, nương cũng không biết là chuyện như thế nào, nương là bị những người khác lửa. Đình nhi, ta là ngươi mẹ rồi ta, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta đi vào đại lao. nguyễn đình đem tay háo tử vương nương tử trong tay rút ra lời nói không mang theo một tia độ ấm ngươi là ta mẹ ruột chỉ là ta đã sớm bị ngươi đuổi ra ngươi làm chuyện sai lầm lý nên dựa theo luật pháp xử trí vương nương tử khó có thể tin chừng mắt hắn bén nhọn thanh âm kêu lên liền tính ta đối với ngươi không có dưỡng ân nhưng ngươi là ta 10 tháng hoài thai từ ta trong bụng sinh hạ tới nay phân sinh ân ngươi không thể không báo ta cực cực khổ khổ liều mạng sinh hạ tới nhi tử vì một nữ tử đem ta đưa vào đại lao, ngươi bị chân ngọc đường mê thần trí, nàng định là không thiếu ở ngươi trước mặt xúi giục ngươi cùng chúng ta quan hệ, ngươi vì giữ gìn chân ngọc đường đối ta cùng với ngươi muội muội không quan tâm, ngươi nhưng có thể diện đối với ngươi chết đi cha, ngươi có mặt đi đối mặt nguyễn gia liệt tổ liệt tông, ngươi chính là cái bất hiếu tử, nguyễn đình, ta lúc trước nên một phen bóp trên ngươi, cũng tốt hơn dưỡng ra một cái bạch nhãn lang, ngươi đem ta đưa vào đại lao, tiên hảo, ngươi là ta nhi tử, sinh nhật ngươi cần thiết muốn báo. Ngươi hiện tại liền cắt thịt xẻ cốt, coi như hoàn lại này phân sinh nhân. từ nay về sau, ta không bao giờ sẽ ăn vạ ngươi không đi. Vương Nương Tử lời này thực sự quá mức, một bên mấy cái thị vệ đều không cấm những mày, quán thượng như vậy mẹ ruột, Nguyễn Đại Nhân thật sự là không dễ dàng. Vương Nương Tử vô sỉ, một mà lại đột phá chân ngọc đường tưởng tượng, nàng châm chọc lên tiếng, Nguyễn Đình dựa vào cái gì đối với ngươi người như vậy cắt thịt xẻ cốt? Ngươi có đem Nguyễn Đình đương quá thân sinh nhi tử sao? Ngươi ở trong mắt. Nguyễn Đình liền người xa lạ đều so ra kém, ngươi không dám đối với trên đường tùy tiện một người như vậy giống to kêu to. Ngươi cùng Nguyễn Nhàn bất quá là tưởng từ hắn nơi đó đòi chút chỗ tốt, hảo phương tiện các ngươi làm sảng làm bậy. Những năm gần đây, các ngươi thông qua Nguyễn Đình hưởng thụ đến quyền thế cùng phú quý, sớm đã vượt qua hắn nên muốn báo đáp sinh nhân. Ta phu quân cũng không thiếu ngươi một phân một hào, ngươi cũng không có tư cách làm trò ta phu quân mặt đòi nợ. Trân ngọc túi xuống thân mình, thoáng tới gần Vương nương tử bên hai, môi đỏ nói ra nói. không lưu tình chút nào, ngươi không đem hắn trở thành nhi tử đối đãi, lo lắng hủy diệt danh dự của hắn, hắn gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm mới bước vào quan trường, lại ngại chút hủy ở ngươi trong tay, hắn không có muốn ngươi mệnh, đã là đối với ngươi lớn nhất tân tình. Trân Ngọc Đường nói, tựa như một phen sắc bén lưỡi kiếm, phiếm khiếp người sắc khí, Vương Nương Tử lảo đảo vài bước, vừa kinh vừa sợ, miễn cưỡng không có sủi lơ trên mặt đất. đúng vậy, nàng dám ở Nguyễn Đình trước mặt kiêu ngạo làm cản, bất quá là ỷ vào nàng là Nguyễn Đình Tân mẹ ruột. Nhưng này đó tình cảm, đã sớm đã tiêu ma còn thừa không có mấy. Nguyễn Đình không giống lục nộ khó mềm lòng, sẽ không đáng thương nàng, nàng chạm vào Nguyễn Đình điểm mấu chốt, liền tính Nguyễn Đình sẽ không muốn nàng mệnh, cũng sẽ làm nàng so chết còn khó chịu. Vương Đương Tử Đờ đẫn quỷ xuống tới, đối với chân ngọc đường không ngừng dập đầu, nàng không còn có một chút vinh váo tự đắc, một chút lại một chút, cái chán chạm đất thanh âm thỉnh thịch vang lên. Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, nói đến cùng chúng ta là người một nhà, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương loại chuyện này nháo ra đi đối ai đều không tốt ngọc đường ngươi xin thương xót lần này chỉ cần ngươi không truy cứu ta cùng nhàn nhi lập tức liền trở về thái hòa huyện không bao giờ lưu tại kinh sư ngại các ngươi mắt giống như là nhìn một cái dâu ria đồ vật chân ngọc đường lẳng lặng nhìn quỷ gối nàng trước mặt dập đầu vương nương tử cũng không ra tiếng ngăn trở nàng hai đời tới nay ở vương nương tử cùng nguyễn nhà nơi đó bị nhiều ít khi dễ vương nương tử bất quá là nếm một hai phần mười này liền chịu không nổi nên đá xanh mặt nhiễm vết máu Máu tươi từ mày rơi xuống, vương nương tử đầu váng mắt hoa, mắt thấy chân ngọc đường không ra một tiếng, nàng thẹn quá thành giận, cái kia túi thơm cũng cầu là ta phóng không giả, nhưng ngươi không phải kịp thời phát hiện sao. Đối với ngươi cũng không có tạo thành thương tổn. Nói một ngàn nói một vạn, ta là các ngươi trưởng bối, ta đều đã quỳ xuống cho ngươi dập đầu, chân ngọc đường, ngươi đây là muốn đem ta bức thượng tử lộ A, ngươi là muốn trơ mắt nhìn ta một đầu đâm chết ở ngươi trước mặt sao. Ngươi như thế nào biết không có. chân ngọc đường lạnh lùng nói một câu lời này vừa ra nguyễn đình ánh mắt rời qua tới ánh mắt phức tạp trong lòng ngáy náy càng thêm nồng hậu chân ngọc đường mới sẽ không bị vương nương tử áp chế phạm sai lầm tự nhiên bị phạt ta cùng với phu quân chỉ là yêu cầu dựa theo luật pháp xử trí đòi chết đòi sống là ngươi sở trường cho hay ngươi nếu là một lòng muốn chết còn thỉnh đổi cái địa phương không cần bẩn ta mắt vương nương tử nhất sợ chết nàng bất quá là lấy chính mình mệnh ở uy hiếp chân ngọc đường chân ngọc đường không mắc lửa vương nương tử ngược lại là không có cách nguyễn đình môi mỏng khẽ mở đánh gãy vương nương tử mất mặt mắt hiện siếc trương thị vệ làm phiền ngươi đem nàng dẫn đi xử trí như thế nào hết thảy đều có định trường dựa theo quy củ tới là được vương nương tử sắc mặt xanh trắng rũ đầu chật vật bất ham bị thị vệ mang đi thời điểm nàng không cam lòng rơi vào như vậy kết cục thần sắc giữ tận xoay đầu là ôn như chứa sai sử ta đem túi thơm cầu phóng tới chân ngọc đường bên người cũng là nàng đem ta cùng nhàn nhi nhận được kinh sư Ta hối hận, nếu không phải ôn như chứa, ta sẽ không làm chuyện như vậy. Lại tới nữa, chó căn chó, nhìn vương nương tử giữ tận khuôn mặt, chân ngọc đường đều cảm thấy buồn cười, hiện tại biết hối hận, lại có ích lợi gì đâu. Vương nương tử đến ngục chung sau, thực mau thổ lộ hết thảy. Tuy chân ngọc đường không có đã chịu thương tổn, nhưng vương nương tử bị người xối giục, hành vi đã thực thi, thập phân ác liệt. Cuối cùng, vương nương tử bị trượng 60, đồ một năm, hơn 50 tuổi tuổi, vốn nên hưởng thiên luân chi nhạc. Quá thượng ngậm kẹo đùa cháu nhật tử, lại rơi vào một cái vào đại lao kết cục, lại nói tiếp cũng là thổn thức. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, có chút người cảm thấy vương nương tử hẳn là bị phạt, đương nhiên, cũng có chút người cảm thấy Nguyễn Đình cùng chân ngọc đường quá mức bạc tình bất hiếu. Ở vào phong ba trung tâm chân ngọc đường, cũng không để ý những người khác cái nhìn, nàng chưa từng có nghĩ đem chính mình chế tạo thành một cái thánh nhân, nàng không chủ động hại người, nhưng này không ý nghĩa nàng có thể chịu đựng người khác khi dễ. Vương Nương Tử tự làm tự chịu, có ác hành tất nhiên muốn nếm đến hậu quả xấu, từ giờ trở đi, vô luận là Vương Nương Tử, vẫn là Nguyễn Nhàn, sẽ không không có mắt tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Cuối mùa thu gió lạnh lạnh thấu xương, giờ hợi canh ba, lại không thấy Nguyễn Đình thân ảnh, chân ngọc nhìn thoáng qua canh giờ, Vương sổ sách, đại nhân đâu? Anh Đào trả lời, phu nhân, ta cũng không biết đại nhân đi nơi nào, vừa rồi nghe Bình Thời nói, đại nhân cũng không ở thư phòng, khá vậy không nghe nói đại nhân ra phủ nhà. nùng lớn lên lông mi nửa rũ ánh nến nhảy lên ở nàng mắt hạnh gian rũ xuống một bóng dâm thật dài lông mi giống một phen tinh xảo cây quạp nhỏ 164, chỉ nghĩ hòa ly 164 thiên màn đêm nặng nề treo cao phong đang tản ra quang hoa lạnh leo lặng lẽ chui vào áo choàng chân ngọc đường không khỏi run rẩy anh đào hối hận ra tới thời điểm quên mang lên lò sưởi phu nhân bên ngoài lạnh lẽo nếu không ngài về trước trong phòng đi ta đem bình thời kêu lên tới làm hắn đi tìm một chút đại nhân ở nơi nào không cần chân ngọc đường hợp lại hạ áo choàng nhẹ giọng nói ta tưởng ta đoán được hắn ở địa phương nào dẫm lên dưới chân đá xanh tiểu đạo lưu ly tiểu đèn chiếu sáng lên con đường phía trước chân ngọc đường chiều diễn võ trường đi đến nàng xa xa xem qua đi ngày thường lúc này diễn võ trường không có người hẳn là đen nhánh một mảnh ảm đạo, nhưng hôm nay buổi tối nơi đó đèn sáng thời gian này điểm sẽ đại ở diễn võ trường trừ bỏ nguyễn đình nghĩ đến sẽ không có những người khác Trân Ngọc Đường dừng lại, ta đi vào nhìn một cái, người đi về trước đi, trời giá rét, không cần ở bên ngoài chờ ta. Anh Đào có chút do dự, phu nhân, đêm đã khuya, ta còn là chờ ngài đi. Không cần. Trân Ngọc Đường nhợt nhạt cười, tiếp nhận anh Đào trong tay lưu ly tiểu đèn, người đi về trước, làm nhà bếp bị thượng chút đuổi hàn trà gừng. Anh Đào không lại kiên trì, đồng ý tới, đúng vậy. Lạnh lẽo đập vào mặt, còn không có bắt đầu mùa đông, nhiệt độ không khí liền giảm xuống, Trân Ngọc Đường dẫn theo tiểu đèn. đi đến đá xanh tiểu đạo cuối khi lợi kiếm phá không thanh âm từ diễn võ trưởng chuyển tới nàng đoán không tồi nguyễn đình không có ở thư phòng mà là đi tới nơi này chân ngọc đường không có ra tiếng cái gì nàng lẳng lặng nhìn phía trước rộng lớn diễn võ trưởng trung ánh trăng lãnh lạnh từ cửu thiên trút xuống mà xuống dưới ánh trăng lang quân một thân huyền sắc áo gấm cầm trong tay trường kiếm múa may đi ra ngoài kiếm khí sắc bén lưỡi dao sắc bén phiếm như xương lánh quang mỗi nhất chiêu mỗi nhất kiếm lộ ra lệnh nhân tâm giật mình sắc khí mặc dù chân ngọc đường không hiểu đao kiếm chiêu thức nàng cũng có thể cảm nhận được giờ phút này nguyễn đình cũng không như thế nào cao hứng đảo như là ở phát tiết trong lòng thất thở. chân ngọc đường khẽ thở dài nguyễn đình từ nhỏ luyện võ nhoáng lên mắt nhiều năm qua đi chẳng sợ hắn đi lên khoa cử con đường này luyện võ thói quen cũng không có đổi mới chương quản gia tu sửa này tòa tòa nhà thời điểm cố ý tích một chỗ địa phương coi như diễn võ trường mỗi ngày buổi sáng nguyễn đình muốn tới nơi này luyện trong chốc lát lại tắm gội thay quần áo Nhưng hôm nay buổi tối hắn thái độ khác thường, có thể thấy được tâm tình của hắn không chỉ có là không cao hứng, hẳn là ẩn giấu không ít buồn bực. Trường kiếm dùng sức chém ra đi, mặc kệ là tiếng gió, vẫn là chi đầu ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót, hết thể động tĩnh đều ảnh hưởng không được nguyễn đình, hắn chuyên tâm, đem sở hữu cảm xúc đầu chú ở trong tay kia thanh kiếm, hắn ý đến xương, nguyễn đình mày lại là ra một tầng mồ hôi mỏng, chiêu thức của hắn càng ngày càng cấp, phảng phất không cảm giác được mệnh ý, mỗi nhất chiêu tấn mãnh như gió. làm như có thể phá vỡ vô biên màn đêm hắn xoay người lại chém ra nhất kiếm dư quang nhìn đến cách đó không xa kia mạt hải đường sắc thân ảnh khi động tác chậm lại nguyễn đình thu hồi trường kiếm chạm hắc ánh mắt chiều chân ngọc đường đứng phương hướng nhìn lại hoặc nàng thức tha thon dài thân ảnh ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này có lẽ là vừa rồi xuất kiếm thời điểm quá mức lãnh lệ nguyễn đình cảm xúc còn không có hoàn toàn khôi phục hắn nói ra vừa rồi câu nói kia khi đồng dạng mang theo vài phần bất cận nhân tình lạnh nhạt Bất quá chân Ngọc Đường không thèm để ý, nàng đem lưu ly tiểu đèn đặt ở một bên trên đài cao, cười đi qua đi, ôn nhu nói, anh đảo nói ngươi không ở thư phòng, lại không có gia phủ, ngươi có thể tới địa phương, cũng chỉ có nơi này. Nguyễn Đình không nghĩ tới chân Ngọc Đường sẽ qua tới tìm hắn, làm ngươi lo lắng, ngươi đi về trước, ta theo sau liền về phòng. Các ngươi là phu thê, phu thê nhất thể, nói cái gì lo lắng không lo lắng. Chân Ngọc Đường chiều hắt trầm màn đêm nhìn thoáng qua, hồi lâu không ở buổi tối thời điểm ra tới thường cảnh. Người bồi ta lại đái trong chốc lát đi. Nguyễn Đình trong lòng phúc kia tầng lãnh xương tan chút, hắn minh bạch chân ngọc đường không phải muốn thưởng cảnh đêm, lời này là ở an ủi hắn cảm xúc. Hắn đem trường đao ném tới một bên, đại trưởng bao chân ngọc đường bàn tay trắng, lôi kéo nàng đi hướng phía trước một dai Hai người ở một giai ngồi hạ, Nguyễn Đình xoay người, ôn thanh nói, lạnh hay không? Con Hảo. Chân ngọc đường lắc đầu, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Nguyễn Đình, ngươi không cao hứng. Nay không phải một câu hỏi chuyện. chân ngọc đường ngự khí rất là chắc chắn nguyễn đình méo méo chân ngọc đường lòng bàn tay đúng vậy lại bị ngươi đoán được chân ngọc đường lẳng lặng nhìn hắn chờ hắn tiếp tục nói tiếp nguyễn đình nhìn cách đó không xa xanh đun cây dương đạm lệnh ánh trăng rừng ở hắn giữa mày vương nương tử là ta mẹ đẻ là ta thông chi quan phủ là ta đem nàng đưa vào đại lao dù cho ta đối nàng không hề có bất luận cái gì chờ đợi chỉ là nhìn đến nàng rơi vào như vậy kết cục trong lòng có chút thất thờ nếu đốn một lát Nguyễn Đình thanh em lại vang lên, nếu ở ta cùng với lục ngộ sinh ra thời điểm, không có trời xui đất khiến đổi thân phận, vương nương tử sẽ không mất đi dưỡng tại bên người 16 năm nhi tử, ta cùng với nàng cũng không đến mức chặt đức mẫu tử chi tình. Nếu ở vương nương tử đi vào kinh sư sau, ta nguyện ý ở trên người nàng tốn nhiều chút tâm tư, tìm nàng nói nói chuyện, đem nàng đưa trở về, nàng sẽ không có cơ hội đối với ngươi xuống tay, cũng không đến mức gieo gió gặt bão. Chân ngọc đường lay động hạ Nguyễn Đình đại trưởng, không có nếu. Sự tình đã đã xảy ra, phi ngươi ta có thể sửa đổi. Huống chi, này không phải ngươi sai. Nguyễn Đình, ngươi không cần tự trách cùng ấy nấy. Một người xuất thân có thể sửa đổi, tinh tình lại là khó có thể thay đổi. Liên tính ngươi đem Vương Nương Tử cùng Nguyễn Nhàn đưa về Thái Hòa huyện, làm các nàng rời xa ôn như chứa sối dục quá thượng an nhàn nhật tử, Vương Nương Tử cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đại ở nơi đó. Sớm muộn gì nàng sẽ con ngươi lại lần nữa đi vào kinh sư. Nàng muốn, là thân là trạ Nguyên Lang mẹ để vinh quang. Là tám ngày phú quý, là ngươi không hề điểm mấu chốt hiếu thuận và phục tùng. Lúc này đây nàng ăn đại đau khổ, ta cảm thấy khá tốt, nếu không cho nàng một cái giao hấn, nàng đại ở kinh sư cũng sẽ gặp phải sự tình, nàng sẽ bị người khác trở thành một cây đao, đến lúc đó không chỉ có hủy hoại ngươi tiền đồ cùng danh dự, càng là sẽ đáp thượng nàng tự mình tánh mạng. Ngươi báo quan, không phải ở hại nàng, mà là ở giúp nàng, hy vọng nàng ở trong tù có thể hảo sinh tình nộ, như vậy mới sẽ không làm chính mình nửa đời sau khổ sở. Trân ngọc đường lời này không có nói sai kiếp trước nguyễn đình cùng vương nương tử không có đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ sau lại vương nương tử bị ôn như chứa nhận được kinh sư vương nương tử thấy tiền sáng mắt không màng nguyễn đình luôn mãi dặn dò lén lút tiếp được người khác đưa tới bạc may mắn Trân ngọc đường kịp thời phát hiện bằng không nguyễn đình liền phải trên lưng một cái thu nhận hối lộ tội danh cái này tội danh hậu quả chính là rất nghiêm trọng không có trong sạch cùng danh dự còn phải bị cách chức cùng xét nhà Người nói rất đúng nguyễn đình thấp giọng nói chỉ mong vương nương tử có thể lạc đường biết quay lại kỳ thật nguyễn đình như thế nào không rõ ràng lắm đạo lý này chỉ là vương nương tử là hắn mẹ đẻ hắn làm không được thờ ơ nguyễn đình tuy rằng thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng hắn trước sau sẽ không giống vương nương tử như vậy tàn nhẫn ngon độc chân ngọc đường ôn nhu hỏi một câu ngươi trong lòng dễ chịu chút sao nguyễn đình yên một tiếng vậy là tốt rồi chân ngọc đường khỏe môi dạng cười nếu là ngươi còn không cao hứng ta còn tính toán đem chúng ta năm trước chôn ở hải đường dưới tảng cây rượu đào ra làm ngươi mượn rượu tưới sầu, xem ra là không cần làm như vậy. Nếu là ngươi lại có không cao hứng thời điểm, trừ bỏ một người trốn ở chỗ này luyện kiếm, còn có thể nói cho ta nha. Nói lời này thời điểm, nữ lang con ngươi rất sáng, chỉ trang nguyễn đỉnh thân ảnh, lập lệ tinh ánh dịch thấu quang. bị như vậy trong sáng con ngươi nhìn, ôn nhu như nước, chạy vào nguyễn đỉnh trong lòng. hắn càng ngày càng không rời đi chân ngọc đường, hắn muốn chân ngọc đường vẫn luôn bồi ở hắn bên người. chân ngọc đường tất nhiên là không rõ hắn ý tưởng. lại hỏi một câu ngươi nhưng tìm được nguyễn nhàn nguyễn nhàn lo lắng đã chịu liên lụy ở vương nương tử bị trảo tiến đại lao sau liền chạy lục nộ hôm qua trở lại kinh sư nguyễn nhàn ở hắn nơi đó nguyễn đình lấy lại tinh thần chân ngọc đường khẽ gật đầu nguyễn nhàn cùng vương nương tử giống nhau chỉ đem lục nộ coi như các nàng người nhà chính là lục nộ hiện giờ là hầu phủ thiếu gia còn muốn cưới vợ sinh con có chính mình sự tình muốn nội sao có thể cùng nguyễn nhàn lui tới thập phần thân thiết chỉ xem hắn muốn như thế nào an trí nguyễn nhàn nói xong những lời này hai người gian không khí bỗng nhiên yên tĩnh trong lúc nhất thời bọn họ hai cái đều không có ra tiếng ánh mắt chuyển qua chân ngọc đường minh diễm khuôn mặt nguyễn đình ánh mắt rất là phức tạp chân ngọc đường sẽ không lại giống như kiếp trước như vậy hoài không thượng hài tử vương đương tử cũng sẽ không lại xúc phạm tới chân ngọc đường hắn trong lòng cái kia bí mật giấu diếm chân ngọc đường thời gian rất lâu hôm nay buổi tối là thời điểm đem hết thể sự tình đều nói cho nàng tim đập đột nhiên mau đứng lên khẩn trương cùng không xác định cảm giác tràn ngập ở nguyễn đình trong lòng hắn nắm chặt đại trưởng khắc chế cảm xúc môi mỏng giật giật ngọc đường ta mơ thấy nguyễn đình mới vừa nói mấy chữ cùng với trên đường phố vang rội gõ càng thanh một trận gió lạnh thổi tới chân ngọc đường không cấm run lập cập kia ngắn gọn mấy chữ tan ra ở trong đêm đen cũng không có đi vào nàng lỗ thai người muốn nói cái gì nha chân ngọc đường chóc mũi nhi đỏ bừng nguyễn đình trầm mặc một lát chạm vào hạ nàng gương mặt xúc cảm lạnh băng không có một tia độ ấm xem ra tối nay không phải nói lên chuyện này thời điểm không có gì đến giờ tí chúng ta trở về đi đỡ phải ngươi bị cảm lạnh hảo nha chân ngọc đường con ngươi con lên tới đôi tay đặt ở bên môi, thổi một ngụm nhiệt khí hảo lanh nha nếu không phải tới tìm ngươi ta lúc này đều ngủ rồi đâu nguyễn đình nhẹ nhàng con con ngôi đem áo choàng thượng ngũ cấp chân ngọc đường mang hảo màu trắng hồ ly mau làm thành một vòng sấn đến nàng phá lệ ngây thơ làm xong này hết thảy nguyễn đình đưa qua đi tay đi thôi trở lại trong phòng chân ngọc đường cái mũi đã có chút kín gió nàng chạy nhanh uống lên một chén ấm áp trà gừng mùa hạ khi nguyễn đình rất ít ra mồ hôi bắt đầu mùa đông trên người hắn lại là ấm hưng hống giống lò sưởi giống nhau làm người giải không khai tay sắp ngủ trước chân ngọc đường chôn ở nguyễn đình trong lòng ngực cảm thụ được trên người hắn nhiệt khí nàng thành âm có chút buồn thuận miệng nói ở diễn võ trưởng thời điểm ngươi muốn nói cái gì nha nguyễn đình sững sốt một chút Cuối cùng là không muốn quấy dày chân ngọc đường nghỉ ngơi, nếu là triệt triệt để để thẳng thắn thành khẩn công bố, đêm nay tất nhiên là cái không miên chi dạ. Hán ngữ khí có chút nhẹ, vỗ chân ngọc đường bối, không có gì, ngủ đi. Một đêm ngủ ngon, nghe được trên hành lang động tĩnh, Nguyễn Đình mở mặt mắt, trước tiên sờ sờ chân ngọc đường mày, còn hảo, không có sinh nhiệt. Chân ngọc đường mơ mơ màng màng mở to mắt, lẩm bẩm, khi nào? Nguyễn Đình vì nàng cái kín mít góc chăn, còn sớm, ta đi thượng giá trị. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Chân Ngọc Đường hàm hồ lên tiếng hảo, không trong chốc lát công phu, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, xoa xoa đôi mắt, liền mau đến ta sinh nhật, lúc này đây đừng giống năm trước như vậy lao sư động chúng, chúng ta ở bên nhau quá sinh nhật liền hảo. Nguyễn Đình dừng lại mặc quần áo động tác, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật. Chân Ngọc Đường một tay nâng đầu, nghĩ nghĩ, ngửa đầu nhìn hắn, vàng bạc trâu đáo ta cũng không thiếu, không bằng ngươi cho ta hỏa một bức họa đi, đem ta vẽ ra tới, chờ thượng số tuổi, cũng là cái kỷ niệm. Nguyễn Đình là trạng nguyên, lại ở hầu tước chi phủ lớn lên, cực thiện quân tử lục nghệ, hòa đến một tay hảo đàn thanh. Vì chân ngọc đường làm bức họa, không phải việc khó. Hắn đồng ý tới. Ta đã biết, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, đợi lát nữa nhớ rõ lên dùng nữa. Vương Nương Tử bị quan tiến đại lao, Nguyễn Nhàn lập tức lấy đi sở hữu bạc, trốn đông trốn tây giấu đi, chờ lục ngộ hồi kinh. Lục ngộ từng bên ngoài du học một năm, du học trung kết bạn một vị bạn tốt liền mau thành thân. Này đây, hắn rời đi kinh sư tiến đến chúc mừng. Qua lại chậm hai 20 ngày sau, mới trở về đến lục phủ. Nguyễn Nhàn khóc nước nở, ca ca, nương bị Nguyễn Đình cùng chân ngọc đường cấp lộng tới quan phủ, ta hiện tại chỉ còn lại có ngươi một cái người nhà, ngươi không thể mặc kệ ta. Lục nội trở lại kinh sư còn không có tới kịp nghỉ tạm trong chốc lát, liền nghe được cái này ra ngoài hắn dự kiến tin tức, hắn mày nhăn lại tới, thanh âm cũng hoảng loạn lên, đây là có chuyện gì. Ngươi một năm một mười nói rõ ràng, không chuẩn lừa gạt ta nửa câu. Đến lúc này. Nguyễn Nhàn không dám lại làm yêu, nàng thấp đầu, đem sự tình nói một lần. Nghe nàng nói những cái đó sự tình, lục ngộ thật lâu không nói, lúc đầu nhìn thấy Nguyễn Nhàn vui sướng cùng kích động không còn sót lại chút gì, hắn hiếm thấy động giận, ôn như chứa tuyệt phi người lương thiện, nàng là ở lợi dụng ngươi cùng nương, nương không thông minh, ngươi liền trơ mắt nhìn nương bị ôn như chứa xối rục lửa bịp sao. Nguyễn Nhàn sợ hãi khóc lên, ca ca, ngươi biết mấy năm nay ta cùng nương quá chính là ngày mấy sao. Ta gả chồng... Nhưng triệu bằng đối ta vừa đánh vừa mắng, hắn còn dám đôi nương động thủ, hắn đem nương trong tay tích tụ tất cả đều đoạt đi rồi. Ta cùng nương thật sự là ở Thái Hòa huyện đại không được, mới đến đến Kinh Sư. Nguyễn Đình cùng nương đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, ta cùng nương đi đến Nguyễn Phủ, còn chưa nói thượng một câu, đã bị Nguyễn Phủ gã sai vặt hung hăng đánh một đốn. Nương cùng ta không thông minh, chúng ta sở dĩ làm ra những cái đó chuyện ngu xuẩn, vẫn là muốn cùng Nguyễn Đình khôi phục quan hệ nha. Ta cũng không nghĩ tới ôn như chứa như vậy ngon độc nàng tựa như một cái rắn độc giống nhau ta cùng nương căn bản đấu không lại nàng lục nộ một quyền nện ở lê bàn gỗ mặt thật sâu thở dài hắn ở vương nương tử dưới gối đãi 16 năm vẫn luôn đem vương nương tử đường thân sinh mẫu thân đối đãi hiện giờ nghe được tin tức như vậy sao lại không khổ sở hắn thất vọng nhìn chằm chằm nguyễn nhàn ngươi cùng nương ở thái hòa huyện bị khi dễ có thể viết thư cho ta Huống chi nguyễn đình không phải tàn nhẫn độc gác đồ đệ tuy hắn không ở thái hòa huyện tất nhiên trước tiên công đạo trong huyện huyện lệnh coi chừng các ngươi Hắn môi tháng còn cho các ngươi hai mươi lượng bạc, ngươi cùng nương có rất nhiều biện pháp thoát khỏi triệu bằng, quá thượng an nhàn phú quý nhật tử, là các ngươi không biết đủ, một mà lại gây chuyện thị phi. Nguyễn nhàn gào khóc, ca ca, ta biết sai rồi, về sau ta nghe ngài nói, tuyệt không cho ngài chọc phiền thoái, ngài không thể không cần ta, ca ca. Lục nội như mày, sau một lúc lâu bất đắc dĩ nói, đừng khóc. Nguyễn nhàn từng gà chồng, nàng cùng vương nương tử ở Thái Hòa huyện mà đến thanh danh lại hủy hoại, đem nàng đưa trở về. tương đương là đem nàng đẩy vào hố lửa nhưng mà đem nguyễn nhàn lưu tại kinh sư mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói cũng là nhiều có không ổn lục ngộ do dự không quyết châm trước trong chốc lát rốt cuộc ngoan hạ tâm thông châu ly kinh sư không xa ta cho ngươi bạc bản thân đem ngươi đưa đến nơi đó về sau không có việc gì nói ngươi liền đái ở thông châu không được bước vào kinh sư một bước nguyễn nhàn khóc đến lợi hại hơn nàng cũng chưa đi qua thông châu nàng lẻ loi một người đi nơi đó như thế nào sống sót nha Nàng túm chạm đất ngộ tay háo rác, ca ca, ta không nghĩ đi thông châu, ta tưởng lưu tại kinh sư, tưởng ly ngài gần một ít, nương vào ngục, ngài là ta duy nhất thân nhân A. Ta bảo đảm nghe ngài nói, không náo sự, cũng không quấy rời ngài. Ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn không rõ sao. Ngươi không thích hợp đái ở kinh sư, nương cũng không thích hợp đái ở kinh sư. Kinh sư lòng người khó dò, tiếp tục lưu lại, ngươi kết cục khả năng so nương còn muốn bi thảm. Lục ngộ Nhẫn tâm nói, nếu là ngươi đáp ứng đi đến thông châu Không hề làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, ta bảo ngươi cả đời áo cơm vô yêu. Nguyễn Nhà ngốc ngốc nhìn lục ngộ, buồn rầu đồng ý tới, một bước sai từng bước sai, hối hận cũng thời gian đã muộn, đây là nàng cuối cùng đường lui, cũng là nàng nên đã chịu trách phạt, ca ca, chính là nương làm sao bây giờ nha. Lục ngộ lắc đầu, luật pháp nghiêm ngặt, ta cũng không có thể ra sức, chờ lát nữa ta nhìn xem có thể hay không thấy nương một mặt. Chưa hôm đó, lục ngộ đi ngục trung tham vương nương tử, hắn đem Nguyễn Nhà muốn đi thông châu sự tình nói cho vương nương tử Từ ngục ra tới hắn lại trực tiếp đi đến nguyễn phủ chuẩn bị hướng nguyễn đình cùng chân ngọc đường bồi tội nguyễn đình không ở trong phủ chân ngọc đường thấy hắn gọn gàng dứt khoát nói lục nộ nếu vương nương tử đã chịu ưng coi trừng phạt ngươi liền không cần lại nói chút ấy này nói chuyện này coi như đi qua lục nộ chuẩn bị tốt lý do thoái thác bị nghẹn ở trong bụng chân ngọc đường như vậy vừa nói hắn nhưng thật ra không biết nên như thế nào nói tiếp chân ngọc đường môi đỏ khẽ mở ta xác thật chán ghét vương nương tử cũng không có tha thứ nàng nhưng nàng tự thực hậu quả xấu ta cùng nguyễn đình không cần nàng bồi tội cũng không cần ngươi bồi tội lục nộ cười khổ một chút ta biết ngươi không cần ta bồi tội nhưng trừ bỏ thực xin lỗi ta cũng không có tư cách đối với ngươi nói chút mặt khác nói ngày mai ta sẽ đem nguyễn nhàn đưa đến thông châu đi chờ vương nương tử từ ngục ra tới ta cũng sẽ trực tiếp đem nàng đưa đi thông châu làm nàng cùng nguyễn nhàn đại ở một khối sẽ không lại cho các nàng quấy rầy ngươi cùng nguyễn đình tiến đi lục nộ chạm vạ nguyễn đình hạ giá trị hồi phủ sau Trân Ngọc Đường đem Nguyễn Nhàn muốn đi Thông Châu tin tức nói cho hắn. Nguyễn Đình xoa nhẹ hạ giữa mày. Nguyễn Nhàn chỉ đem lục ngộ trở thành huy trưởng Đây là tốt nhất ăn bài. Trân Ngọc Đường ân một tiếng, nhìn Nguyễn Đình mặt mày mỏi mệt, nàng đứng dậy đi đến ghế bành mặt sau, cho hắn ấn huyệt vị. Gần đây trên triều đỉnh sự tình rất nhiều sao. Ngươi trở về thời gian một ngày so với một ngày vãn. Trân Ngọc Đường ấn lực đạo vừa phải. Nguyễn Đình nhắm lại hai tròng mắt, chụp hạ nàng ngu bàn tay. Mấy vạn quân địch thông qua Liêu Đông tiến quân thần tốc. Dương Đại Nhân khuyên nhủ Hoàng thượng thu hồi liêu đông, lúc này đây Hoàng thượng đáp ứng rồi, văn võ bá quan đều ở chuẩn bị chiến trước công việc. Còn có, này hai ngày Hoàng thượng dùng đan dược sau long thể thiêu an, chữa quân người được chọn cần thiết muốn lập hạ, khắp nơi đều ở chu toàn tạo áp lực, sở hữu công vụ chồng chất đến cùng nhau, là muốn so thường lui tới vội thượng rất nhiều. Như vậy a. Trân Ngọc Đường không nói cái gì nữa, ngày mai chính là nàng sinh nhật, Nguyễn Đình như vậy bận rộn, đáp ứng quá phải vì nàng làm một bức họa. Không biết còn có nhớ hay không. Bất quá, Nguyễn Đình quên mất cũng không quan hệ, về sau còn có cơ hội. Ngay hôm sau, Nguyễn Đình theo thường lệ sáng sớm đi thượng giá trị, trước khi đi thế nhưng không có đối chân ngọc đường nói một câu an mừng nói. Chân ngọc đường rời giường sau, nhớ tới chuyện này, cổ cổ quay hàm, xem ra người này là thật không nhớ rõ. Bất quá, đại nhân bất kể tiểu nhân quá, nàng cũng không quá sinh khí, lúc này đây sinh nhật, A Phủ, Hàn vãn còn có đường nhiễm đều ở Kinh Sư. có thể cùng các nàng cùng nhau quá. Hàn Vãn cùng Đường Nhiễm chuẩn bị hạ lễ. Buổi trưa các nàng lại ở bên nhau dùng bữa. Hàn Vãn tò mò hỏi thăm, Ngọc Đường, nay cái Nguyễn Đỉnh cho ngươi chuẩn bị cái gì sinh nhật lễ nha? Chân Ngọc Đường chính hủy đi thu được hạ lễ. Hắn nói phải cho ta hỏa một bức họa. Đã nhiều ngày hắn vội không về nhà, không biết còn có nhớ hay không. Đường Nhiễm buông trúc đúa, tiếp nhận lời nói, khẳng định nhớ rõ. Ngươi là hắn phu nhân, Nguyễn Đỉnh tổng không thể quên ngươi sinh nhật. Bất đồng với Nguyễn Phủ nhất phái nhẹ nhàng. trên triều đình đủ loại quan lại thương nghị lanh chiến chủ tướng trải qua một phen kịch liệt thương thảo cuối cùng định ra người được chọn chính trực trong ngoài dung chuyển nguyễn đình đại ở hàn lâm viện cần thường xuyên cùng dương thanh đàm phán hòa bình sự một lát không được nhàn đại nhân tiêu diệt quảng châu phủ loạn đảng khi thích phỉ dũng manh giết địch có dung có mưu mãi hiếm có lương tướng lần này có thể cho hắn đi theo một đạo đi liêu đông rèn luyện thích phỉ dương thanh cùng trầm tư một lát ta vốn định cho hắn sai khiến một ít chuyện khác Nếu ngươi tiến cử hắn, vậy làm hắn đi theo đi. Hoàng thượng thiếu an, những cái đó nổi lên oai tâm tư người nhiều lên, ngươi cũng muốn nhiều hơn đề phòng, ngàn vạn đừng xảy ra sự cố. Nguyễn Đình đáp, hạ quan nhớ kỹ. Sự vụ phức tạp, vẫn luôn chờ đến sắc trời ám xuống dưới, Nguyễn Đình mới đi ra ngoài Hàn Lâm Viện, tới rồi cửa cung, vừa lúc nhìn đến thích phỉ. Thích phỉ một thân hương bào, cao hưng phân chấn, Nguyễn Đại Nhân, ta nghe nói là ngươi hướng dương Đại Nhân để cử ta đi liêu đông, đà tạng. nam tử hán chiến trường giết địch ta ước gì theo đại quân một đạo đi đâu thiếu niên lang khí phách hăng hái nguyễn đình lại cười nói đao kiếm không có mắt chờ tới rồi liêu đông cần phải vạn sự cẩn thận lúc nào cũng chú ý an nguy thích phỉ lực lớn vô cùng lại thập phần cứng hãn tựa giã thu không chịu thua là tác chiến hạt giống tốt chỉ là chỉ có dũng manh là không được yêu cầu nhiều hơn rèn luyện đây cũng là nguyễn đình đề cử hán nguyên nhân không trong chốc lát công phu sắc trời lại tối sầm vài phần thích phỉ nói Sắc trời không còn sớm, Nguyễn phu Úi nhân còn ở trong phủ chờ ngài, ta liền không chậm trễ ngài sự tình. Thích Phỉ nhắc tới Chân Ngọc Đường kia một khắc, linh quang trận lóe, Nguyễn Đình đột nhiên nhớ tới nay cái là Chân Ngọc Đường sinh nhật, chắc không được hắn tổng cảm giác quên đi sự tình gì, nguyên lai like là chuyện này. 165, chỉ nghĩ hòa ly 165 thiên. Cùng Thích Phỉ ở cửa cung tách ra, Nguyễn Đình phân phó mã phu Úi nhanh hơn tốc độ, dựa vào xe vách tường, hắn xoa nhẹ hạ giữa mày, thần sắc lộ ra hối hận. Hắn một lòng vướng bận triều đình sự, lại quên mất chân Ngọc Đường sinh nhật. Trước một đoạn thời gian hắn còn đáp ứng phải vì chân Ngọc Đường làm một bức họa Lúc này nhưng hảo, chân Ngọc Đường sinh nhật lập tức muốn đi qua, hắn mới nhớ tới năm trước, hắn trước tiên mấy tháng chuẩn bị sinh nhật lễ, nhưng mà lúc này đây, nếu không phải người khác nhắc tới chân Ngọc Đường tên, hắn liền phải vội hôn đầu, thật sự là không nên. Nguyễn Đình càng nghĩ càng hối hận, chân Ngọc Đường là hắn phu nhân, mặc kệ công vụ cỡ nào bận rộn, hắn cũng không nên quên chuyện này. Hồi phủ sau. nguyễn đình bước nhanh vào phủ triều trương quản gia dò hỏi nay cái là phu nhân sinh nhật ngươi có biết trương quản gia cười ha hả nói đại nhân lão nô vẫn luôn nhớ kỹ đâu trong phủ hạ nhân cấp phu nhân nói hạ phu nhân cấp lao nô còn có bình thời bọn họ thưởng một tháng lệ bạc nói xong lời này hắn ngẩng đầu nhìn nguyễn đình thần sắc cảm giác không quá thích hợp trương quản gia trong lòng nảy lên một ý niệm thử hỏi đại nhân chẳng lẽ chẳng lẽ ngài đem phu nhân sinh nhật cấp đã quên nguyễn đình bất đắc dĩ lên tiếng Đúng vậy, trương quản gia lắp bắp kinh hãi, này, chắc không được nay cái không có nhìn thấy ngài vi phu nhân chuẩn bị sinh nhật lễ. Đại nhân, cũng may hôm nay còn không có qua đi, ngươi nhanh lên suy nghĩ một chút nên đưa cho phu nhân thứ gì hảo, bằng không thật sự không thể nào nói nổi. Những người khác sinh nhật ngài có thể không nhớ rõ, phu nhân sinh nhật ngài như thế nào có thể quên nhớ. Nguyễn Đình cũng biết là hắn không đúng, gần đây sự tình sắc thật tương đối nhiều, nhưng này không nên trở thành quên chân ngọc đường sinh nhật lễ cớ. Trương quản gia lại nói, phu nhân mời lý phu nhân còn có đường tiểu thư, giữa trưa cũng là các nàng bồi phu nhân cùng nhau dùng nữa Nhạc dương công chúa còn có liêu phu nhân chờ, cung cấp phu nhân đưa tới hạ lễ, lao Nô nhìn phu nhân tâm tình nhưng thật ra không tội, không có đã chịu ảnh hưởng. Nguyễn Đình Nhân một tiếng, không có trực tiếp trở về phòng, mà là đi thư phòng, phân phó gã sai vật bị thượng giấy và bút mực. Nếu đáp ứng chân ngọc đường muốn tặng cho nàng một bức đan thanh, liền không thể nuốt lời, trước mắt thời gian quá mức gấp gáp. tỉ mỉ chuẩn bị một bức đan thanh thời gian cũng không cho phép chỉ có thể trước vẽ thượng một bức họa đưa cho chân ngọc đường chờ ngày sau có thời gian lại bồi thường nàng cũng may nguyễn đình am hiểu này đó hắn lại đối chân ngọc đường cực kỳ quen thuộc không chỉ hoan lâu lắm liền động bút thư phòng ánh đến nhảy lên rơi xuống cuối cùng một bút nguyễn đình chiều ngoài cửa sổ nhìn lại lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen nhánh không thấy năm ngón tay trong bất chi bất giác thế nhưng đi qua thời gian dài như vậy chờ án trên bàn họa tác bị làm khô nguyễn đình cẩn thận quấn lên tới đi nhanh chiều nằm đường viện mà đi anh đào cấp chân ngọc đường rào tóc phu nhân đại nhân như thế nào còn không có trở về nhà chân ngọc đường không nói chuyện nguyễn đình trở về liền đãi ở trong thư phòng có thể thấy được xác thật quên mất nàng sinh nhật anh đào còn muốn nói cái gì lúc này nghe thấy trên hành lang truyền đến động tĩnh chỉ chốc lát sau công phu một cái trường thân ngọc lập nam tử sốc lên màn tiến bảo người tới đúng là nguyễn đình nguyễn đình bày xuống tay ý bảo anh đào đi ra ngoài Trân Ngọc Đường ngồi ở trước bàn trang điểm ghế tròn tử thượng, một thân màu hồng nhà táo ngủ, tóc đen khoác ở sau người, nàng xoay người, nhìn Nguyễn Đình, tế mi hơi trọn, Nguyễn Đại thiếu ra nhưng tính đã trở lại. Nàng cô ý nói, cả ngày không thấy bóng người, ta còn tưởng rằng ngươi con ta có mặt khác thân mật cô nương Mặt lộ vẻ ấy nấy cười nhạt, Nguyễn Đình nói, Ngọc Đường, thực xin lỗi, nay cái là ngươi sinh nhật, ta lại quên mất. Quả nhiên bị nàng đoán trúng, Trân Ngọc Đường nâng lên tiểu cảm, ngươi không nói ta cũng biết ngươi quên mất. bằng không nguyễn đình sẽ không cả ngày không có tỏ vẻ nguyễn đình đi qua đi lấy quá một bên khăn thế chân ngọc đường xoa tóc trong ngoài dung chuyển một đoạn này thời gian trên triều đỉnh sự tình quá nhiều ta vội đến sức đầu mẹ chán sơ suất ngươi rất nhiều là ta không phải nếu là phu nhân sinh khí ngàn vạn đường buồn ở trong lòng đánh ta một đốn mắng ta một đốn đều có thể chân ngọc đường nhấp môi cười một cái không cao hơn sao là có như vậy một chút nhưng là sinh khí sao nhưng thật ra chưa nói tới nàng xoay người Nâng lên trong sáng mắt hạnh, linh động trong suốt, trừ bỏ ngoại địch xâm lớn, trên triều đình dung chuyển, ta cũng nghe nhà khác phu nhân nhắc tới quá, nói là vài vị hoàng tử đều đang âm thầm trụ tính, tranh đoạt chữ quân chi vị. Một đoạn này thời gian ngươi luôn là đi sớm về trễ, trở lại phủ, cũng là đãi ở trong thư phòng, hơn phân nửa đêm mới nghỉ ngơi. Sự tình nhiều như vậy, kỳ thật mấy ngày trước đây ta liền mơ hồ đoán được ngươi sẽ quên, ta không nghĩ quay rầy ngươi, liền không có nói tình ngươi, rốt cuộc chính sự quan trọng sao. Sinh nhật mỗi năm đều có thể quá, không thiếu lúc này đây. chân Ngọc Đường không có cùng hắn nháo, mà lại như vậy thức đại thể. Nguyễn Đình túi xuống thân, cùng nàng cái chán tương để, ôn thanh nói, đa tạ phu nhân săn sóc, tiếp theo ta nhất định sẽ không lại quên người sinh nhật. chân Ngọc Đường giận hắn liếc mắt một cái, đương nhiên không thể lại có tiếp theo làm, bằng không ta sẽ thật tức giận. Nguyễn Đình buồn cười một tiếng, ngồi dậy, đem họa tốt đan thanh lấy lại đây, đây là đáp ứng rồi ngươi họa, thời gian cấp bách, nhiều có không đủ. mong rằng ngọc đường tỷ tỷ không cần ghét bỏ, chờ vội qua này đoạn, ta lại cho ngươi bổ thượng. chân ngọc đường hứng thú bừng bừng triển khai, họa trung nữ tử tóc đen tuyết ra, dáng người mặn rượu, đứng ở hoa chi rực rỡ hải đường dưới tàng cây, so tràn ra hải đường còn muốn minh diễm. nàng gặp qua nguyễn đỉnh vẽ đan thanh, này một bức họa sắc thật không phải hắn họa kỹ tối cao siêu một bức, nhưng cũng không kém nhiều ít, họa trung nữ tử sinh động như thật, tươi đẹp động lòng người, có thể thấy được vẽ tranh người chút xuống tình tố ở bên trong. Chân Ngọc Đường con con con ngươi, không tồi, ta thực thích. Thích Liên hảo. Nguyễn Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó lại nghĩ đến một sự kiện, năm trước ngươi sinh nhật ngày ấy, ta nói đuổi ở mỗi năm ngày này, cùng ngươi cùng nhau ở hải đường dưới tảng cây trôn vào rượu, không nghĩ tới, năm nay đã có thể nuốt lời. Chân Ngọc Đường nhẹ nhàng nói, hôm nay còn không có hoàn toàn kết thúc, còn có thời gian nha, không bằng chúng ta hiện tại đi trôn quán ba. Nguyễn Đình ngẩn ra một chút, hảo. Hắn cấp Chân Ngọc Đường phủ thêm áo choàng. Lúc này mới nắm tay nàng, Triều hải đường lâm đi đến. Bận việc này một chuyến, hai người nghỉ ngơi thời điểm có chút chậm, thêm chi ban ngày bận rộn cả ngày, nằm ở cẩm gối thượng, buồn ngủ nảy lên tới, Nguyễn Đình đem chân ngọc đường ôm vào trong ngực, chìm vào giấc ngủ. Vốn tưởng rằng sẽ một đêm ôm ngộng, nhưng mà, Nguyễn Đình đã lâu mà mơ thấy kiếp trước sự tình. Hắn cùng chân ngọc đường thành thân đệ thập năm, hắn phụng chỉ đi Quảng Châu phủ tiêu diệt luận đảng, vừa đi chính là hai tháng. Rời đi kinh sư khi Hắn cùng chân ngọc đường bởi vì một ít việc vặt nổi lên tranh chấp, đi đến Quảng Châu phủ sau, Nguyễn Đình vội vàng xử lý cục diện dối giám, vẫn chưa chủ động túi đầu cấp chân ngọc đường viết thư. Loạn đảng bị thua kia một ngày, phải nên là đại khoái nhân tâm thời điểm, hắn lại thu được từ kinh sư tới cấp tin. Tin trung nôn chân ngọc đường chúng độc, không có thời gian dài bao lâu. Đối mặt loạn đảng cũng như cụ khôn ngoan sát xảo Nguyễn Đình, thu được này phong thư kia một khắc, hắn trong lòng lại là bao phủ nồng đậm sợ hãi. hắn sợ hãi chân ngọc đường rời đi hắn, hắn sợ hãi mất đi chân ngọc đường. tiếp theo, hắn thỉnh địa phương danh y Điề, ra roi thúc ngựa, chỉ dùng nửa tháng thời gian liền chạy về kinh sư. trên đường chạy đã chết nhiều ít con ngựa, hắn không có số quá. mấy ngày liền lên đường, trên người miệng vết thương băng bó lại lần lượt liệt hai, hắn cũng không cảm giác được đau đớn dường như. hắn chỉ nghĩ chạy nhanh nhìn thấy chân ngọc đường, bồi ở nàng bên người. chạy về kinh sư ngày đó, kinh sư tuyết rơi, ngân trang tố khỏa, tuyết thiên một đường. nơi nơi trắng xóa một mảnh thanh lệ lại điển nhã nguyễn đình đi nhanh đạp tuyết tố tuyết dừng ở cẩm sưởng thượng sường y đi trở nên nước ác, thái dương lộ ra lên đường hơi lạnh hắn lướt qua bình phong thấy được dựa vào trên đầu giường sắc mặt tái nhợt chân ngọc đường chân ngọc đường đang xem lạc tuyết khuôn mặt thập phần bình tĩnh cũng không có không lâu hậu thế sợ hãi cũng không có không cam lòng cùng khổ sở nàng lẳng lặng mà nhìn hiên ngoài cửa sổ lưu loát lạc tuyết nhìn kia một thảo một mục ôn nhu bình thẳng. phảng phất muốn đem sở hữu những thứ tốt đẹp ghi tạc trong lòng. Sau đó, chân ngọc đường ánh mắt dừng ở Nguyễn Đình trên người, nàng ánh mắt là đồng dạng bình tĩnh, cùng nhìn mới vừa rồi những cái đó lạc tuyết không có chút nào khác nhau. Nàng nhẹ nhàng cười một cái, đối với hắn nói, ngươi đã trở lại. Nguyễn Đình vẫn luôn cho rằng hắn đối chân ngọc đường cũng không nhiều thiếu tình ý, chân ngọc đường là hắn phu nhân, là một cái còn tính vừa lòng thê tử, chỉ cần chân ngọc đường không xách không rõ mà gây chuyện, hắn đều có thể từ nàng. hắn trong ấn tượng chân ngọc đường đôi mắt sáng xinh đẹp trên mặt luôn là lộ ra doanh doanh cười mỗi ngày thập phần có sức sống chẳng sợ nào một ngày không cao hứng cũng chỉ là nhất thời nói chuyện kiều kiều ái đôi hắn làm lũng ái giảo hoạt trêu ghẹo hắn cả người giống như sơn dã gian hải đường tràn đầy linh động cùng minh diễm nhưng nàng cùng nguyễn đình nháo mâu thuẫn thời điểm có khi khí cực cũng sẽ quăng ngã đồ vật cũng sẽ có đại tiểu thư tính tình xoa eo làm hắn ở tại trong thư phòng hắn gặp qua chân ngọc đường đủ loại một mặt Duy Độc không nghĩ tới Chân Ngọc Đường sẽ trở nên suy yếu tái nhợt, không còn nữa vãng tích kiều diễm, giống như là dễ toái hoa sứ, nhẹ nhàng đụng vào một chút liền sẽ ngã xuống trên mặt đất, nát đầy đất. Vô lực cảm giác rung biến toàn thân, hắn dùng hết hết thể biện pháp, thậm chí mời tới trong cung ngựa Iliê, cũng không có chữa khỏi Chân Ngọc Đường. Cuối cùng kia đoạn thời gian, Chân Ngọc Đường một ngày so một ngày suy yếu, nàng thống khổ cùng ý khuất, toàn dừng ở Nguyễn Đình trong mắt. Nếu có thể, hắn nguyện ý thế Chân Ngọc Đường thừa nhận hết thể thống khổ. Sinh mệnh cuối cùng kia một khắc, Nguyễn Đình bồi ở chân ngọc đường bên người, chân ngọc đường không yên tâm mà hướng hắn công đạo rất nhiều sự tình. Tới rồi cuối cùng, chân ngọc đường đối hắn nói chỉ có một câu cảm ơn. Mười năm phu thê, hắn cùng chân ngọc đường đã làm nhiều ít thân mật sự tình, lại chỉ có khách khí một câu nói lời cảm tạ, hai người liền cử án tè mi đều không có làm được, dữ dội thất bại. Chân ngọc đường ly thế sau, hàn vãn, đường nhiễm cùng với cùng chân ngọc đường giao hảo các phu nhân, tiến đến phung viếng, các đỏ hốc mắt. Nguyễn Đình không có rơi lệ, hắn không phải thờ ơ, chỉ là, ở chân ngọc đường rời đi hắn kia một khắc, quanh quẩn ở hắn quanh thân những cái đó ôn nhu đi theo biến mất, hắn cả người càng thêm lạnh nhạt, giống như bao phủ một tầng băng xương, sở hữu cảm xúc đều chôn ở trong lòng. Sau lại rất nhiều năm, hắn ở trong quan trường bình bộ thanh vân, có không ít phu nhân tới cửa khuyên hắn tụ cưới, cũng có không ít nữ tử nhào vào trong ngực. Nhưng hắn luôn là nhịn không được lấy chân ngọc đường cùng những người đó làm tương đối. những cái đó nhào vào trong ngực nữ tử liền chân ngọc đường một sợi tóc cũng so ra kém lại sau lại hắn thành quyền khuynh triều giã thủ phụ văn võ ba quan nâng chén hướng hắn chúc mừng vây quanh ở hắn người bên cạnh trên mặt tràn đầy lấy lòng cười ngoài miệng nói định hót nói trường hợp thập phần náo nhiệt nhưng nguyễn đình lại thoát ly ở những cái đó náo nhiệt ở ngoài trên quan trường ích lợi rắc rối phức tạp lòng người khó dò, hắn duy nhất có thể toàn thân tâm tín nhiệm nữ tử đã rời đi hắn thật lâu trở lại trong phủ Nhìn ngoài cửa sổ một cây rực rỡ hải đường, hắn trong đầu lại nghĩ tới Chân Ngọc Đường. Ở hắn vị cực nhân thần, được đến vô thượng quyền thế cùng lừng lẫy kia một ngày, hắn lại là vô cùng hoài niệm Chân Ngọc Đường. Nếu Chân Ngọc Đường còn ở, nhất định sẽ con đẹp con ngươi, đối hắn nói, "Phu quân, ngươi thật là lợi hại nha." Có đôi khi, hắn tổng cảm thấy Chân Ngọc Đường cũng không có rời đi hắn, Chân Ngọc Đường còn đãi tại đây gian trong phòng. Hắn làm lơ thứ nhìn chăm chú trong phòng mỗi một chỗ, muốn tìm ra Chân Ngọc Đường tồn tại dấu vết. xử lý triều chính việc phí tâm phí lực lẻ loi độc hành nhiều năm bồi ở hắn bên người nữ tử rời đi hắn cũng sẽ cảm thấy cô tịch rõ ràng chân ngọc đường chỉ ở trong lòng hắn chiêm cứ có thể có có thể không địa phương nhưng hắn luôn là sẽ nhớ tới nàng chân ngọc đường bồi ở hắn bên người kia 10 năm hẳn là hắn nhẹ nhàng nhất tự tại 10 năm cũng là hắn khó có thể quên 10 năm kiếp trước cảnh tượng dần dần tan đi sáng ngời ánh nắng xuyên thấu qua hiên cửa sổ một đạo nữ tử triền nhu thanh âm mơ hồ ở nguyễn đình bên thai vang lên phú quân Đều mặt trời lên cao lạp, ngươi như thế nào còn không có tỉnh nha, lại không dậy nổi giường, ngươi thượng giá trị liền phải đến chế lạp. Là chân ngọc đường, Nguyễn Đình chậm rãi mở hai chóng mắt, trước mặt nữ tử quen thuộc gương mặt ánh vào hắn mí mắt, nhất thời, hắn có chút phân không rõ là cảnh trong mơ, vẫn là hiện thực. Chân ngọc đường vươn tay, ở hắn đôi mắt lung lay hạ, tựa như sáng sớm trên đầu cảnh dịu rít thương nhi thanh thúy lại có sức sống, phu quân, ngươi thực vây sao. Như thế nào không nói lời nào nha nếu không ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi nguyễn đình lẳng lặng nhìn nàng ánh mắt đen tối giống như quần quận sâu không thấy đáy nước biển đem tay nàng bao ở đại trưởng chậm chậm không có ra tiếng chân ngọc đường là hắn phu nhân hắn lại không có bảo vệ tốt nàng làm nàng ở bất chi bất giác thời điểm bị ôn như chứa tính kế mơ thấy kiếp trước sự tình mất đi chân ngọc đường thứ đau đến hắn thương tích đầy mình chân ngọc đường hết thể bi thảm tao nộ có thể hòa giải hắn thoát không được căn hệ nghĩ vậy nhi những cái đó xẻo tâm đến xương đau thâm nhập khắp người, giống như là nhát sắc bén lưỡi dao sắc bén, từng cái đâm vào hắn trong lòng. Nguyễn Đình đáy mắt phiếm màu đỏ tươi cùng hối hận, là hắn hại Trân Ngọc Đường, là hắn làm Trân Ngọc Đường bị rất nhiều ủy khuất, là hắn không hiểu đến quý trọng. Nếu Trân Ngọc Đường không có gả cho hắn, nàng như cũ sẽ là bị mọi người sủng ở lòng bàn tay chân gia đại tiểu thư. Nguyễn Đình chậm chạp không có ra tiếng. Trân Ngọc Đường lo lắng đánh giá hắn thần sắc, lắc lắc hắn cánh tay, phu quân, ngươi làm sao vậy nhá? Ngươi thoạt nhìn giống như rất khổ sở. nguyễn đình ngồi dậy đem chân ngọc đường ôm vào trong ngực chua xót thiết hầu giận giật ngọc đường thực xin lỗi chôn ở nguyễn đình trong lòng ngực có thể nghe thấy hắn vững vàng hữu lực tim đập chân ngọc đường nhợt nhạt cười rộ lên chóc hắn ngực một chút ngươi hảo kỳ quá nha vì cái gì sáng sớm liền cùng ta xin lỗi còn có nha ngươi lại không dậy nổi giường chính là thật sự bị một rồi chân ngọc đường liền ở trong lòng ngực hắn khỏe mạnh bình an nguyễn đình trong lòng này lên mất mà tìm lại kinh hỉ nghe được chân ngọc đường nói Hắn hầu kết động hạ, chậm rãi buông ra trong lòng ngực nữ tử, "Ta đây liền đi thượng giá trị, Ngọc Đường, đêm nay hồi phủ sau, ta có một số việc muốn nói cho ngươi." "Hảo nha." Chân Ngọc Đường đáp ứng rồi, nàng lẩm bẩm một câu, "Ngươi mau đứng lên làm, ngươi hôm nay thật sự hảo kỳ quá nha." Nếu là có thể, Nguyễn Đình hiện tại liền tưởng đem sở hữu sự tình nói cho Chân Ngọc Đường, chính là, nay cái không phải nghỉ tắm gội nhã tử, còn có một đống lớn công vụ chờ hắn. Hắn rửa mặt thay quần áo sau, vội vàng ngồi trên xe ngựa. Lâm ra khỏi phòng từ trước, Nguyễn Đình lại nhìn Chân Ngọc Đường liếc mắt một cái, không thể lại kéo, hắn vẫn luôn giấu giếm bí mật hẳn là nói cho Chân Ngọc Đường, vô luận kết quả như thế nào, tổng nên làm Chân Ngọc Đường chính mình tới lựa chọn. Đáng tiếc, Nguyễn Đình tính toán rơi vào khoảng không, cùng ngày chặn vạng, hoàng thượng bệnh tình đột nhiên nghiêm trọng lên, hôn mê bất tỉnh, tình huống thập phần khó giải quyết, toàn bộ thái y viện, y viện ngự y y đều canh giữ ở long sáng trước. Hoàng thượng bệnh nặng, mà chữ quân người được chọn chưa định ra, vài vị hoàng tử tranh đấu gay gắt, khắp nơi ngau nghẹn dục dịch, nội các cao lưu cùng Dương Thanh cùng cũng không thoải mái, e sợ cho đại tấn triều thay đổi thiên. Tình thế cấp bách, cùng ngày ban đêm Nguyễn Đình không có thể hồi phủ, hắn chỉ phải công đạo trong phủ gã sai vật bảo hộ Chân Ngọc Đường an nguy. Liên tiếp mấy ngày, hoàng thượng vẫn chưa thức tỉnh, Nguyễn Đình chỉ phải tiếp tục lưu tại Hàn Lâm viện, không chỉ có là hắn, bao gồm nội các hai vị thủ phụ còn có mặt khác đại thần, cũng đều vẫn luôn đại ở trong cung. Nguyễn Đình cũng chưa về, Chân Ngọc Đường cũng không quá nhiều lo lắng. Nàng thu thập một ít thay đổi quần áo, phân phó bình thời đưa đến trong cung đi. Nàng sợ lo lắng, là ôn như chứa sẽ dựa theo kiếp trước như vậy đối nàng hạ độc. nay một đời quỹ đạo cùng kiếp trước so sánh với, khác nhau rất lớn, rất nhiều sự tình trước tiên. Ôn như chứa xúi dục vương nương tử không thành, trái lại hố nàng chính mình một phen, nghĩ đến ôn như chứa sẽ không như vậy dừng tay. Ở Đại Lao, vương nương tử cung ra ôn như chứa, nói hết thể đều là ôn như chứa sai sử nàng làm, nhân chứng cứ không đủ. ôn như chứa để lại chuẩn bị ở sau thành công chạy thoát vương nương tử chỉ ra và xác nhận chỉ là suối dục mà thôi ôn như chứa cũng không có tự mình làm những cái đó sự tình liền tính là dựa theo luật pháp tới cũng vô pháp định nàng tội bất quá ôn như chứa chạy thoát một tiếp vương nương tử đối nàng chỉ ra và xác nhận lại là truyền đi ra ngoài nàng làm những cái đó sự tình có thể nói là mọi người đều biết chịu người khinh thường giống như là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh chân ngọc đường từ từ hạp một miệng trà. Nếu có thể thu phục Ôn Như Chứa bên người nha hoàn, như vậy Ôn Như Chứa có một tia di động, nàng liền có thể kịp thời biết, không đến mức ở vào bị động cục diện. Chỉ là, Ôn Như Chứa đại ở Ôn phủ không ra, gần nhất không có thích hợp cơ hội cùng bên người nàng nha hoàn gặp mặt. Thứ hai, lòng người khó dò, vạn nhất Ôn phủ nha hoàn mặt ngoài đáp ứng, rồi sau lưng vẫn cư trung tâm hội chủ, cắn ngược lại chân ngọc đường một ngụm, kia đó là mất nhiều hơn được. Nghĩ tới nghĩ lui, chân ngọc đường đánh mất cái này ý niệm. Lúc này Anh đào tiến vào nhà ở, trong tay cầm một cái thiếp vàng thiệp, phu nhân, ngày sau là lục lao phu nhân ngày sinh, thỉnh ngài qua đi dự tiệc. Hoàng thượng Long Thể thiếu An, lục lao phu nhân không muốn đại làm yến hội, chỉ là thỉnh giao hảo mấy nhà qua đi. Lục lao phu nhân sinh nhật tiến. Trân Ngọc Đường tiếp nhận thiệp nhìn thoáng qua. Trải qua vương nương tử kia một chuyến, nàng sớm có đề phòng, đồng dạng thủ pháp không thể liên tục dùng hai lần. Nếu ôn như chứa chủ tính đối nàng hạ độc, quả quyết sẽ không lại thông qua bên người nàng người. Nếu không, ôn như chứa cũng liền quá xuân chút. Như vậy, ôn như chứa sẽ dùng các loại phương thức đối nàng xuống tay đâu. Tiểu tâm đề phòng vì thượng, chân ngọc đường nói, anh đào, ôn như chứa bên người cái kia nha hoàn, tên chính là huyên nguyệt. Anh đào gật gật đầu, đúng vậy. Chân ngọc đường có tính toán, người đi đem bình thời gọi tới. Thức mau, bình thời tiến bảo, phu nhân, ngài có gì phân phó. Vô luận ôn như chứa có gì mưu tính, nàng tất nhiên sẽ không tự mình ra mặt, nhìn chằm chằm huyên nguyệt. Tổng có thể được đến chút tin tức. Trân Ngọc Đường, Huyên Nguyệt là ôn như chứa tác dụng thị nữ, người đã nhiều ngày nhìn chằm chằm nàng động tĩnh, điều tra rõ nàng đi địa phương nào, lại thấy người nào. Nghe được lời này, Bình Thời di một tiếng, đầy mặt nghi hoặc. Phu nhân, mấy ngày trước đây đại nhân cũng dặn dò nô, làm nô chú ý Huyên Nguyệt động tĩnh. Nguyễn Đình, Trân Ngọc Đường sững sốt một chút, Nguyễn Đình là biết trước sao? Như thế nào phân phó Bình Thời đi nhìn chằm chằm Ôn Như chứa bên người nha hoàn. Trân Ngọc Đường mày nhíu lại. Làm anh đảo cùng bình thường lui ra, nàng ngồi bất động, sinh ra một ý niệm, Nguyễn Đình không quá thích hợp, ôn như chứa sẽ đối nàng động thủ, chuyện này chỉ có nàng một người rõ ràng, chính là, giống như Nguyễn Đình cũng đoán được. Chẳng lẽ, Nguyễn Đình cũng có kiếp trước ký ức? Cái này suy đoán nghe tới thái quá, nhưng hồi tưởng khởi Nguyễn Đình một đoạn này thời gian biểu hiện, lại không tính quá thái quá. Chân Ngọc Đường trên mặt biểu tình ngưng trọng vài phần, trước mắt không thấy được Nguyễn Đình, nàng chỉ phải thu hồi cái này ý niệm. tới rồi lục lão phu nhân ngày sinh kia một ngày nàng đúng hẹn đi dự tiệc lâm gia phủ khi chân ngọc đường công đạo trương quản gia nếu là phu quân đã trở lại liền nói ta đi lục phủ vì lục lão phu nhân mừng thọ lao nô nhớ kỹ trương quản gia nghiêm mặt nói bình thời ngươi nhiều tìm hai cái gã sai vật bồi phu nhân qua đi cần phải bảo vệ tốt phu nhân đây cũng là đại nhân công đạo nghe được nguyễn đình tên chân ngọc đường nhấp môi cười cười lúc này mới ngồi trên xe ngựa hoàng thượng bệnh tình nguy kịch Không tiện hương sư động chúng đại làm yến hội, trong bữa tiệc nhiều là cùng lục phủ giao hảo nhân ra, chân ngọc đường sau khi ngồi xuống, cùng liêu phu nhân nói nhàn thoại. Trong yến hội rất là náo nhiệt, sắp đến buổi trước khi, bàn tiệc bắt đầu rồi, mọi người uống rượu lời nói nhàn, khi hoặc có người cấp lục lao phu nhân đưa lên hạ lễ. Trong bữa tiệc nhất phái náo nhiệt, đáng tiếc, như vậy náo nhiệt không có liên tục bao lâu, tới một cái khách không mời mà đến. Lục phu nhân đang ở tiếp đón khách hứa dư quang nhìn đến ôn như chứa thân ảnh khi. trên mặt nàng ý cười không thấy sao ngươi lại tới đây ôn như chứa hơi hơi mỉm cười dường như nhìn không ra lục phu nhân trên mặt không chào đón bám mẫu lao phu nhân nhìn ta lớn lên nàng giống như là ta thân tổ mẫu năm rồi nàng ngày sinh ta đều ở tổng không thể năm nay lậu đi ta là tới cấp lão phu nhân mừng thọ chúc lao phu nhân phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn ôn như chứa ác hành không có chuyển ra đi thời điểm lục phu nhân rất là thích nàng đem nàng đương thân sinh nữ nhi đối đãi hiện giờ sao Chi nhân chi diện bất chi tâm, nhớ tới ôn như chứa ác độc hành vi, lục phu nhân thổn thức đồng thời, cũng càng thêm phiền chán nàng, không muốn cùng nàng có điều lui tới. Em đẹp một cái tiểu thư khuê cát, thế nhưng làm ra như vậy nghe giận cả người ác hành, lục phu nhân thật sự là khó có thể tiếp thu. Chỉ là, nay cái là lục phủ lão thái quân ngày sinh, người tới là khách, tổng không hảo đem ôn như chứa banh đi ra ngoài. Như chứa tới, lục phu nhân không nói chuyện, chủ tịch thượng lục lão phu nhân nhưng thật ra đã mở miệng. ôn như chứa mới vừa rồi kia phiên lời nói khiến cho lục lao phu nhân thương tiếc tuổi đại người dễ dàng mềm lòng đứa nhỏ này là nàng nhìn lớn lên nếu có thể lạc đường biết quay lại đảo cũng không tính quá muộn ôm ý nghĩ như vậy lục lao phu nhân thất vọng lại tiết hận đã mở miệng nếu ngươi đã đến đến rồi cũng coi như là ngươi một mảnh hiếu tâm chờ dùng nữa ngươi liền trở về thị nữ dẫn ôn như chứa đi nơi khác ngồi xuống kia chỗ chỗ ngồi ở tận cùng bên trong người không nhiều lắm liền tính ôn như chứa muốn náo sự cũng náo không đứng dậy nhưng chân ngọc đường tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy ôn như chứa thanh danh hỗn độn ở vào mỗi người khinh thường hoàn cảnh nàng thanh danh là hoàn toàn xú nàng lại thái độ khác thường phương hướng lục lão phu nhân mừng thọ khó bảo toàn tồn cái gì tính toán trừ bỏ ôn như chứa đột nhiên đã đến kế tiếp tiến hội hết thể bình thường tịch thượng không ít phu nhân nói chuyện gian trào phúng ôn như chứa liêu phu nhân hừ lạnh một chút đối với chân ngọc đường nói nàng còn có mặt mũi lại đây cho là ứng câu nói kia xé má trái ra lại dán đến má phải ra thượng, da mặt dày lại không biết xấu hổ. chân ngọc đường bị cho cười, lời nói nhàn gian, nàng bồi liếu phu nhân còn có mặt khác vài vị phu nhân uống chút cúc hoa rượu, nay rượu thuần hậu lại kính đạo, chân ngọc đường chỉ uống hai ba chản, gương mặt lại hơi hơi sinh nhiệt, nàng tính toán đi ra ngoài thấu thấu phong, còn chưa đứng dậy, lúc này lục phủ một cái thị nữ lại lại đây cho nàng rót rượu, chân ngọc đường không muốn lại uống rượu, chuẩn bị làm kia thị nữ lui ra, chính là giờ khắc này. Nàng mới vừa xoay người, thị nữ trong lòng ngực bầu rượu ánh vào nàng mí mắt, chân ngọc đường không khỏi trận tròn đôi mắt, một lòng đông nhiên nhảy thật sự mau. Cái kia bầu rượu, nàng từng gặp qua. Nếu nàng không có đoán sai, đời trước, ôn như chứa đúng là lợi dụng cái này cơ quan xảo rượu bầu rượu, đối nàng hạ độc 166, chỉ nghĩ hòa ly 166 thiên. Thị nữ trong tay bạch ngọc bầu rượu có chút quen mắt, chân ngọc đường đánh mất làm cái kia thị nữ lui ra ý niệm. Bất động thanh sắc mà nhìn trầm chầm, chầm nàng trong tay bầu rượu cùng với rót rượu động tác. Kiếp trước chân ngọc đường chúng độc, cùng hôm nay cảnh tượng không sai biệt lắm. Lục phủ có hỷ sự, chân ngọc đường tiến đến dự tiệc, tham gia hiến hội hồi phủ ngày thứ hai, nàng bắt đầu cảm thấy không khỏe, vẻ hoài hiệu sự nhất không nổi kính, vốn tưởng rằng chỉ là thiên lánh nhiễm phong hàn, chứng bệnh không nghiêm trọng lắm. Làm nàng không nghĩ tới chính là, thân thể của nàng một ngày so một ngày hư vinh, đầu vượng trầm, dần dần, nàng vô pháp xuống giường thời gian dài hôn mê bất tỉnh, có khi còn sẽ hộp máu, này nơi nào là phong hàn bệnh trạng, trong phủ trương quản gia lập tức thỉnh y thuật cao siêu đại phu lại đây, đại phu chuẩn trị sau, chân ngọc đường mới hiểu được nàng nàng bất chi bất giác trúng độc, kia vị độc sẽ không lập tức muốn nàng mệnh, mà là ở một tháng thời gian, làm thân thể của nàng trở nên từ từ suy yếu, thoạt nhìn không giống như là trúng độc, mà như là được trị không hết bệnh tật, chân ngọc đường nằm ở giường bệnh thượng, nghĩ tới nghĩ lui phân tích chính mình vì sao sẽ trúng độc. Chúng độc phía trước, nàng chỉ đi lục phủ yến hội, là A Phủ đi theo nàng một đạo đi. Trong yến hội, nàng cũng không có ăn quá nhiều đồ ăn, còn có một chút, trong bữa tiệc A Phủ đã từng gấp một chiếc đũa nàng gái đĩa cá hương thịt ti, nói cách khác, A Phủ cùng nàng ăn qua cùng nói thức ăn. Nàng chúng độc, mà A Phủ bình yên vô sự, như vậy có thể bài trừ đồ ăn có vấn đề. Còn lại cùng nàng có điều tiếp xúc, bất quá là trong bữa tiệc rượu trái cây còn hữu dụng thiện đồ ăn đĩa điều canh. Chân Ngọc Đường chúng độc. Lục gia người cũng là thấp thỏm lo âu, lục hầu gia cùng lục phu nhân lập tức tới cửa bồi tội cũng giải thích. Chân Ngọc Đường cùng lục gia lui tới không thể xưng là thân mật, Nguyễn Đình cũng hoàn toàn không thường đi lục phủ, nhưng có Nguyễn Đình tầng này quan hệ ở, lục gia người cũng không có đối chân Ngọc Đường có hạ độc động, động cơ. Cho nên, cho dù là ở lục phủ trong yến hội trúng độc, chân Ngọc Đường cũng không có hoài nghi lục gia người, mà là đem suy đoán nói cho lục phu nhân. Lục phu nhân vội vội vàng vàng trở về, kiểm tra rồi yến hội cùng ngày sở hữu diệu. bầu rượu cùng với đĩa chén muỗng nguyễn đình đang ở quảng châu vô pháp hồi kinh ly kinh trước liền lấy hắn bạn tốt hứa hoài hỗ trợ chú ý chân ngọc đường an huy hứa hoài mãi cẩm y hệ vệ cũng tự mình điều tra chân ngọc đường trúng độc một chuyện đáng tiếc chính là khoảng cách ngày ấy yến hội đã qua một đoạn thời gian mặc dù có chứng cứ cũng đã sớm bị sau lưng làm chủ tiêu hủy chân ngọc đường rốt cuộc là như thế nào trúng độc phía sau màn độc thủ lại là ai mặc dù là ở nàng ly thế thời điểm cũng không có ra tới kết quả Nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, nhất định cùng ôn như chứa thoát không được căn hệ. Ở nàng ly thế sau, Nguyễn Đình không có từ bỏ điều tra, tìm được rồi phía sau màn độc thủ. Hắn dùng đồng dạng phương thức, không, là so chân ngọc đường chúng độc còn muốn thống khổ trăm ngàn lần phương thức, trả thù ôn như chứa còn có toàn bộ ôn người nhà. Phạm là ở chân ngọc đường chúng độc một chuyện chung có liên lụy người, Nguyễn Đình một cái cũng chưa bông tha. Nghĩ vậy nhi, chân ngọc đường kéo về suy nghĩ, nàng biết Nguyễn Đình vì nàng báo thù Nhưng đến tuột cùng ôn như chứa là dùng các loại phương thức đối nàng hạ độc, nàng cũng không thập phần rõ ràng, rốt cuộc lúc ấy nàng chỉ là một cái hôn phách, vô pháp tiếp xúc những người khác. chân Ngọc Đường tự mình cân nhắc rất nhiều, ôn như chứa đối nàng hạ độc, việc này tất nhiên muốn cẩn thận chủ tính. Muốn bảo đảm chỉ nàng một người ăn đã có vấn đề đồ vật, ở rượu cùng đồ ăn bên trong động tay chân mai hạ hạ chi sách, thực dễ dàng lan đến mặt khác khách cỡ, cũng bị người phát hiện. Nếu ở xứ địa cái muông thượng bôi độc dược, cái này biện pháp không quá vụ về nhưng lại có vấn đề, vấn đề chính là không có biện pháp bảo đảm chân ngọc đường nhất định sẽ trúng độc. Rốt cuộc, đem độc bôi trên bộ đồ ăn mặt trên, độc tính liền sẽ bị yếu bớt. Ôn Như chứa muốn đẩy nàng vào chỗ chết, đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất định phải làm nàng trúng độc. Nếu làm chân ngọc đường may mắn tránh thoát một kiếp, chẳng phải là bạch bạch lãng phí trăm phương ngàn kế chủ tính. Bài trừ mặt khác, chân ngọc đường suy đoán, Ôn Như chứa là ở rượu bên trong động tay chân. Phía trước có một ngày Nguyễn Đình mang theo nàng đi một vị công bộ Đồng Liêu trong phủ làm khách, Nguyễn Đình vị kia Đồng Liêu là một vị người giỏi tay nghề, trong phủ bày rất nhiều mới lạ đồ vật, tỉ như có thể đọc luân hành tẩu một xe, có thể đoán trước địa long xoay người máy đo địa chấn, còn có có thể xoay tròn tiên ông mừng thọ là lướt chuyển tâm bình chờ. Chân ngọc đường có thể nói là mở ra tâm mắt, biết được rất nhiều mới lạ đồ vật. Nói lên có thể xoay tròn tiên ông mừng thọ là lướt chuyển tâm bình khi, Nguyễn Đình nói cho nàng, trong cung còn có một kiện chín khúc yên lương bầu rượu. Cái này bầu rượu chính là cống phẩm, hồ có thể đồng thời thịnh phóng hai loại bất đồng rượu, lẫn nhau không trộn lẫn, bị Hoàng thượng ban cho ôn ra lao thái gia. Nguyễn Đình trong miệng ôn ra lao thái gia chỉ chính là ôn như chứa tổ phụ. Ít nhiều Nguyễn Đình nói cho nàng chuyện này, Trân Ngọc Đường lúc này mới suy nghĩ cẩn thận nàng trúng độc nguyên nhân. Thu hồi suy nghĩ, Trân Ngọc Đường nắm chặt trong tay khăn, một lòng kịch liệt ngảy lên, nguy hiểm liền bãi ở trước mặt, sống hay chết, liền ở hôm nay, nay một đời. nàng sẽ không lại làm ôn như chưa thực hiện được chân ngọc đường hít sâu một hơi Tận lực làm chính mình bình tĩnh lại nàng cẩn thận chú ý thị nữ rót rượu động tác thị nữ trong tay bầu rượu từ tôm màu xanh lá men gốm ngọc chế thành tinh tế nhỏ xinh cái này ngọc bầu rượu thoạt nhìn cùng trong yến hội mặt khác bầu rượu không có khác biệt nhiên cẩn thận coi một chút lại là đại bất đồng cái này ngọc bầu rượu hô đắp lên điêu khắc một đôi về đường hồ đế có hai cái không thấy được nhô lên cùng sắc ngọc cái nút ấn nào một bên ngọc cái nút nào một bên rượu liền sẽ ra tới quả nhiên cái kia thị nữ một tay nâng bầu rượu nhân cơ hội ấn hạ hồ đế ngọc cái nút tuy rằng nàng động tác thực mau vẫn là bị chân ngọc đường bắt giữ tới rồi chân ngọc đường lại nghĩ tới bình thời hôm qua truyền quay lại tới tin tức nói là ôn như chứa bên người nha hoàn lén lút đi gặp một cái từ tây vực trở về trung niên nam tử chẳng sợ chân ngọc đường không có gặp qua chín khúc bên nương hồ nhưng sở hữu sự tình đều cùng nàng suy đoán đối thượng chứng minh nàng suy đoán là đúng ôn như chứa đột nhiên đi vào lục lao phu nhân sinh nhật tiến xác thật không có mạnh khỏe tâm thị nữ đưa qua một tràn rượu nguyễn phu nhân này bầu rượu chính là mới vừa năng tốt ngài mo uống lên đi chân ngọc đường nhìn nàng một cái tiếp nhận chén rượu nâng lên to rộng ống tay háo che ở trước mặt che cái kia thị nữ tầm mắt rồi sau đó cực nhanh đem chén rượu hơi hơi chút xuống bên trong rượu rừng ở nàng ống tay háo thượng cũng may hiện giờ là trời đông giá rét trên người nàng ăn mặc một kiện tỷ bà tay háo cầm áo từ đằng sắc ống tay háo to rộng lây dính rượu tí cũng xem không rõ ràng chân ngọc đường giả vờ uống cúc hoa rượu kia thị nữ lại không rời đi để ngừa vắn nhất lại đổ một chẳng rượu nguyễn phu nhân này rượu tinh khiết và thơm ngon miệng uống lên lại ấm thân mình không bằng lại đến một ly chân ngọc đường trong lòng cười lạnh một tiếng liên tiếp cho nàng đổ hai ngọn rượu độc ôn như chứa đây là quyết tâm yếu hại nàng chân ngọc đường sắc mặt không hiện dùng đồng dạng phương thức lại ứng phó rồi cái kia thị nữ một lần vung chén rượu chân ngọc đường xoa xoa huyệt vị thanh âm nhẹ nhàng đầu của ta có chút vựng hảo đem rượu đặt ở nơi này đi ta đợi lát nữa lại dùng Kia thị nữ một bên đánh giá chân ngọc đường một bên trong lòng nói thầm nguyễn phu nhân hai ủy hiệp phiếm đỏ ửng mắt hạnh như thu ba dạng vận sóng một bộ không thắng rượu lực say rượu hàm xuân bộ dáng xem ra nguyễn phu nhân không có nói sai nàng đương nhiên không thể đem bầu rượu lưu lại nơi này phu nhân nô tỳ còn muốn hầu hạ mặt khác phu nhân liền trước đi xuống chân ngọc đường không ra tiếng lạnh lùng nhìn nàng ánh mắt lộ ra nhiếp người uy nghiêm xem đến cái kia thị nữ thẳng nhút nhát cái kia thị nữ trong lòng hoàng lên chẳng lẽ nguyễn phu nhân là đã biết cái gì sao không nên nha chân ngọc đường tế mi hơi chọn trọ trọn, tầm mắt từ thị nữ trên mặt thu hồi tới đi thôi không lập tức vạch trần cái này thị nữ là có nguyên nhân lưu trữ nàng mới có thể dẫn xả xuất động cái kia thị nữ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi vội và ôm bầu rượu rời đi chỉ là bị nguyễn phu nhân nhìn thoáng qua khiến cho nàng luống cuống tâm thần Nguyễn phu nhân trên người uy nghi, cùng những cái đó thế ra ra tới phu nhân so một lần cũng không kém. Đêm dài lắm ngộng, vẫn là mau chóng giải quyết rất cái này bầu rượu, sinh đến bị Nguyễn phu nhân phát hiện. Chờ cái này thị nữ rời đi, chân ngọc đường hướng anh đảo thấp giọng phân phó, bình thời liền ở thính đường ngoại chờ, ngươi mau đi tìm hắn, liền nói cái kia thị nữ lén lút, làm hắn đem thị nữ trói lại, chờ lát nữa đưa tới nơi này. Nhớ rõ, còn có cái kia bầu rượu, cũng nhất định phải mang đến. Anh đảo không có nhiều hỏi thăm. nghe lời mà dựa theo phân phó hành sự anh đào rời đi ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau chân ngọc đường đột nhiên một tay phùng tâm một tay xoa khỏe mắt việt vị dựa gần nàng liễu phu nhân nhìn qua ngọc đường ngươi làm sao vậy chân ngọc đường suy yếu nói Liêu tỷ tỷ, ta khó chịu Liêu phu nhân quan tâm nhìn nàng ngươi chính là nhiều uống rượu lúc này men say lên đây tới ta đỡ ngươi đi ra ngoài đi vừa đi tán tán mùi rượu chờ lát nữa lại uống một chén canh giải rượu thì tốt rồi Chân Ngọc Đường tiếp tục phùng tâm, thanh âm nhẹ nhàng, Liễu tỷ tỉ, tỉ, ta vừa mới chỉ uống 3-4 chàng rượu, cũng không có nhiều uống. Ta không có say rượu, ta toàn thân không dùng được sức lực, hô hấp cũng có chút khó khăn, ta cảm giác thực không thoải mái. Liêu phu nhân thần sắc nghiêm túc lên, lo lắng lại đây đỡ nàng, Ngọc Đường, ngươi làm sao vậy? Chân Ngọc Đường hưu khí vô lực nói, ta cũng không biết, mới vừa rồi ta còn hảo hảo, uống lên cái kia thị nữ đưa qua hai ly cúc hoa rượu, ta liền bắt đầu không thoải mái. chẳng lẽ là kia rượu có vấn đề? nghe nàng như vậy vừa nói, liêu phu nhân sắc mặt biến đổi, thanh âm đi theo để cao vài phần. liêu phu nhân vốn chính là lớn giọng, này trong chốc lát vô ý thức thanh âm cao lên, tịch thượng không ít khách khứa nghe được câu nói kia, chiều chân ngọc đường nơi phương hướng nhìn qua, làm nay cái chủ gia, lục phu nhân vội vàng lại đây, làm sao vậy? chính là ra cái gì vấn đề? liêu phu nhân mịt mờ nói, lục phu nhân, ngọc đường nói nàng uống hai ngọn cúc hoa rượu, liền cảm thấy không thoải mái. thoạt nhìn rất nghiêm trọng có thể là kia rượu có vấn đề liêu phu nhân không có làm rõ nhưng lục phu nhân đã trải qua không ít chuyện lập tức liền minh bạch kia phiên lời nói ý tứ nàng nghiêm mặt nói cấp ngọc đường rót rượu chính là cái nào nha hoàn đem nàng mang lại đây lục phu nhân lại vội vàng phái người đi thỉnh đại phu náo nhiệt tiến hội bị đánh gãy những người khác hai mặt nhìn nhau không rõ đã xảy ra chuyện gì lục phu nhân đi tới ngọc đường ngươi thế nào rốt cuộc là nơi nào không thoải mái phu nhân kỳ thật ta không có việc gì còn muốn làm phiền ngài giúp đỡ giúp ta làm chẳng diễn chân ngọc đường khuynh thân mình tới gần nàng thấp giọng nói bình thời được chân ngọc đường phân phó một đường nhìn chằm chằm cái kia thị nữ cái kia thị nữ ôm bầu rượu rẽ trái rẽ phải đi đến hẻo lánh không người hậu viện chuẩn bị cùng ôn như chứa bên người nha hoàn huyên nguyệt gặp mặt nhân cơ hội đem bầu rượu còn trở về huyên nguyệt vì giấu người thay mắt không muốn khiến cho những người khác chú ý lẻ loi một mình cùng cái kia thị nữ gặp mặt nay nhưng hảo nhưng thật ra phương tiện bình thời nàng không uổng quá nhiều công phu liền đem này hai cái nha hoàn trói lại lên không cho các nàng mật báo cơ hội bình thời là nam tử so cô nương ra khổng võ hữu lực thêm chí hắn đi theo nguyễn đình học xong mấy bộ quyền pháp đem hai cái nha hoàn trói lại có thể nói là dễ như trở bàn tay Không chế được huyên nguyệt dây giụa bình thời mang theo các nàng trở lại trong yến hội phu nhân vì ngài rót rượu chính là cái này nha hoàn nàng vừa ra đi liền lén lút mà sau này hoa viên bên còn cung ôn tiểu thư bên người nha hoàn trộm gặp mặt vừa lúc bị nô bắt được đến nghe được lời này lục phu nhân sắc mặt biến đổi cái kia tiểu thị nữ là lục phủ người như thế nào cùng ôn như chứa có điều tiếp xúc ngắn ngủn trong nháy mắt lục phu nhân trong lòng nổi lên rất nhiều ý niệm sắc mặt không được tốt xem làm ôn như chứa lại đây ôn như chứa ghế ở nhất sườn, mặt khác khách khứa không muốn rửa gần nàng còn làm cho nàng mặt không lưu tình chút nào châm trọng nàng những lời này đó giết người chu tâm ôn như chứa hung hăng bóp lòng bàn tay Sắc mặt tâm trầm, không quan hệ, nàng nay cái mục đích là làm chân ngọc đường uống xong chín khúc bên lương hồ bên trong rượu. Chờ chân ngọc đường uống cưu rượu, liền tính là có người hoài nghi nàng, cũng cha không đến nàng trên người. Nàng thành mỗi người ghét bỏ, mỗi người trào phúng một cái đầm sú nước bẩn, nàng thanh danh, nàng trong sạch, nàng lừng lẫy cùng phú quý tất cả đều đã không có, nàng không cam lòng, là chân ngọc đường làm nàng rơi vào hiện giờ như vậy hoàn cảnh, nàng muốn cho chân ngọc đường trả giá ưng có đại giới. Nàng xúi dục vương nương tử đem không thể thụ thai túi thơm cầu đặt ở chân ngọc đường trong phòng. Chuyện này chân ngọc đường là biết đến, các nàng hai đã xé rách ra mặt, chân ngọc đường không có khả năng tha thứ nàng. Một khi đã như vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống, tổng nên hoàn toàn có cái kết thúc. Chỉ có nhìn đến chân ngọc đường ăn đau khổ, nàng nhân sinh mới không như vậy đáng thương. Lục phu nhân bên người ngô mụ mụ lại đây, ôn tiểu thư, thỉnh đi. Ôn như chứa lộ ra gãi đúng châu ngứa khó hiểu, làm sao vậy? Nỗ mụ mụ không có nhiều lời, chỉ là nói, tịch thượng ra một chút vấn đề, Nguyễn Phu Nhân thân mình không khỏe, yêu cầu ngài qua đi một chuyến. Nghe được chân ngọc đường tên, ôn như chứa ức chế không được tim đập mau đứng lên, âm trầm gương mặt lộ ra quá mức kích động, thoạt nhìn có chút khiếp người. Chân ngọc đường thân mình không khỏe, xem ra nàng kế hoạch thực hiện được. 167, chỉ nghĩ hòa ly 167 thiên. Tịch thượng náo ra chuyện như vậy, đang ngồi nữ quyến nào còn có hứng thú uống rượu lời nói nhàn. sôi nổi xoay người xem kịch vui nhớ tới chân ngọc đường đối nàng nói kia phiên lời nói lục phu nhân nỗi lòng phức tạp nàng cũng không nguyện tin tưởng chân ngọc đường suy đoán là thật sự chính là mấy năm gần đây nàng thua thiệt nguyễn đình rất nhiều chân ngọc đường là nguyễn đình phu nhân nàng nguyện ý bồi nàng diễn một tuần kịch lục phu nhân tâm sự nặng nề đi ra thở dài vừa rồi đại phu vì nguyễn phu nhân đem mạch nhìn nguyễn phu nhân bệnh trạng như là chúng độc chúng độc nghe thấy cái này tin tức mãn đường ổ lên Ôn như chưa đứng ở đám người nhất phía cuối, thấp đầu lộ ra đắc ý cười, nàng chờ đợi ngày này, đợi đã lâu. Liêu phu nhân vội vội vàng vàng đứng lên, ngọc đường sao có thể sẽ trúng động. Trong bữa tiệc đồ ăn đều là giống nhau, mới vừa rồi nàng uống mấy cái rượu, liền nói thân mình không thoải mái, nhất định là rượu có vấn đề. Lục phu nhân, ta là Nguyễn Phủ Nô Tài, ta ở bên ngoài chờ nhà ta phu nhân, nhìn đến cái này thị nữ ôm bầu rượu lén lút ra tới, nàng không đi cấp mặt khác khách khứa rót rượu. Ngược lại là lén lút sau này Hoa Viên đi cùng Ôn tiểu thư bên người nhà hoàn gặp mặt. Bình thời đem Huyên Nguyệt còn có cái kia thị nữ trói lại, đem các nàng hai mang lại đây. Đối với lục phu nhân giải thích, nhà ta phu nhân uống hai ngọn rượu, nàng uống rượu, vừa lúc kinh cái này thị nữ tay, cái kia thị nữ hoảng sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất. Phu nhân, nô tỳ không có. Lục phu nhân sắc mặt âm trầm nhìn chăm chằm nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó tầm mắt rơi xuống Huyên Nguyệt trên người, ngươi là Ôn như chứa bên người nha hoàn. Huyên Nguyệt quỳ trên mặt đất, mười ngón trở nên trắng, nắm chặt váy áo. Phu nhân, nô tỳ là ôn phủ nha hoàn, nhưng nô tỳ chỉ là trùng hợp cùng ngài trong phủ thị nữ gặp. Trùng hợp. Chân Ngọc Đường thanh âm vang lên, bước chân nhẹ nhàng chậm chạm, nàng từ phòng trong ra tới, hảo một cái trùng hợp, ngươi là ôn như chứa nha hoàn, không hầu hạ ở nàng bên người, chạy đến hậu hoa viên làm cái gì? Chân Ngọc Đường vừa ra tới, ở đây người ánh mắt dừng ở nàng trên người, ôn như chứa khỏe miệng khiếp người ý cười ngưng kết, gắt gao nhìn chằm chằm chân Ngọc Đường. bàn tiệc thượng nhân quá nhiều mãn nhà ở đều là cho khí ta phân phó nàng đi hậu hoa viên chết chút hoa tới thanh hương tình khí nguyễn phu Úi nhân chẳng lẽ không cho phép ta bên người nha hoàn đi chết chi hoa sao chân ngọc đường cười khẽ một tiếng đương nhiên có thể nha chỉ là sao liền như vậy xảo bên cạnh ngươi nha hoàn vừa vặn cùng cái này thị nữ đụng phải ôn như chứa sắc mặt âm trầm lên nguyễn phu Úi nhân kết luận rượu có vấn đề nhưng rượu không có kinh huyên người tay ai hại ngươi nguyễn phu Úi nhân vẫn là mạc tìm sai rồi người Chân Ngọc Đường đuôi lông mày rơ rơ lên, môi đỏ lộ ra châm chọc cười. Bình Thời, đem vừa rồi rót rượu bầu rượu lấy lại đây. Thấy Bình Thời trong tay chín khúc yên lương hồ, ôn như chứa một lòng đột nhiên nhắc tới tới. Huyên Nguyệt làm việc quá bất lực, không có đem bầu rượu giấu đi, thế nhưng rơi xuống chân Ngọc Đường trong tay. Nàng gắt gao nắm chặt đầu ngón tay, không ngừng ở trong lòng an ủi tự mình. Đừng sợ, chín khúc yên lương hồ tinh rượu chỗ không có bao nhiêu người biết, liền tính Chân Ngọc Đường cảm thấy có vấn đề, cũng tra không ra cái gì. chân ngọc đường chậm rãi đổ một tràn rượu cúc hoa thanh hương tràn ra tới trong đó một cái phu nhân tò mỏ thăm đầu này bầu rượu nhìn cùng giống nhau bầu rượu không có gì khác nhau là bên trong rượu có vấn đề sao lục phủ đại phu dùng đầu ngón tay chấm một ít đặt ở cái mũi bên ngửi vài cái theo sau lại rối thân ra đầu lưỡi nếm hạ hương vị đây là tầm thường cúc hoa rượu cũng không vấn đề ôn như chứa dẫn theo tâm rơi xuống tại chỗ giọng nói của nàng bất thiện lên tiếng nguyễn phu nhân đại phu đều nói cúc hoa rượu không có vấn đề ngươi cớ gì đem ta nha hoàn trói lại cúc hoa rượu sát thật không có vấn đề có vấn đề là cái này bầu rượu chân ngọc đường cũng không thấy nàng liếc mắt một cái mà là đối với trước mặt mọi người nói cái này bầu rượu thô thô nhìn cùng tầm thường bầu rượu giống nhau chính là thỉnh các vị phu nhân cẩn thận coi một chút này không phải giống nhau bầu rượu đây là chín khúc bên lương hồ từ chân ngọc đường trong miệng nghe được chín khúc bên lương hồ mấy chữ ôn như chứa lập tức thay đổi sắc mặt nàng thân mình cứng đờ lên thần xác sầu thảm không có khả năng, chân ngọc đường không có khả năng biết chín khúc quên lương hồ tồn tại. đây là phía dưới quan viên hiếu kính cấp tiên hoàng cống phẩm, chỉ này một kiện, sớm tại vài thập niên trước liền ban thưởng cho nàng tổ phụ. nhiều năm như vậy qua đi, ngay cả kinh sư có nhiều như vậy quyền quý thế gia, cũng không vài người biết cái này cống phẩm tồn tại. chân ngọc đường quét nàng liếc mắt một cái, nhìn ôn như chứa vẻ mặt kinh ngạc lại sầu thảm thần sắc, nàng tâm tình nhưng thật ra không tồi. khoe môi dạng khởi cười nhạt, chân ngọc đường nói. chín khúc bên lương hồ có thể đồng thời tồn nạp hai loại rượu chư vị phu nhân nhìn hồ đắp lên mặt có khắc một đôi bên đường, hồ đế có hai cái tiểu xảo ngọc cái nút chỉ cần nhẹ nhàng ấn động hồ đế ngọc châu tử sẽ có một loại khác rượu đảo ra tới nàng biên nói chuyện biên ấn hạ phía bên phải tiểu mà mượt mà ngọc châu tử ao hạt tiếng nước vang lên nàng lại hướng chén rượu đổ chút rượu đưa cho một bên đại phu làm phiền ngài lại kiểm tra một chút này ly rượu mặt khác nữ quyến không chớp mắt nhìn chăm chú vào chân ngọc đường động tác Vị kia đại phu nghe thấy vài cái, thập phần xác định nói, này rượu có độc. Đại nhân đều nói như vậy, tất nhiên là thật sự, giống như một giọt máng sối vào xôi chảo trong chảo dầu, những người khác sôi nổi nghị luận lên. Liêu phu nhân giận sôi máu, giận chứng mắt ôn như chứa, hảo à, ngươi dám cấp ngọc đường hạ độc, ôn như chứa, ta chỉ đương ngươi là không biết xấu hổ, không nghĩ tới ngươi liền xuất sinh đều không bằng, ngươi cái ác độc đổ vật, nên đi đến 18 tầng địa ngục, làm diêm vương ra rút ngươi đầu lưới. ôn như chứa bóp đầu ngón tay nhi, cưỡng bách chính mình ổn định tâm thần. Ta không biết cái gì chín khúc yên ương hồ, cho ngươi rót rượu cũng là lục phủ nha hoàn. Nguyễn Phu Nhân tìm lầm người. Trên mặt đất quỷ lục phủ thị nữ đã sớm run bần bật. nàng nào biết đâu rằng bầu rượu bên trong chính là rượu độc. Nguyễn Phu Nhân, không phải nô tỳ, nô tỳ không có yếu hại ngài. Thị nữ không ngừng dập đầu. Minh bạch chính mình là mắc mưu bị lừa, chạy nhanh giải vây. Nguyễn Phu Nhân, mấy ngày trước đây nguyên nguyệt tỷ tỷ tìm được nô tỳ. làm nô tỳ ở lao thái quân trong yến hội giúp một chút dùng cái này bầu rượu tới cấp ngươi rót rượu nàng không có nói cho nô tì bên trong rượu có vấn đề nàng là ôn phủ nha hoàn ngươi là lục phủ thị nữ lục phu nhân lòng tràn đầy đều là lửa giận cao quát ngày thường là ta quá phóng túng các ngươi mới cho các ngươi có như vậy nhiều vài tâm tư lục gia cùng ôn ra giao hảo nàng đem ôn như chứa đương người trong nhà đối đãi ôn như chứa lại là to gan lớn mật chọn lục gia tổ chức yến hội thời điểm đối chân ngọc đường động thủ Nếu như không có điều tra rõ chân tướng, nàng là Lục phủ chủ mẫu chỉ có thể từ lục gia người tới gánh vác hết thể chịu tội. Cái kia thị nữ một chút lại một chút hung hăng dập đầu, cùng mặt đất tương chạm vào thanh thúy thanh âm vang lên, "Phu nhân tha mạng, huyên Nguyệt tỷ tỷ tìm được nô tỳ." Nàng nói, "Chỉ cần nô tỳ dựa theo phân phó hành sự, nàng liền cấp nô tỳ chút bạc." Chín khúc Yên lương Hồ cũng là nàng cấp nô tỳ, nô tỳ tuyệt không có mưu hại Nguyễn phu nhân tâm tư, nô tỳ nhất thời mê thần trí, còn thỉnh phu nhân cùng Nguyễn phu nhân tha mạng. lục phu nhân pha là thất vọng tinh lợi ánh mắt nhìn chằm chằm ôn như chứa nhân chứng vật chứng liền ở chỗ này ngươi còn có cái gì nhưng nói thật dài móng tay bắt tay tâm cấp véo phá ôn như chứa cũng không cảm giác được đau đớn dường như nàng hô hấp dồn dập lên đến tột cùng là cái nào phân đoạn ra sai lầm cấp chân ngọc đường hạ độc tội danh nàng nhất định không thể thừa nhận nàng ngoan hạ tâm ta không biết những việc này mấy ngày trước đây Nguyên nguyệt hầu hạ bất lực ta dăn dạy nàng một đốn nói muốn đem nàng đuổi ra phủ đi Nhất định là nàng ghi hận trong lòng, không biết từ nơi nào làm ra một cái chín khúc yên ương hồ, cố ý dùng danh nghĩa của ta, làm những việc này. Nàng giơ tay chỉ vào huyên nguyệt, ánh mắt tôi ngoan độc, huyên nguyệt, uổng ngươi ta chủ tớ một hồi, nhà ngươi chỉ còn lại có ngươi nương cùng ngươi mội mội hai người, ta thường xuyên làm ngươi trở về thăm các nàng, ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao. Nàng là cố ý nhắc tới huyên nguyệt người nhà, huyên nguyệt hầu hạ ở nàng cái gì nhiều năm, cái này nha hoàng nhất để ý chính là trong nhà lao mẫu cùng muội mội. mội. nếu tuyên nguyệt không gánh hạ cái này tội danh nàng sẽ không bỏ qua huyên nguyệt người nhà phàm là huyên nguyệt đầu góc thông minh chút nên biết như thế nào lựa chọn đối mặt thình lình xảy ra một hồi chỉ trích huyên nguyệt làm như không có phản ứng lại đây nốc lăng trong chốc lát khó có thể tin nhìn chằm chằm ôn như chứa tiểu thư rõ ràng là ngài công đạo ta làm những việc này ngài làm ta từ một cái mới vừa từ tây vực trở lại kinh sư nam tử trong tay mua một mặt độc dược còn làm ta tìm được lục phủ nha hoàn dung vang bạc cưỡng bức nàng vì ngài làm việc chín khúc bên nương hồ cũng là ngài từ ôn phủ nhà kho lấy tới nếu không có ngài bày mưu đặc kế nô tỷ cùng nguyễn phu nhân không oán không thủ sao dám mưu hại nàng bao gồm vương nương tử cùng nguyễn nhàn cũng là ngài đem các nàng lộng tới kinh sư tới ngài xúi dục vương nương tử làm vương nương tử dùng hiếu đạo tới bại hoại nguyễn đại nhân danh dự ngài nguyện hận nguyễn phu nhân dùng túi thơm cầu tới tính kế nguyễn phu nhân dùng mượn này làm nguyễn đại nhân hưu nguyễn phu nhân nay hết thảy đều là ngài sai sử nô tỷ làm a Huyên Nguyệt cũng không phải ngốc tử, như thế nào nhìn không ra tới ôn như chứa đem nàng trở thành kẻ chết hay. Nếu không có kia sự kiện, vì người nhà, nàng nhất định sẽ đem này đó ác hành ôm đến trên người mình. Chính là, nàng nhà mẹ đẻ cùng muội muội còn ở người kia trên tay. Huyên Nguyệt đột nhiên phản bội, làm ôn như chứa đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng tính toán đem nước bẩn toàn bộ bắt đi ra ngoài, không nghĩ tới. Huyên Nguyệt cái này hạ tiện nha hoàn dám phản bội nàng, đem nàng đã làm rèm pha toàn bộ thông báo thiên hạ. Ô Như chứa hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, nàng phe phẩy đầu, trên mặt không có một chút huyết sắc, thanh âm lại tiêm lại duệ, như là điên rồi giống nhau. "Trà đứ, ta không có làm những việc này, ta cũng không biết cái gì chín khúc Yên Ương hồ, nhất định là chân Ngọc Đường đã sớm thu mua ngươi, các ngươi hợp nhau hỏa tới bôi nhọ ta." Lúc này, một đạo trầm thấp uy nghiêm thanh âm từ cửa truyền tiến vào, Nguyễn Đình một thân màu đen áo gấm, thần sắc lạnh lùng đi vào tới, "Chín khúc Yên Ương hồ là ngữ tứ chi vật, tiên hoàng thưởng cho ngươi tổ phụ, ban thưởng ngay cùng số lượng trong cung đều rõ ràng đăng ký trong danh sách nhân chứng vật chứng toàn ở ngươi còn như thế nào giả biện là nguyễn đình chân ngọc đường theo thanh âm xem qua đi trong cung sự tình kết thúc sao hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở lục phủ nguyễn đình xuất hiện càng thêm làm ôn như chứa cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi sở hữu chứng cứ bãi tại nơi này nàng đã không có phản bác đường sống nàng lo lắng chủ tính hết thảy cho rằng cái này kế hoạch thiên y hề vô phùng còn là bị chân ngọc đường xuyên qua quá nhiều người ở đây Không hảo giải quyết vấn đề, một bên lục phu nhân thấy tình thế không đúng, lập tức làm mặt khắc khách khứa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có vài người, ha ha ha ha. Ôn như chứa tiếng cười, tựa như một cái ở vào âm vũ chỗ tùy thời nào lên tới rắn độc như vậy âm lanh khủng bố. Chơ nàng cười đủ rồi, thần xác giữ tận lên, không tội, là ta cho ngươi hạ độc, ta thanh danh, ta việc hôn nhân cùng ta trong sạch, tất cả đều hủy ở trong tay của ngươi. Ta bất quá sau lương động chút tay chân. Nhưng ngươi mỗi lần đều có thể tránh được một kiếp, ta thanh danh lại là hủy hoại. Ta nương đem ta đưa đến Lung tây, kia đoạn thời gian, tác duyên hãn công chiếm Lung tây, ta ông ngoại vì mạng sống, đem ta đưa đến tác duyên hãn trên giường, ta bị hắn đoạt trong sạch, hắn đẻ ở ta trên người, là cỡ nào khuất nhục cùng lệnh người gây tẩm, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Nếu không phải ngươi, ta như cũng là danh mãn kinh sư tài nữ, là trên đầu cảnh mỗi người tán thưởng đoá hoa, ta cha mẹ lấy ta vì vinh quang. những người khác đem ta trở thành tiểu thư khuê các tấm gương ta muốn gió được gió muốn mưa được mưa mà không phải giống hôm nay như vậy ngã vào nước bùn trong đàm vĩnh viễn đều bỏ không đứng dậy mỗi người đều có thể giẫm một chân ta chính mình đều cảm thấy ghê tởm chân ngọc đường tâm không gợn sóng lạnh lùng lên tiếng ôn như chứa hại ngươi người không phải ta từ đầu đến cuối đều là chính ngươi hôm nay hết thảy là ngươi gieo gió gặt bão ôn như chứa âm trầm cười một cái chân ngọc đường ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi Ta vốn dĩ liền không muốn sống nữa, chống đỡ ta sống sót, chính là nhìn nguyên lên đến ta ăn qua đau khổ. Hiện giờ ngươi trúng độc, bất hạnh chính là, này vị độc dược không có giải dược, ngươi chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Nàng Phảng Phất đã thấy được chân ngọc đường thuốc và kim châm cứu vô y y, hương Tiêu Ngọc vẫn cảnh tượng, ôn như chứa trong mắt phiếm không bình thường ánh sáng, giống như được thất tâm phong. Chờ chết người là ngươi mới đúng. Chân ngọc đường môi đỏ ngéo một cái, chín khúc yên lương hồ cứu rượu, ta một giọt đều không có chạm vào. Không có khả năng Ôn như chứa hết lên Giữ tợn khủng bố ý cười lập tức đọc lại Nàng chỉ vào chân ngọc đường Trong mắt đều phải trường ra tới Chuyện này không có khả năng Ngươi rõ ràng uống lên hai ngọn rượu độc. Ôn như chứa cho rằng nàng như kê thực hiện được Nhưng ở nàng nhất đắc ý thời điểm Chân ngọc đường một gậy gầu hung hăng đập vào nàng trên đầu Rượu độc cũng không có tiến ta trong miệng Ta nói thân thể của ta không thoải mái Cũng chỉ là ở dẫn ngươi thượng câu Tại sao lại như vậy Tại sao lại như vậy ôn như chứa lảo đảo sau này lui còn sót lại vài phần đắc ý cùng kiêu ngạo không còn sót lại chút gì sắc mặt trắng bệnh nguyên lai nàng mưu tính hết thảy đều ở chân ngọc đường cổ trưởng chi gian nàng đã làng đỏ mạnh hết đà không có biện giải đường sống ôn như chứa bóp lòng bàn tay đỏ thắm vết máu chảy ra chân ngọc đường từ nhìn thấy ngươi đệ nhất mặc khởi ta liền chán ghét ngươi ôn gia cùng lục gia giao hảo từ nhỏ ta liền nhận thức nguyễn đình lục phu nhân cũng nguyện ý làm ta gả cho nguyễn đình Nếu không phải Nguyễn Đình trời xuôi đất khiến thân thế, hiện tại gả cho hắn chính là ta, bồi ở hắn bên người người cũng là ta. Không trở lại Thái Hòa huyện thời điểm, mặc kệ Nguyễn Đình ở nơi nào, ta ánh mắt đều ở hắn trên người, hắn văn thải nổi bật ta liền buộc chính mình đương một cái tài nữ, hảo cùng hắn đáp thượng nói mấy câu. Hắn tiên y dì nổ mã dơ roi dạ phố, ta lẳng lặng nhìn hắn dục ngựa bóng dáng. Nếu không có những cái đó sự tình, hắn muốn cưới đến người là ta, không phải ngươi. Ngươi bất quá là một cái thương hộ chi nữ Hưởng có vài phần tư sắc, đi không bằng tân, người không bằng cũ, ta cùng với Nguyễn Đình nhận thức mười mấy năm, ta cùng với hắn ở bên nhau đọc quá thư, hắn hưởng qua ta làm điểm tâm, đã dạy ta làm thơ hội họa, chỉ kém một chút, ta liền phải gả cho hắn. Ôn như chứa khóc nước nở lên, từ kẽ răng bài trừ một câu, ta phải không đến, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Nghe nói ngươi sinh nhật ngày ấy, Nguyễn Đình quên mất ngươi sinh nhật, hắn liền ngươi sinh nhật đều có thể quên, chân ngọc đường, ngươi cảm thấy hắn trong lòng thật sự có ngươi sao nói chuyện ôn như chứa gỡ xuống bên hông ngọc bội ngươi nhìn cái này ngọc bội trên có khắc tên của ta là nguyễn Đình năm đó tặng cho ta chân ngọc đường tầm mắt dừng ở cái kia ngọc bội thượng ngọc bội thoạt nhìn có chút ý niệm nhưng mặt trên tự thể mạnh mẽ tự nhiên thế bút tuấn rút vừa thấy liền biết khắc tự người là dùng tâm nguyễn Đình trước mắt tên của ta thời điểm ngón tay đều bị thương nhưng đổi ở ta sinh nhật hôm nay đêm này khối ngọc bội đưa cho ta hắn cũng tặng cho ta quá đan thành kia bức họa là hắn tỉ mỉ chuẩn bị chúng ta còn cùng nhau thưởng quá hoa thưởng quá nguyệt ôn như chứa đỏ thắm môi giống như ăn người mãng xà, lúc đóng lúc mở miệng máu mở rộng ra nói ra nói cũng là tự tự chú tâm ngươi là hắn phu nhân lại như thế nào ta so ngươi sớm nhận thức hắn 16 năm ta thiếu chút nữa chính là hắn thê tử ta cùng với hắn chi rằng có quá nhiều quá nhiều hồi ức ngươi vĩnh viễn đều so bất quá ngươi bất quá là nửa đường tiến vào ngươi bất quá là nguyễn đình nghèo túng thời điểm bất đắc dĩ lựa chọn người tin hay không Liền tính ta đối với ngươi hạ độc, Nguyễn Đình cũng không thể nhận tâm tới muốn ta mệnh. Nguyễn Đình thần sắc lánh lệ, lời nói lộ ra tức giận, quắc, đủ rồi. hắn mày nhăn lại tới, xoay người chú ý chân ngọc đường thần thái, lo lắng chân ngọc đường sẽ tin tưởng những lời này đó. Chân ngọc đường lặng lặng nghe những lời này đó, sắc mặt không có một tia biến hóa, nhẹ giọng nói, ôn như chứa, tất cả mọi người là đi phía trước xem, nhưng ngươi còn sống trong quá khứ, ngươi thật buồn cười. Ngươi cùng Nguyễn Đình 16 năm, hiện tại ta cũng không để ý ngươi cùng hắn chi gian hồi ức lại có bao nhiêu là ngươi thêm mắm thêm mối phán đoán ra tới ngươi cho rằng ngươi ở trong lòng hắn có một tia vị trí sao ngươi muốn ly dán ta cùng với hắn cảm tình nhưng ta căn bản không đem ngươi đường một chuyện đáng thương người là ngươi a ôn như chứa không ta không đáng thương ôn như chứa rung đùi đắc ý phủ nhận nàng hai mắt lỗ trống nhìn chằm chằm chân ngọc đường cùng loạt đều ngươi không có khả năng không thèm để ý không có khả năng ôn như chứa bị kích thích hận không thể cùng chân ngọc đường đồng quy vô tận nàng chiều chân ngọc đường phương hướng phát lại đây còn chưa gần người liền bị nguyễn đình một chân đá bay ra đi ôn như chứa cả người hung hăng nện ở trên mặt đất nàng đau hô vài tiếng miễn cưỡng đứng lên nguyễn đình sâu thẳm con ngươi lãnh lạnh không mang theo một tia cảm tình bình thời đem chín khúc bên lương hồ đưa đến ôn phủ nghĩ đến ôn thượng thư hẳn là biết nên làm như thế nào ôn như chứa ngốc ngốc nhìn chằm chằm nguyễn đình đem này hồ rượu độc đưa đến ôn phủ nàng còn có thể sống xót xao Phảng phất có người hung hăng méo ôn như chứa đầu quả tim nhi, làm nàng hô hấp không lên. Nàng từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Nguyễn Đình, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta cùng mặt khác nữ tử không giống nhau. Đối ta mà nói, trừ bỏ chân ngọc đường, những người khác không có gì không giống nhau. Nguyễn Đình môi mỏng giật giật, giống như quanh thân phúc một tầng băng sương, lạnh đến bất cận nhân tình, làm người sợ hãi. Chẳng sợ không có chân ngọc đường, ta cũng sẽ không cưới ngươi làm vợ. Vì sao tặng cho ngươi kia cái ngọc bội, lại vì sao để điểm ngươi làm thơ? Ngọt nguồn, chính ngươi nhất rõ ràng. Lục phủ cùng ôn phủ giao tình phi thiển, lục phu nhân làm ta nhiều chiếu cấu ngươi chút, hai nhà trưởng bối là có kết thân tính toán, nhưng ta chưa từng có thích quá ngươi. Ngươi ở trong mắt ta, cùng lục giao giống nhau. Mặc dù ta 16 tuổi năm ấy không có trở về Thái Hòa huyện, chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau. Ta từng nhiều lần hướng lục phu nhân đề qua, làm nàng chặt đức tác hợp ngươi cùng ta ý niệm. Sớm tại mấy năm trước, ta liền hướng ngươi nói do này đó. Trân ngọc đường không phải ta bất đắc dĩ nàng đối ta rất quan trọng ta tưởng cùng nàng sinh nhi dục nữ vô bệnh vô ưu đến đầu bạc ôn như chứa đầy mặt nước mắt sở hữu tiêu ngạo tại đây một khắc cầm ầm sập nguyễn đình trong miệng nói những lời này giống như nhát sắc bén trùy thủ một chút lại một chút đâm vào nàng ngực làm nàng nhiều năm như vậy tới kiên trì thành một hồi chê cười nàng cho rằng nguyễn đình đối nàng lưu có tình tố nàng cho rằng đối với nguyễn đình mà nói nàng là đặc thủ nàng cho rằng nguyễn đình cũng không thích chân ngọc đường chỉ là tham luyến chân ngọc đường hảo nhan sắc mê tâm thần chính là kết quả là là nàng ở tự cho là đúng ôn như chứa nắm chặt đôi tay trừng thẳng đôi mắt tràn đầy oán hận nguyễn đình ngươi đem này hồ rượu độc đưa đến cha ta trong tay nhưng ta là ôn thượng thư nữ nhi cha ta cùng ta nương sẽ không mặc kệ ta nguyễn đình cao dài thân hình ly nàng càng ngày càng gần giống như ngọc sơn lộ ra trên cao nhìn xuống nguyên nghiêm ôn thượng thư những năm gần đây không thiếu thu chịu người khác bạc tài không khéo Ta trong tay có như vậy một ít chứng cứ. Tới lục phủ phía trước, ta đi ôn phủ một chuyến. Cha ngươi vì tự bảo vệ mình, đó là ta không động thủ diệt trừ ngươi, hắn cũng sẽ không lưu ngươi mệnh. Không có khả năng. Ôn như chứa cả người sức lực phảng phất bị rút ra, nàng sau này lui lại mấy bước, trong lòng trầm xuống, hoàn toàn không có trông cậy vào. Nàng lại một lần bị nàng thân nhân từ bỏ, nàng ông ngoại vì mạng sống, đem nàng đưa đến tác duyên hắn trên giường, nàng thân sinh phụ thân vì tự bảo vệ mình, muốn giết nàng. Ôn như chứa âm trầm cười rộ lên, buồn cười đi, nàng người nhà như vậy ích kỷ, khó trách nàng cũng là một cái ác độc người. Nàng thích Nguyễn Đình thật nhiều thật nhiều năm, nhưng giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy Nguyễn Đình thực đáng sợ. Nguyễn Đình không phải một cái trời quang trăng sáng quân tử, mà là một cái không hề cảm tình lệnh nhân sinh sợ manh thú. Tới rồi sắp chết kia một khắc, nàng cảm thấy sợ, đau khổ cầu xin, Nguyễn Đình, ta biết sai rồi, nghiệp ở ngươi ta đã tưởng tình cảm thượng, ngươi sẽ không nhẫn tâm muốn ta mệnh, đúng hay không? Nguyễn Đình đi bước một đi đến ôn như chứa trước mặt, sắc mặt thập phần lạnh nhạt, mu bàn tay phiếm gân xanh, không lưu tình chút nào mà nắm chặt nàng cổ, lực đạo không ngừng buộc chặt, nếu ngươi an phận thủ thường, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi không nên lặp đi lặp lại nhiều lần đối nàng động thủ. 168, chỉ nghĩ hòa ly 168 thiên. Nguyễn Đình đại trưởng lấy quá bước mực, cũng lấy quá đao kiếm. Hắn nắm chặt ôn như chứa cổ, giống như nhéo một cây tế côn, không chút nào thu liễm trên tay sức lực. mưu bàn tay thượng thẳng khởi gân xanh trương hiển hắn tức giận sợ hãi tựa mãnh liệt mênh mông nước biển đem ôn như chứa từ đầu đến chân trôn vùi nàng không ngừng dãy rủa, lại bất lực nàng mồm to thở hồn hển nhưng không trong chốc lát công phu trong lồng ngực hơi thở càng ngày càng ít nàng hô hấp không lên nàng không chút nghi ngờ nguyễn đình tùy thời có thể bẻ gây nàng cổ nhìn ôn như chứa sầu thảm sắc mặt nguyễn đình giữa mày tàn nhẫn càng ngày càng đùng ở ôn như chứa sắp ké xỉu quá khứ kia một khắc hắn buông lòng tay ôn như chứa lập tức nằm liệt ngồi dưới đất nàng cảm giác chính mình cổ muốn chặt đứt cổ gian vẹn đỏ truyền đến thực cốt đau nàng chỉ có thể gian nan hút khí không ngừng phóng đại tiếng khóc tiếng vọng ở trong phòng âm trầm tuyệt vọng nguyễn đình không giao động hắn lấy ra khăn lao hạ vừa rồi nắm chặt ôn như chứa cổ bàn tay ngay cả thanh âm cũng giống kết băng lưới dao sắc bén lãnh làm người sợ hãi ngươi còn không đáng ố huế tay của ta ngươi tự giải quyết cho tốt lúc này ôn như chứa nha hoàn huyên nguyệt quý bò lại đây liên tục hướng nguyễn đình dập đầu nguyễn đại nhân nô tỷ cũng là bị buộc bất đắc dĩ nô tỷ cũng không tưởng mưu hại nguyễn phu nhân hết thảy đều là tiểu thư nhà ta chủ ý nguyễn đại nhân nô tỷ dựa theo ngài phân phó hành sự chỉ ra và xác nhận tiểu thư nhà ta sở hữu ác hành kia nô tỷ mẫu thân cùng muội mội nguyễn đình lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái các nàng bình yên vô sự đã bị thả lại đi huyết nguyệt sửng sốt kích động khóc lên nàng chạy nhanh lau sạch khoe mắt nước mắt lại dùng sức khái một cái đầu đa tạ nguyễn đại nhân đa tạ nguyễn đại nhân than nô tỳ một mạng ôn như chứa khó có thể tin thấy này phiên cảnh tượng trong mắt đều mau chừng ra tới nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nàng pha là tín nhiệm nha hoàn hận không thể dùng ánh mắt giết chết cái này bối chủ thị nữ nghiến răng nghiến lợi gầm lên huyên nguyệt ngươi cái này hạ tiện đồ vật ngươi đã sớm bị nguyễn Đình thu mua khó trách nàng dùng huyên nguyệt người nhà tới uy hiếp huyên nguyệt lại đánh bạo đem nàng ác hành thông báo thiên hạ cắn ngược lại nàng một ngụm nguyên lai nguyễn Đình đã sớm để phòng nàng thu mua bên người nàng nha hoàn huyên nguyệt đứng dậy lao trên mặt nước mắt Tiểu thư, ngài là cao quý chủ tử, những cái đó nhận không ra người sự tình đều yêu cầu nô tỷ tới thế ngài làm, chính là nô tỷ cũng muốn làm một cái thanh thanh bạch bạch người tốt ta. Huyên Nguyệt, ngươi có cái gì hảo không biết đủ, ta như vậy tín nhiệm ngươi, đem ngươi trở thành tâm phúc của ta, thường xuyên cho ngươi ban thưởng, ta đối với ngươi người nhà cũng không tệ. Ôn Như chứa cuồng loạn cuồng thiếu lên, ngươi chính là như vậy phản bội ta sao? Không tệ. Giống như nghe được trên đời tốt nhất cười chê cười, Huyên Nguyệt khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiểu thư, ta bất quá là ngươi kẻ chết hay. Ngươi có một tia không hài lòng, liền đem hỏa khí phát tiết đến chúng ta này đó hạ nhân trên người. Ta giữa mày này nói xẹo, chính là ngươi dùng trà chẳng tạm, ngươi cho ta ban thưởng đồ vật, cho ta người nhà ban thưởng đồ vật. Bất quá là bởi vì ta đã biết ngươi quá nhiều quá nhiều bí mật, ngươi dùng người nhà của ta tới áp chế ta thôi. Tất yếu thời điểm, làm ta cam tâm tình nguyện thế ngươi gánh tội thay. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ Nguyễn Đại Nhân. Ngươi lời trong lời ngoài dùng người nhà của ta tới uy hiếp ta, nếu không phải Nguyễn Đại Nhân, hiện tại, ta đã sớm thành một khối thế ngươi gánh tội thay lạnh như băng thi thể. Chờ ta đã chết, y đi theo ngươi tàn nhẫn độc các bộ dáng, hẳn là sẽ không bỏ qua người nhà của ta, rốt cuộc chỉ có người chết mới là để cho người yên tâm. Ôn như chứa hung hăng chừng mắt huyên nguyệt, lại là một chữ cũng chưa nói ra, vô lực bỏ trên mặt đất. Đúng vậy, huyên nguyệt không có nói sai, liền tính huyên nguyệt ôm hạ sở hữu tội danh, vì tự bảo vệ mình. nàng cũng sẽ không bỏ qua huyên nguyệt người nhà. chân ngọc đường không có hưng thú quan khán này một đôi chủ tơ ân oán, nàng ánh mắt phức tạp nhìn nguyễn đình, triều đình dung chuyển, thiên tử bệnh nặng, một đoạn này thời gian nguyễn đình vẫn luôn đại ở trong cung, cũng không có thời gian hồi phủ, thuyết minh hắn ở thật lâu phía trước liền an bài hảo hết thảy. nguyễn đình lợi dụng huyên nguyệt tới cắn ngược lại ôn như chứa, đoạn tuyệt ôn như chứa tìm người gánh tội thay đường lui, đúng là hắn này phiên an bài mới làm sự tình hôm nay có thể nhanh chóng giải quyết. nhưng mà chân ngọc đường trong lòng. cũng không có quá nhiều nhẹ nhàng nguyễn đình như là trước tiên biết được ôn như chứa sẽ đối nàng hạ độc mới làm ra này đó mục đích tính rất là minh xác căn bài cái kêu ý niệm lại xuất hiện ở chân ngọc đường trong óc nàng từ hoài nghi trở nên càng ngày càng xác định nguyễn đình hẳn là cùng nàng giống nhau biết được kiếp trước sự tình đón nhận chân ngọc đường tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nguyễn đình hơi hơi nắm chặt bàn tay hắn biết là không thể gạt được chân ngọc đường hắn ở chân ngọc đường trước mặt dừng lại thanh âm thực nhẹ đi thôi chờ lát nữa phủ nha sẽ phái người lại đây ôn như chứa sẽ bị xử trí như thế nào đều có phán định con thưa ngươi muốn biết cái gì trở về ta liền nói cho ngươi chân ngọc đường trong mắt dạng khởi tràn đầy trinh lăng nguyễn đình gương mặt chiếu vào nàng trợn tròn trong mắt xem ra nàng suy đoán không có sai không biết nên nói chút cái gì nàng đột nhiên cảm thấy rất là buồn cười ôn như chứa đờ đẫn nhìn chằm chằm nguyễn đình cùng chân ngọc đường rời đi bóng dáng thân mình run run rẩy vừa kinh vừa sợ chờ đợi nàng lại sẽ là cái dạng gì kết cục đuổi ở quan phủ người trước khi đến đây ôn như chứa bị ôn thượng thư mang về phủ nhìn trước mặt cái này làm hắn cảm thấy xa lạ nữ nhi ôn thượng thư thất vọng nhắm mắt lại nguyễn đình phái người đem cưu rượu đưa lại đây trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết nguyễn đình trong tay có hắn thu nhận hối lộ chứng cứ chẳng sợ hắn không đành lòng nhưng vì hắn còn có toàn bộ ôn phủ danh dự cái này nữ nhi là lưu đến không được sau một lúc lâu ôn đức chính vẫn đục đôi mắt mở rốt cuộc hạ quyết tâm hắn run rẩy đôi tay tự mình lấy quá một ly rượu độc. Ôn Như chứa quỷ trên mặt đất, túm ôn nước chính áo choàng, không ngừng lắc đầu khóc thút thít, "Phụ thân, ta là ngài nữ nhi a, từ nhỏ ngài đau nhất ta, ngài không thể, không thể làm như vậy a." Ôn phu nhân lão lệ tung hành, đồng dạng quỳ gối ôn thượng thư bên người, đau khổ cầu xin, "Lão gia, hổ độc còn không thực tử, chúng ta liền như chứa như vậy một cái nữ nhi, nàng làm chuyện sai lầm không giả, nhưng luật pháp sẽ xử trí nàng, ngài liền lưu nàng một cái mệnh đi." Nguyễn Đình bước vào quan trường bất quá 2 năm thời gian, liên tiếp lập hạ công lao, người này tuyệt phi vật trong ao, lưu chữ như chứa, liền ý nghĩa cùng Nguyễn Đình trở mặt. Ôn Đức chính hai tay phủ sau, ngoan hạ tâm, không phải vì phụ không nhớ cha con chi tình, để tay lên ngực tự hỏi, vi phụ không có xin lỗi ngươi địa phương. Ngươi làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, là hướng sở hữu ôn người nhà trên mặt bôi đen, lưu ngươi một cái mệnh, những việc này liền vô pháp hoàn toàn bình ổn, sẽ chỉ làm mặt khắc quyền quý tới chê cười ta ôn ra. ôn ra danh dự không phải do ngươi bại hoại ôn thượng thư trầm khuôn mặt nhéo ôn như chứa cảm đem rượu độc tất cả rót tiến nàng trong miệng rõ ràng là tinh khiết và thơm cúc hoa rượu nhập khẩu ngọc thanh nhưng giờ phút này ôn như chứa lại hận không thể đem bụng sở hữu đồ vật nổ ra nàng thân mình không ngừng đánh run một khuôn mặt không có một chút huyết sắc kể bên tử vong giờ khắc này nàng mới cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng cùng đáng sợ nàng phụ thân thân thủ cho nàng rót một ly rượu độc nàng không nghĩ uống sạch kia tràn rượu độc Diệu hạ chính là gì độc, nàng nhất rõ ràng, loại này độc sẽ không lập tức làm người mất mạng, mà là giống như lăng trì xử tử, một đau đau cắt ở trên người, thiên đau và quả, làm người thân mình một ngày ngày suy yếu, đau đớn chậm rãi chui vào ngũ tạng lục phủ, xâm lấn khắp người, cắn nuốt sở hữu tinh lực cùng sinh mệnh, ngày qua ngày chịu tra tấn, tiêu ma sống sót ý chí, đây mới là chân chính muốn sống không được muốn chết không xong. Này ly rượu độc, nàng là vì Chân Ngọc Đường chuẩn bị, nàng muốn làm Chân Ngọc Đường nhận hết tra tấn, không nghĩ tới cuối cùng tự thực hậu quả xấu người là nàng. Buồn cười chính là, không lâu phía trước nàng còn cảm thấy niệm ở đã từng tình cảm thượng, Nguyễn Đình sẽ không muốn nàng mệnh. Ôn như chứa sủi lơ trên mặt đất, mười ngón hung hăng bắt lấy mặt đất, lưu lại từng đạo vết máu, nàng không muốn chết, nếu sớm biết rằng sẽ có như vậy kết cục, nàng tuyệt đối sẽ không lại làm này, đó nàng chính mình đều khinh thường sự tình. Nếu nàng không có đối chân ngọc đường sinh ra ghen ghét cùng không cam lòng, nàng vẫn là cái kia bị người khen ngợi tiểu các tiểu diễm đẹp đẽ quý giá hoa vẫn như cũ đại ở trên đầu cảnh nàng sẽ gả cho trời quang trăng sáng ninh tam lang dốc lòng chăm sóc thân thể hắn, xử lý trong phủ nội trợ nhàn tới không có việc gì khi lật xem sách cổ quá sống trong nhung lụa cùng người nhà hòa thuận ở trung nhật tử mà không phải giống như bây giờ thanh danh quét rác trong sạch tẫn hủy giống như thất thần trí kẻ điên bị mọi người phỉ nhổ cùng chán ghét mang theo đầy người bất kham cùng tánh cười bị người nhà đưa lên lộ đáng tiếc không có nếu ở lúc còn rất nhỏ Nàng liền biết Lục phủ có cái diện mạo tuấn lãng, khí phách hăng hái thiếu niên lang, tới Lục phủ làm khách, nàng thường nhìn lén Nguyễn Đình, chú ý hắn nhất cử nhất động. Vì xứng đôi Nguyễn Đình, nàng nỗ lực kinh doanh chính mình tài nữ hình tượng, nàng cho rằng Nguyễn Đình sẽ thích ôn nhu đoan trang cô nương, nàng còn tưởng rằng Nguyễn Đình là cái con người tao nhã thậm chí lang quân. Thẳng đến giờ khác này, Ôn Như chưa hoàn toàn nhận thức đến nàng sai có bao nhiêu thái quá, Nguyễn Đình chưa bao giờ là tính cách giẫm áp lang quân, hắn sẽ không đối mặt khác nữ tử mềm lòng, hắn để ý chỉ có chân ngọc đường nguyễn đình hiểu lắm như thế nào đối phó một cái ác nhân đem lựa chọn quyền giao cho nàng phụ thân càng buồn cười chính là nàng phụ thân đem kia hồ rượu độc tới nàng trong miệng một bước sai từng bước sai người nhà bằng hữu vị hôn phu nàng hết thảy đều mất đi nàng đem chính mình sống thành một cái triệt triệt để để chê cười chân ngọc đường trầm mặc đi ở phía trước lên xe ngựa dọc theo đường đi nàng không có như thế nào nói chuyện chỉ nói một câu kỳ thật liền tính ôn như chứa không có uống rượu độc Nàng cũng sẽ không có kết cục tốt, ngươi thật sự không cần đem cưu rượu đưa đến ôn ra, cùng ôn gia trở mặt. Nguyễn Đình chưa bao giờ là danh xứng với thực quân tử, mềm lòng là thành không được đại sự. Thuống chi, trước một đời hắn không có bảo vệ tốt chân ngọc đường, này một đời hắn sẽ không lại lưu lại một chút thai hoàng ẩm. Hồ Độc không thực tử, ôn như chứa là ôn thượng thư giới gối nữ nhi duy nhất, nếu ta không đúng tay, hắn nhiều lắm đem ôn như chứa quan đến chùa miếu cầm tù lên. Ôn như chứa cho ngươi hạ độc, chuyện này nháo thật sự đại. phủ nha thế tất sẽ thăm ra đến lúc đó ôn thượng thư cũng chỉ có thể dựa theo luật pháp hành sự hạ độc chưa thoại bất quá là trượng trách 100, lưu đày ba ngàn dặm chỉ cần ôn thượng thư một ngày chưa rơi đài ôn như chứa tùy thời có khả năng trở lại kinh sư nàng như vậy bướng bình người nơi nào sẽ hoàn toàn lạc đường biết quay lại cùng với lưu lại hậu hoạn không bằng diệt trừ nàng nghe đến mấy cái này lời nói chân ngọc đường nùng lớn lên lông mi trước hạ nàng không có nói nữa nàng minh bạch nguyên định là vì nàng an nguy suy nghĩ mặc kệ ôn như chứa rơi vào cái gì kết cục đều là trừng phạt đúng tội chân ngọc đường cũng không đáng thương nàng nàng chỉ là không nghĩ cấp nguyễn đình rước lấy không cần thiết phiền thoái cũng không nghĩ làm nguyễn đình bởi vì dâu riêng người ô huế tự mình tay Cứu diệu đưa đến ôn phủ ôn như chứa phụ thân không phải thiện tâm người ôn như chứa làm như vậy nhiều ác độc sự tình cũng đến trả giá đại giới lúc kế tiếp nguyễn đình cùng chân ngọc đường chi gian không khí thực an tĩnh ai đều không có khơi màu đề tài phải nói hai người bọn họ trong lòng trang sự tình không biết nên nói chút cái gì xe ngựa ở phủ cửa dừng lại chân ngọc đường lập tức trở lại trong phủ phân phó sở hữu thị nữ lui ra chờ trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng nguyễn đình thời điểm chân ngọc đường doanh doanh mắt hạnh giờ phút này không gợn sóng lộ ra đạo mạc hỏi ra câu kia nàng đã biết đáp án nói nguyễn đình ngươi có kiếp trước ký ức phải không chân ngọc đường ngữ khí thực nhẹ nhưng mà những lời này giống như hung hăng nện ở nguyễn đình trong lòng nguyễn đình trong lòng bỗng nhiên vừa động buộc chặt đại trưởng Hắn thiết tưởng quá rất nhiều lần nên như thế nào hướng Chân Ngọc Đường thẳng thắn, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là ở như vậy tình cảnh hạ. Nguyễn Đình hít một hơi thật sâu, trong lòng nảy lên vài phần hoảng loạn, là Chân Ngọc Đường nhẹ nhàng cười một tiếng, kia tiếng cười có chút châm trọng, ngươi chừng nào thì có được kiếp trước ký ức? Nguyễn Đình hầu kết đột nhiên có chút khô, trầm mặc hồi lâu, hắn nói, "Ở ta hướng ngươi cầu hôn phía trước, liền có." "Cầu hôn phía trước?" Chân Ngọc Đường giật mình, "Con ngươi nửa rũ Ngay từ đầu ta liền không lý do chán ghét vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn, mà ngươi như vậy thông minh, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi, nghĩ đến ngươi sáng sớm liền rõ ràng ta và ngươi giống nhau, biết được kiếp trước sự tình. Đúng vậy. Nguyễn Đình gian nan trở về một câu, Ngọc Đường, lừa gạt ngươi lâu như vậy, là ta không đúng. Chính là, ngươi nghe ta giải thích. Ở phủ học đọc sách thời điểm, ta mơ thấy kiếp trước sự tình, trong mộng, ta cưới ngươi, ngươi là của ta phu nhân, sau lại, Ta lại mơ thấy ta đạp nhập quan trường, chúng ta cùng nhau đi vào kinh sư. Chân Ngọc Đường đánh gây hắn nói, vậy ngươi nhưng mơ thấy ngươi ta thành thân 10 năm, chỉ là một đôi mặt ngoài phu thê, chúng ta thường xuyên nháo mâu thuẫn, liền cử án Tề Mi đều làm không được. Lúc này đây, Nguyễn Đình Hầu kết lăn lộn hạ, không có ra tiếng. Không trả lời chính là cam chịu, Chân Ngọc Đường môi đỏ dơ lên ý cười lộ ra châm trọng, nói không rõ là ở châm trọng chính mình, vẫn là ở cười nhạo Nguyễn Đình. Xem ra kiếp trước sự tình ngươi đều rõ ràng. Trân Ngọc Đường như cũ nửa rũ mắt, hỏi ra đời trước nàng không có dũng khí nói ra nói. Nguyễn Đình kiếp trước thời điểm, ngươi có giống ta thích người như vậy thích quá ta sao? Đen tối đôi mắt nhìn chăm chú vào Trân Ngọc Đường, Nguyễn Đình một lòng như là bị đau cắt một chút. Kiếp trước sự tình, giống như thứ người bùi gai, mỗi khi nhắc tới, đều sẽ ở hắn cùng Trân Ngọc Đường trong lòng chát thượng một lần, sau đó chảy ra vết máu. Nguyễn Đình môi mỏng giật giật, cuối cùng là trả lời, không có. Ở hắn không có biết rõ ràng chính mình đối Trân Ngọc Đường cảm tình khi. Hắn không ngừng một lần nghĩ tới vấn đề này. Đời trước, chân Ngọc Đường là bồi ở hắn bên người thời gian dài nhất nữ tử. Hắn thói quen chân Ngọc Đường làm bạn. chân Ngọc Đường ở hắn trong lòng chiếm cứ một ít vị trí, nhưng nàng cũng không phải toàn bộ. Hắn đôi chân Ngọc Đường thích, chỉ có ba bốn phần, Hắn cũng không ủng hộ ái mà không tự biết cách nói, ý thức không đến chính mình cảm tình. Xét đến cùng vẫn là không đủ thích, cho nên mới không đủ để ý. chân Ngọc Đường khỏe mắt hơi hơi phiếm hồng, chẳng sợ nàng sớm đã biết cái này đáp án. cũng đã sớm buông xuống kiếp trước hết thảy nhưng từ nguyễn đình trong miệng nghe thế câu trả lời vẫn là quá đả thương người chút nàng trong mắt hàm chứa nước mắt rốt cuộc ngầm đầu nhìn thẳng nguyễn đình vậy ngươi này một đời hướng ta cầu hôn là thích ta vẫn là chiếm hữu dục ở quay phá nguyễn đình sẽ không minh bạch chân ngọc đường để ý không phải thích không thích nàng để ý chính là nguyễn đình vẫn luôn gặp nàng nguyễn đình biết rõ nàng gả cho hắn yêu cầu phí tâm phí lực ứng phó vương nương tử cùng nguyễn nhàn còn có ôn như chứa như vậy tâm cơ ác độc nữ tử Nếu như không có giải quyết những người này, rất có thể nàng sẽ giống kiếp trước như vậy mất đi tánh mạng. Nhưng hắn vẫn là hướng đi nàng cầu hôn, xét đến cùng, Nguyễn Đình cũng không có như vậy thích nàng. Nàng tự dễ yêu cười một cái, đời trước ta là phu nhân của ngươi, ta lớn lên còn có thể, xử lý nội trợ cũng coi như có thể, còn sẽ làm buôn bán, tuy rằng ra thế kém chút, nhưng tốt xấu không có làm chút sách không rõ sự tình, tới kéo ngươi chân sau. Trở lại một đời, ngươi không có đổi một cái phu nhân tính toán. cũng hoặc là xuất phát từ chiếm hữu dụng, không nghĩ đem ta nhường cho mặt khác nam tử. Cho nên ngươi lại cưới ta, luôn miệng nói thực xin lỗi ta, ngươi xác thật rất thực xin lỗi ta. Ta nói rất đúng sao, Nguyễn Đình? 169, đại kết cục, 1. Chân Ngọc Đường chất vấn, giống như lưới dao sắc bén đâm vào Nguyễn Đình trong lòng, hắn muốn thề thốt phủ nhận, rồi lại nói không nên lời phản bác nói. Chân Ngọc Đường nói không sai, hắn mượn từ Trương Tiểu Nguyên cường cưới Chân Ngọc Đường cơ hội, cùng Chân Ngọc Đường đính hôn. Ở kia một đoạn thời gian, hắn đối với chân ngọc đường cảm tình rất là phức tạp, thích là có, chính là, sao quyết trí không thay đổi, tình so kim kiên, ở lúc ấy, quả quyết là không có. Dù cho hắn ở trong ngọng khuy được trước sự tình, dù cho hắn tính tình muốn so giống nhau lang quân trần một chút, nhưng ở Thái Hòa huyện thời điểm, hắn cũng bất quá là 17-18 tuổi. Thiếu niên lang nhiều là khí phách xúc động, dễ dàng đối thích nữ tử sinh ra chiếm hữu dụng, không nghĩ đem nàng làm mặt khác lang quân. Nay đây... Nguyễn Đình cũng không có tư cách vì chính mình biện giải Trong lòng chua suốt lan tràn đến hết hầu Nguyễn Đình ngôi mỏng khẽ mở Lần đầu tiên mơ thấy trước sự tình Khi đó ta ở phủ học cầu học Mà ngươi ở Thái Hòa huyện Ngươi ta đã có rất dài thời gian không có gặp mặt Ta biết ngươi có chọn một cái tới cửa hôn phu ý tưởng Ta cũng nghĩ tới tôn ngươi ý kiến Nhưng ta trung quy vẫn là không có làm được Nhìn đến ngươi cùng lầm chi lạc đi cùng một chỗ Ta sẽ ghen Nhìn đến ngươi đối với triệu cấu lộ ra cười Ta cũng muốn cho ngươi con con ngươi đối với ta như vậy cười. Nếu ta chỉ là thói quen ngươi làm bạn, ta hà tất chỉ thủ ngươi một người. Ta còn có thể thói quen mặt khác nữ tử bồi tại bên người. Ngọc Đường, chỉ có ngươi mới là phu nhân của ta. Thượng một ta có rất nhiều thực xin lỗi ngươi địa phương, cũng có rất nhiều làm được không tốt địa phương. Ta vẫn luôn thực cảm tạ ngươi ta một cái cơ hội, nguyện ý một lần nữa tiếp nhận ta. Có ngươi bồi tại bên người, đối ta mà nói, là thực may mắn sự tình. Ta ở lục hầu ra cùng lục phu nhân dưới gối đãi 16 năm, khi bọn hắn biết được ta không phải bọn họ thân sinh nhi từ khi, có thể ngoan hạ tâm không nhớ ta sinh tử, trở lại thái hòa huyện, vương nương tử càng là chỉ nhớ chạm đất ngộ. Ta phía trước đối với ngươi nói qua, lúc ấy ta, là cục diện đáng buồn, mặt nước còn kết thật dày một tầng lạnh băng. Nhân tâm dễ biến, mặc kệ thân tình vẫn là tình yêu, ở khi đó ta xem ra, đều là hư vô mở mịt đổ vật. Ta cho rằng ta không thèm để ý này đó, nhưng gặp được ngươi sau. Ta cảm nhận được sở hữu ô nu, đều là người dư. Ngọc Đường, như vậy ngươi, ta sao có thể sẽ không thích? Chân Ngọc Đường là xuyên phá lạnh băng chiếu tiến nước lặng một đạo quang, Nguyễn Đình lại lên tiếng, cục diện đáng buồn thấy được gấm áp quang, không bỏ được đem nàng thả chạy, ích kỷ muốn đem nàng lưu tại bên người, dùng cả đời thời gian tới bồi thương nàng. Ngươi ta thành thân hơn 2 năm thời gian, ta đối đãi ngươi tâm ý như thế nào, ngươi hẳn là có thể cảm thụ đến. Nếu ngươi không có cách nào tin tưởng ta, cũng không quan hệ. Còn có cả đời thời gian, ta sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Ta so ngươi lớn tuổi 2 tuổi, chờ ta già rồi, ngươi vẫn là tư dung xuất chúng cô nương, khi đó ngươi tưởng như thế nào khi dễ ta đều được." Chân Ngọc Đường ngơ ngẩn nhìn hắn, Nguyễn Đình đem hắn nhất mềm yếu một mặt hiện ra ở nàng trước mặt, phân tích cói lòng. Bất quá nghe được Nguyễn Đình cuối cùng nói mấy câu khi, Chân Ngọc Đường phải bị khí cười, "Ngươi giấu giếm ta lâu như vậy, ta hiện tại liền muốn đánh ngươi một đốn giải hả giận, còn bồi ở bên cạnh ngươi chờ ngươi già rồi." ta như thế nào cảm thấy là ta tương đối có hại nguyễn đình từng trận chịu đau tâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi chân ngọc đường sẽ sinh khí sẽ khó có thể tiếp thu này ở hắn dự kiến bên trong chỉ cần chân ngọc đường nguyện ý cùng hắn nói chuyện với nhau liền hảo mà không phải không hắn cơ hội nguyễn đình đi tới nắm chân ngọc đường tay hướng trên người mang ngươi tưởng như thế nào đánh ta dùng nhiều sức lực đều có thể chỉ cần có thể tiêu ngươi khí chân ngọc đường nâng tiểu cầm hư một tiếng đẩy hắn một chút bắt tay từ hắn trưởng rút ra Ta không phải quang, cũng không ấm áp đến ngươi. Ái mộ ngươi cô nương có rất nhiều, thiệt tình đối đãi ngươi cô nương cũng không ngừng ta một người. Nếu là đổi một nữ tử như vậy đối đãi ngươi, ngươi cũng có thể sẽ thích thượng những người khác. Sẽ không? Nguyễn Đình nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu là mặt khác nữ tử, ta khả năng sẽ cảm thấy cảm kích, mà sẽ không muốn cưới nàng làm vợ. Thượng một, ngươi cùng ta chi gian có quá nhiều mâu thuẫn cùng sai biệt, ta cũng là một cái tự cao tự lại người, mỗi lần cùng ngươi khởi tranh chấp sau. luôn là kéo không dưới mặt thảo tới ngươi niềm vui mất đi ngươi ta mới biết được sao là hối hận hai chúng ta hòa thuận quá cả đời là ta lớn nhất chờ đợi chân ngọc đường hơi hơi nhấp môi đỏ trầm mặc không có ra tiếng cẩn thận suy nghĩ một chút trước 10 năm trừ bỏ hai người tính cách sai biệt cùng cũng không hòa thuận bắt đầu nàng cùng nguyễn đình lớn nhất mâu thuẫn là vương nương tử cùng ôn như chứa luôn là ở châm ngòi ly rán nguyễn đình không có đáp lại nàng tình ý khá vậy không có bạc đãi nàng mười năm phút thê có chua sót nhật tử cũng có rất nhiều làm nàng ấn tượng khắc sâu thời điểm. Xin trở về, nàng cho rằng Nguyễn Đình không có trước ký ức, bất quá, ở nàng xem ra, Nguyễn Đình vẫn là thượng một Nguyễn Đình, nàng cũng không có đem hai đời Nguyễn Đình trở thành bất đồng người. Nguyễn Đình như cũng là cái kia Nguyễn Đình, chỉ là ở vào bất đồng tình trạng chung, có bất đồng hiểu được cùng trưởng thành, học xong như thế nào đi đối thích một cái cô nương, do đó làm ra bất đồng lựa chọn. Chính là, Nguyễn Đình đột nhiên nói cho nàng, hắn vẫn luôn đều biết trước sự tình còn giấu giếm nàng lâu như vậy. Không có biết được tin tức này thời điểm, nàng có thể đối trước sự tình hoàn toàn tiêu tan. Nhưng này trong chốc lát đã biết, chân ngọc đường trong lòng không tự chủ được phát lên hỏa khí. Nàng không phải không có việc gì tìm việc, cũng không phải tiêu khí, trước từng cọc hiện lên ở nàng trong đầu, hợp lại Nguyễn Đình sao đều rõ ràng, lại đem nàng chẳng hay biết gì. Chân ngọc đường không có cách nào không giận chó đánh mèo với hắn, cũng làm không đến ở trong thời gian ngắn nhất thở ơ tiếp thu chuyện này. Nàng ngước mắt xem qua đi, Nguyễn Đình. Ta này trong chốc lát đầu vóc thực loạn, đột nhiên đã biết nhiều chuyện như vậy, Ôn Như Chứa cũng tự thực hậu quả xấu, ta không biết nên như thế nào cùng ngươi ở chung, ngươi làm ta một người yên lặng một chút, được không? Nhắc tới Ôn Như Chứa, Nguyễn Đình nhịn không được giải thích, ngọc đường, lúc ấy ta ở luyện hướng ngọc thạch trên có khắc tự, vừa lúc kia một đoạn thời gian là Ôn Như Chứa sinh nhật, nàng nói muốn muốn cái này ngọc bội đương sinh nhật lễ, ta không hảo phất nàng mặt, liền cho nàng, cũng không có đặc thù hàng nghĩa. Bao gồm đưa nàng đan thành chỉ điểm nàng làm thơ là bởi vì nàng thường xuyên tới lục phủ, lục phu nhân cùng lục lao thái quân thích nàng, làm ta nhiều chiếu cố nàng. hai nhà là thế giao, ôn như chứa cầm thi tập lại đây, ta cũng không thể làm cho lục phu nhân mặt đem nàng đuổi ra đi. đưa nàng họa, chỉ là chút sơn thủy họa, chỉ có như vậy một bước, chỉ điểm nàng làm thơ cũng chỉ có một lần. chân ngọc đường nắm hạ đầu ngón tay nhi, ta biết, ôn như chứa là ở châm ngoài ly gián, ta không có mắc mưu trước đó không lâu là nàng sinh nhật. nguyễn đình quên trước tiên chuẩn bị vội vội vàng vàng nàng vẽ một bức họa chuyện này bị ôn như chứa nghe được cố ý làm cho nàng mặt lấy ra những cái đó vật cũ tới kích thích nàng lại cố tình bịa đặt một ít nàng cùng nguyễn đình quá vang thân mật ở chung làm cho chân ngọc đường trong lòng lưu lại ngăn cách hiểu lầm nàng cùng nguyễn đình cũ tình khó quên chân ngọc đường không phải ngốc tử không đến mức bởi vì này đó siết mà ghen càng quan trọng là nàng thực xác định nguyễn đình không phải là người như vậy phàm là nguyễn đình trong lòng trang ôn như chứa cũng sẽ không cưới nàng làm vợ. Không phải ôn như chứa vấn đề, như vậy chân Ngọc Đường đến tột cùng vì sao không cao hứng. Nguyễn Đình không nghĩ làm hai người không minh bạch sinh ra dùng mình. Ngọc Đường, ta biết ngươi còn ở sinh khí, ngươi nói ra, ta mới có thể minh bạch nơi nào xảy ra vấn đề. Chân Ngọc Đường cảm xúc cũng không cao, nàng đột nhiên cảm thấy rất mệt, đảo không phải thân mình mệt, mà là một loại tâm lý thượng mỏi mệt, nhưng không nổi kinh tới, ta là ở khí ta chính mình. Ngươi chỉ là mơ thấy trước, Nhưng ta là rõ ràng chính xác đã trải qua những cái đó. Thượng một ta khở hồ hồ thích ngươi, này một vẫn là như vậy, chẳng sợ ngươi lừa gạt ta, hai đời ta đều thua tại ngươi trên người. Ta chán ghét như vậy chính mình, cuộc đời của ta trừ bỏ ngươi, vẫn là ngươi, mới vừa sinh thời điểm, ta không nghĩ muốn lại đường phu nhân của ngươi, đáng tiếc tạo hóa treo người cuối cùng vẫn là cùng ngươi dây dưa ở bên nhau. Nguyễn Đình, ngươi làm ta yên lặng một chút, được không? Nguyễn Đình mặt lộ vẻ cười khổ. Trân Ngọc Đường rất ít đối hắn đưa ra yêu cầu, hắn như thế nào không đồng ý. Hảo, ta không tới quay giày ngươi. Tối nay ta ở thư phòng nghỉ ngơi. Nguyễn Đình nhìn nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ xoay người hướng ra ngoài đi đến. Đi tới cửa khi, hắn trầm giọng đối với Anh Đào nói: chiếu cố Hảo phu nhân. Anh Đào vội vàng tiến vào, chỉ nhìn đến chân Ngọc Đường trầm mặc ngồi ở lê chiếc ghế tử, nàng sốt ruột hỏi: phu nhân, ngài cùng đại nhân chính là nháo mâu thuẫn? chân Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có gì. Ngươi đi trải giường chiếu đi, ta tưởng nghỉ ngơi. Anh đào rất là lo lắng, nàng há miệng thở dốc, lại không có nói cái gì, chuyện tình cảm nàng không hiểu, nàng cũng không thể so nhà mình phu nhân thông minh, nhưng nàng biết một đạo lý, có đôi khi, người khác một mặt khuyên giải an ủi là vô dụng, vẫn là muốn dựa vào chính mình nghĩ kỹ. Vào lúc ban đêm, chân ngọc đường sớm nghỉ tạm. Thói quen Nguyễn Đình làm bạn, đột nhiên gian nàng một người ngủ, không có người cho nàng ấm thân thể, cũng nghe không đến kia cổ quen thuộc tuyết tùng hương. chân ngọc đường trong lúc nhất thời rất là không thích ứng nàng lăn qua lộn lại vẫn là không có buồn ngủ trong lòng dần dần bò lên trên hỏa khí nàng toàn bộ đạp rớt chăn gấm ngồi dậy nguyễn đình ngươi là cái hỗn trứng nguyễn đình mỗi ngày buổi tối đều phải ôm nàng ngủ trời lạnh nàng ấm tay ấm chân nóng bức thời điểm nguyễn đình thể chất lại không dễ dàng ra mồ hôi dựa gần hắn cũng là lạnh lạnh cùng hắn thành thân hơn 2 năm thời gian làm nàng thói quen hắn làm bạn vẫn luôn gạt nàng không nói cho nàng nước ấm nấu hết xanh nguyễn đình là cố ý đi chẳng sợ hiện tại chân ngọc đường biết được tin tức này nàng thực tức giận nhưng nguyễn đình chắc chắn chân ngọc đường sẽ không rời đi hắn mới có thể như vậy gặp nàng chân ngọc đường cổ cổ quay hàm lúc đầu biết được nguyễn đình có trước ký ức đem nàng chẳng hay biết gì nàng xác thật không quá có thể tiếp thu